Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương chương 56, ở mấy ngày kế tiếp thời gian, kỳ ra gió êm sóng lặng, Diệp Kiều cũng không biết bên ngoài có cái gì gió nổi mây phun. Bất quá tiểu nhân sâm chưa bao giờ loạn lo lắng, hoặc là nói nàng đối kỳ vân vẫn luôn có mặc danh tín nhiệm tổng cảm thấy chỉ cần là hắn muốn làm sự tình, liền hiếm khi có làm không thành. Đến nỗi hắn tưởng như thế nào làm, muốn làm cái gì, Diệp Kiều đều không quan tâm. Chỉ là trong khoảng thời gian này thời tiết không được tốt lắm, luôn là âm u, vừa không hạ thuyết cũng không mưa. Tiên âm thời điểm, Diệp Kiều cũng không quá vui đi trong viện đi lại, nhiều là lưu tại phòng trong thiêu đủ than hòa, đem thạch nha thảo đặt ở chính mình bên người dưỡng, viết viết tự tới tống cổ nhàm chán thôi. Ngẫu nhiên liễu thì cũng sẽ kêu phía trên thị Diệp Kiều đi ném thẻ vào bình rượu, hoặc là tâm sự chuyện phím. Cố tình cùng Diệp Kiều bất đồng chính là Phương Thị Tổng hội thực lo lắng kỳ chiêu, nói chuyện phiếm thời điểm cũng luôn là lời trong lời ngoài muốn hỏi hỏi Diệp Kiều bọn họ huynh để hai người đang làm cái gì. Diệp Kiều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nàng cũng xác thật là không biết nhưng Phương Thị luôn là hỏi khiến cho Diệp Kiều có chút buồn, liễu thì cũng nhìn ra Phương Thị ở loạn nhọc lòng, liền làm các nàng này trận không cần đi qua từng người hồi trong viện ngốc đó là. Bất quá vui vẻ nhất đại khái là tiểu thạch đầu, phương thị gần nhất một lòng đều ở kỳ chiêu trên người, liền không có thời gian luôn là quản hắn. Thật vất vả có thể rời đi sách vừa mấy ngày, thạch đầu hôm nay nơi này nhìn xem, ngày mai nơi đó đi dạo thường thường cũng muốn tới Diệp Kiều trong viện một ngụm một cái, nhị thầm thầm kêu ngọt nhưng thật ra làm nhật tử tươi sống không ít. Kỳ vân cũng không quá đi ra ngoài, càng nhiều mà là ở trong viện phòng nhỏ trông thấy tống quản sự cùng phương lệ, mặt khác thời gian chính là bồi Diệp Kiều. Hôm nay sáng sớm, Kỳ Vân lưu tại phòng ngủ lật xem sổ sách, cố tình Diệp Kiều không có thời gian bồi hắn, mà là ở trong sân lôi kéo tiểu thạch đầu cùng nhau chơi. Thạch đầu tuổi còn nhỏ, hỏa khí tráng, chạy vài cái liền ra hắn. Diệp Kiều muốn đem hắn ôm về phòng, Kỳ Vân còn lại là yên lặng mà lấy ra một quyền tam tự kinh, nhìn thạch đầu tiến vào liền đối với hắn nhàn nhạt nói, vừa vặn ta có rảnh, thạch đầu tới thuốc thuốc giáo người học nhận tử Thạch đầu hiện tại vừa nghe đến nhận tự hai chữ liền đầu đo, lập tức không dính Diệp Kiều, ngược lại bài ôm hắn tới bà tử ồn ào, thạch đầu vây vây, muốn tìm nhương. Diệp Kiều cũng không ngăn cản, chỉ là nhìn bà tử ôm thạch đầu rời đi bóng dáng có chút kỳ quái, ngày thường thạch đầu đều vui lưu chữ, lúc này nhưng thật ra phá lệ tưởng đại tẩu. Vừa mới nàng còn làm người đi tìm lưu bà tử làm chén hạnh sữa đặc muốn lấy tới cấp thạch đầu đương điểm tâm. Kỳ Vân còn lại là thần sắc nhà nhạt đem tam tự kinh một lần nữa thả lại kệ sách thanh âm ôn hòa, trung quy mẫu tử liên tâm. Diệp Kiều nghĩ nghĩ, tiếp nhận rồi cái này cách nói. Chờ dùng xong cơm trưa, Kỳ Vân khiến cho người triệt bàn, làm thiểu tố đi dọn suất quỹ từ bàn cờ. Diệp Kiều đang ở cầm một chén nóng hầm hợp hạnh sữa đặc ăn hết sức chuyên chú nhìn thấy Kỳ Vân làm người dọn bàn cờ ra tới, liền mắt trông mong nhìn hắn chơi cờ. Ấn chơi cờ ta lần trước đã dạy ngươi, liền ngũ tử Kỳ Vân nói, đem bàn cờ phóng tới trên bàn. Nói lên cờ vây, Kỳ Vân giỏi về này nói không giả, đừng nói là thường dân Diệp Kiều cho dù là cờ trong xã mặt sư phụ già sợ cũng hạ bất quá hắn. Nhưng là Kỳ Vân tìm nhà mình nương tử chơi cờ vốn là không phải vì thắng, chỉ là vì giải trí thôi. Có thể ở trong phòng làm giải trí vốn là không nhiều lắm, mà lần trước Diệp Kiều vừa mới học được liền ngũ tử hạ pháp hiện tại lấy ra tới tống cổ thời gian đảo cũng không tồi. Hắn đem bàn cờ dọn xong, lại đem hai cái trang hắc bạch thử cờ sọt phóng tới hai người trong tầm tay, liền ngồi xuống Diệp Kiều đối diện, bắt tay vói qua nhẹ nhàng mà nhéo nhéo nàng đầu ngón tay, mấy ngày nay làm ngươi lưu tại trong phủ không thể ra cửa, bên ngoài thiên lại âm u, sợ ngươi bị đè nén, vừa lúc hôm nay ta có thời gian cùng nhau đánh cờ một ván cũng là chuyện vui. Đánh cờ là có ý thứ gì Diệp Kiều không biết bất quá có thể cùng kỳ vân cùng nhau làm điểm cái gì nàng đều cao hứng. Có thướng công ở, làm cái gì đều sẽ rất thú vị. Bất quá tiểu nhân sâm cũng không chuẩn bị lãng phí dư lại hạnh sữa đặc, tiến đến kỳ vân bên cạnh cũng thuận tiện đem trang hacker cờ, cờ sọt cầm lấy tới phóng tới chính mình trước mặt, liền như vậy cùng kỳ vân ngồi ở cùng nhau, đem cái muỗng đưa tới kỳ vân bên miệng cho người ăn. Kỳ vân bồn không yêu ăn ngọt, hắn cũng biết Diệp Kiều thích ăn hạnh sữa đặc liền không chuẩn bị đoạt người chi mỹ. Chính là hắn vừa định mở miệng nói cái gì, Diệp Kiều cay muỗng liền để đi vào. Hơi hương hơi khổ, còn có mật giống nhau ngọt lành, trực tiếp đem kỳ vân cự thuyệt cấp đồ trở về. Mà hai người liền như vậy ghé vào một chỗ, người một muỗng ta một muỗng phân hạnh sữa đặc dùng không cái tay kia bắt đầu chơi cờ. Liền ngũ tử so bình thường cờ vây đơn giản đến nhiều, chỉ cần ngũ tử tương liên liền tính thắng. Kỳ vân giỏi về bố cục bước tiếp theo từng người bước cơ hồ thành theo bản năng thói quen, lại cứ đụng phải cũng kêu như vậy cái ngay thẳng không nói lý. Đấu đá lung tung, như thế nào cao hứng như thế nào tới, nhưng thật ra làm kỳ vân có chút chân tay luống cuống Nếu nói thượng một lần Diệp Kiều vừa mới học được, còn có chút câu kỳ kỳ vân giảng quy tắc nói Như vậy hôm nay tiểu nhân sâm liền hoàn toàn giải phóng chính mình, hoàn toàn đi theo tâm đi, hạ phá lệ sảng khoái Cố tình Diệp Kiều nhanh tay lẽ mắt đầu truyền cũng linh quang, nên xuống tay cơ hội không một buông tha Nguyên bản kỳ vân chỉ là muốn hống Diệp Kiều tống cổ thời gian Lúc này mới dọn ra bàn cờ muốn làm làm tiểu trò chơi, ai biết cư nhiên liền thua hai bàn kỳ nhị lang rốt cuộc đoan chính thái độ, liền thắng Diệp Kiều 5 bàn. Rồi sau đó kỳ vân mới phản ứng lại đây, chính mình giống như thắng quá nhiều. Vốn dĩ tưởng chính là hống Diệp Kiều vui vẻ kết quả hiện tại đảo như là nhà mình nương tử bồi chính mình chơi. Cái này làm cho kỳ vân không khỏi nhìn về phía Diệp Kiều, lại phát hiện nhà mình nương tử hứng thú bừng bừng thu thập đánh cờ bàn chuẩn bị tiếp tục cùng hắn lại tiếp theo bàn. Kỳ vân nhẹ giọng hỏi kiều nương, xin lỗi. Diệp kiều nghe vậy không khỏi mà xem hắn, làm sao vậy? Kỳ vân thấy thế, liền biết diệp kiều là thật sự không để bụng thắng thua thắng thua đều vui vẻ, liền rũi tay giúp nàng phân quân cờ thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp ngươi không thích thắng sao. Tích ca, diệp kiều cầm chén lực đến một bên cười xem hắn. Kỳ vân đầu ngón tay hơi hơi một đốn, kia vì cái gì vừa mới thua không tức giận. Lời này hỏi tiểu nhân sâm có chút kỳ quái, ở nàng xem ra, là cho chơi liền có thắng thua chính mình hạ bất quá kỳ vân là bình thường, tướng công như vậy bổng, chơi cờ cũng lợi hại, nói nữa ta thắng ta cao hứng, tướng công thắng tướng công cao hứng, không phải khá tốt. Lời này nói kỳ vân đều ngăn không được cười, vững chắc dùng môi ở dịp kiểu cái chan ấn một chút. Đều thân lên tiếng âm, làm cho tiểu nhân sâm rũi tay đẩy hắn, buổi sáng mới dán hoa điền, ngươi đừng thân rớt. Kỳ vân cười rưỡi tay giúp nàng ấn ấn, hảo, lộng đi trở về. Thật sự, chính là có điểm nhăn. Hừ, náo loạn trong chốc lát kỳ vân giúp nàng một lần nữa đem hoa điền rán hảo tiểu nhân xâm mới bỏ qua. Bất quá này một phen lăn lộn lúc sau, Diệp Kiều cảm thấy mí mắt có chút trầm Nàng ngắp một cái túm hạ kỳ vân cổ tay áo ta miệt nhọc ngủ một lát ngươi bồi ta nằm nằm đi. Cái này làm cho kỳ vân không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, nửa ôm nàng đứng dậy, gần nhất ngươi tự hồ thực ái vây. Phía trước Diệp Kiều cũng là thích ngủ trưa, bất quá nàng ngủ trưa càng như là một loại nỗ lực bồi dưỡng thói quen, nhiều là nằm ở nơi đó nhìn xem nơi này nhìn một cái nơi đó, hảo một thời gian mới ngủ được. Nhưng gần nhất mấy ngày Diệp Kiều luôn là động bất động liền kêu vây, giữa trưa ngủ hạ thường thường trạng vãng mới có thể tỉnh tới rồi buổi tối lại chiếu ngủ không lầm. Diệp Kiều còn lại là rụi rụi mắt, hẳn là trời lạnh đi, ngủ một giấc man thoải mái. Kỳ vân nhìn nhìn nàng, không biết có phải hay không dịp kiều gần nhất giác nhiều duyên cớ, nàng cũng không giống như là phía trước như vậy mảnh khảnh, tuy rằng so với thường nhân vẫn là đơn bạc, chính là hợp lại ở trong ngực thời điểm cảm thấy mềm mại rất nhiều. Không thể lại suy nghĩ, bằng không sẽ nhữ nhà mình nương từ ngủ yên. Kỳ vân lôi kéo nàng đi trên rừng nằm xuống, một bên cho nàng cái chăn một bên nói, hảo hảo ngủ, nếu là có việc ta sẽ kêu ngươi. Diệp Kiều lại ngắp một cái, gật gật đầu, nhưng thân mình ôm hắn cánh tay, không bao lâu liền đã ngủ. Kỳ Vân còn lại là nhìn Diệp Kiều đi vào giấc ngủ sườn mặt hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Lúc này, Kỳ Vân nghe được có người nhẹ khấu xong cửa sổ thanh âm, vén lên giường mặt, liền nhìn đến trên cửa sổ có một bóng người. Nhìn cái kia thân cao cùng vấn tóc phương thức Kỳ Vân liền biết là thiết từ. Tầm thường hắn cùng Diệp Kiều ở một chỗ thời điểm, vô luận là tiểu tố vẫn là thiết tử đều sẽ không dễ dàng tiến vào quấy giày, hiện giờ sẽ khấu cửa sổ hơn phân nửa là có việc gấp. Kỳ vân hơi hơi như người, muốn xuống giường, lại cảm giác được chính mình cánh tay bị nữ nhân chặt chẽ mà ôm vào trong ngực. Khủyểu tay đụng tới mềm mại làm kỳ vân nghĩ tiêm đỏ lên, lập tức ngừng thân hình, sợ quấy nhiễu tới rồi Diệp Kiều. Muốn cẩn thận bắt tay rút ra, nhưng là tiểu nhân sâm ôm vô cùng, còn túm kỳ vân tay áo, hắn vừa động dịp kiều liền nhắm hai mắt lầm bầm một tiếng. Nam nhân nghĩ nghĩ, đơn giản giải khai chính mình bảo y dây lưng, đem siêm y cười xuống dưới, làm dịp kiều lôi kéo, mà thoát thân lúc sau, kỳ vân giúp dịp kiều áp hảo góc chăn, lúc này mới vén lên giường màn tay chân nhẹ nhàng rời đi. Lấy cựu y quan hảo nội thất môn, kỳ vân lúc này mới rời đi phòng ngủ đi phòng nhỏ. Tiết tử cũng theo đi vào, đem cầm trên tay một phong thơ đưa cho kỳ vân, nhị thiếu ra, tam thiếu ra tới tin. Kỳ vân tiếp nhận, hủy đi tin, từ bên trong lấy ra giấy viết thư triển khai, tinh tế nhìn mặt trên tử. Mà kia mặt trên, ý thứ rất đơn giản, thái 12 lang đã bị đuổi ra học viện, thái gia muốn hối lộ học viện chưa có báo quan, bị học viện oanh đi ra ngoài, ít ngày nữa sẽ có người đem chuyện này báo cáo nha môn. Kỳ Vân đem giấy viết thư phóng tới trên bàn, đứng dậy nói, đi kêu đại ca, nói ta có lời thưởng cùng hắn nói. Thoạt nhìn, mấy ngày này bố trí rốt cuộc phải có kết quả. Tiết từ trên mặt có cười, lên tiếng, một đường chạy chậm chạy đi ra ngoài. Chờ đến Diệp Kiều một giấc ngủ tỉnh khi, liền nhìn đến chính mình trong lòng ngực ôm bảo y. Có chút kỳ quái rụi rụi mắt ra bên ngoài xem, liền nhìn thấy đang ngồi ở rừng nệm thượng đọc sách Kỳ Vân. Đối thượng Diệp Kiều đôi mắt Kỳ Vân cười nói. Ngày mai nên là cái trời nắng, Kiều nương có thể đi ra ngoài đi một chút." Diệp Kiều chớp chớp mắt, không trực tiếp trả lời, mà là đối với hắn vươn tay. Kỳ Vân lực thư qua đi sườn ngồi ở trên giường, ôm nhà mình nương tử, liền nghe được Diệp Kiều mềm mại thanh âm, "Xà, đánh chết." Nam nhân nhẹ nhàng ân một tiếng. Diệp Kiều dựa vào Kỳ Vân ngực, trên mặt có cười. Liền biết tướng công lợi hại nhất. Chờ tới rồi ngày thứ hai, quả nhiên là cái sáng sủa thời tiết, nguyên bản xe lạnh thời tiết cũng truyền ấm chút. Khó được ngày nắng, lại có thể ra cửa, Diệp Kiều liền ngồi xe chuẩn bị đi đồng thị nơi đó đi dạo thuận tiện cũng nhìn xem đồng thị nơi đó hoa khát thường khai như thế nào. Mà mới vừa vào thị trấn, Diệp Kiều liền nghe được bên ngoài có người tại đàm luận. Thái gia bài, chương 57, thái gia bị bại có chút đột nhiên. Bọn họ phát tích với 20 năm trước, dựa vào thơm ngọt như mật rượu ngon lũng đoạn trong thị trấn đại bộ phận rượu sinh ý cơ hồ là đột nhiên mà phú. Không ai biết bọn họ người giảm truyền hương rượu ngon rốt cuộc là từ đầu đến tới, nhưng tầm thường bá tánh cũng không gặp qua nhiều chú ý tới trong thị trấn tiệm rượu bán rốt cuộc là nhà ai rượu thái gia thực mau liền chát căn. Mà ở mấy năm nay, trong thị trấn cũng giải rác sẽ có một ít thiểu tiệm rượu muốn phân một ly canh, không có chỗ nào mà không phải là thất bại chấm dứt. Không phải hôm nay bị đánh gãy chân, chính là ngày mai bị đầy tường, tóm lại là khai không đi xuống. Mãi cho đến kỳ vân tiệm rượu tiến vào phía trước thái ra một nhà cắt đứt trong thị trấn sinh ý Mà lần này sự phát là bởi vì có người truyền thuyết thái gia rượu gạo phối phương là từ người khác nơi đó đoạt tới Này nhưng bất đồng với trộm tiền trộm vật tầm thường phối phương linh tinh đồ vật là người ta nghề nghiệp thủ đoạn Mạnh mẽ lấy đảm đương làm chính mình ra sự tình rất là làm người kiêng kỵ Theo sau liền thường xuyên có người đi nha môn cáo trạng Đó là phía trước những cái đó bị thái ra sửa chỉ quá thương hộ tất cả đều chạy tới cáo cá Hiện giờ này cáo trạng cũng không phải tuy tuy tiện tiện liền có thể để mẫu đơn kiện, nếu là bị phát hiện cáo ô trạng là muốn tiếp thu phản tỏa. Giả như chỉ là một người cáo thái gia khinh hành lũng đoạn thị trường, nhà môn sẽ không như thế nào quan trọng cố tình lần này nhấc lên hơn 10 hộ nhân gia, nhà môn cũng không thể không lập án. Vừa vặn cái này đương khẩu thái gia hậu chạy có cái tiểu thiếp bất kham chịu nhục suốt đêm bôn đào, bị làm như trốn nô chảo trở về thời điểm tiểu thiếp khóc thiên thường địa nói chính mình như tử bị chết oan uổng, trực tiếp chọc bạo thái gia hậu Trạch rèm pha. bà tôn ra tiền trang liền ở cái này buổi tối xuối dục thái gia chứng phòng tiên sinh tố giác thái gia nạc thuế, lậu trước tuyệt bút thuế bạc cũng lấy ra phiếu định mức làm chứng, càng là thành áp chết lạc đà dơm dạ Trong lúc nhất thời Thái gia lão ra rơi xuống nhà tù, hậu trạch phụ nhân bởi vì liên lụy giết người ác sự cũng bị bắt đi vào, ra phó tư tán, bất quá một đêm qua đi, ngày hôm qua còn diễu võ dương ngoài Thái gia người đột nhiên liền biến mất tung tích. Chỉ là này đó, không có người hướng kỳ ra trên người liên hệ. Cáo trạng là phía trước bị khi dễ thương hộ nhóm, tố giác là cùng Thái gia có thủ oán tôn ra người, đến nỗi hậu trạch việc chính bọn họ giết chết vô tội hài tử còn tưởng làm bộ không có việc gì phát sinh. Nhà ai giết người không cần đền mạng A. Mà phương diện này, duy nhất cùng kỳ gia có quan hệ chính là kia thái 12 lang ghen ghét kỳ tam lang, đẩy hắn xuống núi sườn núi. Người nọ ra kỳ tam lang chính là người bị hại, đáng thương thật sự, không chết xem như mạng lớn, ai nghe được đều phải cảm thán một tiếng kỳ gia tránh thoát một kiếp, bên cùng bọn họ cũng chưa cái gì liên lụy. Mà Diệp Kiều này dọc theo đường đi nghe được đến là mùi ngon, thường thường như vậy đầu đường cuối ngõ truyền lưu sự tình, không thể thiếu thêm mắm thêm muối, chính là nói ra lại phá lệ thú vị. Đặc biệt là đêm qua, nhà môn suốt đêm nghiêm phong thái gia tiệm rượu trường hợp càng là bị miêu tả phá lệ kinh tâm động phách Diệp Kiều thậm chí làm xe ngựa đình dừng lại chờ đến trả phô người ta nói xong rồi mới tiếp tục đi. Chờ nàng tới rồi hiệu thuốc thời điểm, trên mặt còn có cười. Đồng thị nhìn thấy chiếc rũi tay đỡ nàng xuống dưới, rồi sau đó có chút tò mò hỏi kiều nương chính là đụng tới cái gì chuyện vui. Diệp kiều nhớ kỹ phía trước khi vân dặn dò, cũng không có nói phá, mà là cười nói, ngồi xe thượng nghe bên ngoài người nói chuyện phiếm, đảo như là nghe chuyện xưa dường như thú vị thật sự. Đồng thị cho rằng nàng là nghe xong cái gì chê cười, cũng cười nói, người nếu là thích nghe chuyện xưa chờ mấy ngày nữa thiên ấm ta mang người đi chả lâu nghe một chút thư tốt không. Lần trước mới tới cái thuyết thư nữ tiên sinh, nói cực hảo. Cái gì thư, ngươi cho ta, đồng thị đỏ mặt lên, vội vàng cắt đứt câu chuyện kia thư sao có thể lấy ra tới nói. Diệp Kiều cũng đi theo gật đầu, cũng đúng, không mấy chữ nhi, đảo cũng không có gì hảo thuyết. Đồng thị, nói còn rất khó đạo lý. Bất quá liền ở các nàng kéo vào cửa khi cách đó không xa, có người đang ngồi ở trà quán rất xa nhìn nàng. Đó là kia ở trong thị trấn truyền động vài thiên diệp nhị lang. Diệp Nhị Lang đã hồi lâu không có nhìn đến nhà mình Tiểu Muội từ Diệp Kiều lần trước hồi môn lúc sau, Diệp Nhị Lang liền không có nhìn thấy quá nàng. Cũng không phải Diệp Kiều cố ý vòng quanh hắn, mà là Diệp Nhị Lang cố tình né tránh Diệp Kiều. Kỳ thật kỳ ra ở trong thị trấn khai tiệm rượu khai hiệu thuốc sự tình hắn đều biết, hắn cũng biết sẽ ở khai trương nhật tử đi cửa hàng thược. Chính là mỗi lần Diệp Nhị Lang đều là né tránh. Bởi vì khai trương thời điểm, kỳ ra sẽ giải một ít tiền đồng đi ra ngoài, không ít người trong thôn liền thấu thú đi nhìn náo nhiệt trở về hảo một phen miêu tả, nói trường hợp như thế nào long trọng, nói kỳ ra nhị lang như thế nào anh Tuấn, dịp nhị lang cũng đều nghe vào lỗ tai. Chính là mặc kệ người khác nói nhiều ít, hắn đều chỉ là nghe một chút, ở trong óc suy nghĩ một chút, căn bản không dám qua đi nhận thân gia cố tình hắn vẫn là vui nghe. Người khác nói lên kỳ gia nhị lang nhật tử hào quá, dịp nhị lang nghe cao hứng tựa hồ như vậy là có thể thuyết phục chính mình, hắn đem dịp kiều gả đi là hưởng phúc chính là hắn lại không dám thật sự đi xem dịp kiều, sợ nhà mình tiểu muội lãnh đạm chọc thùng trong óc ảo tưởng Nhưng là lần này Diệp nhị lang là thật sự không có biện pháp. Mấy ngày trước dịp bình nhung đi nhà hắn, người khác có lẽ nhận không ra đã bộ dáng đại biến Diệp bình nhung, nhưng là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên dịp nhị lang lại là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Còn không chờ hắn cao hứng, Diệp Bình Nhung liền ném cái công văn cho hắn thêm, mặt khác cái gì đều không nói liền đi rồi. Diệp Nhị lang cùng nhà mình thức phụ nhận tự không nhiều lắm, trừ bỏ tên của mình, bên tự không nhận biết mấy cái. Nhưng thật ra Diệp Bảo nhận không ít tuy rằng ở học đường thời điểm học bất tận tâm chính là Diệp Bảo sợ đau, vì không cho tiên sinh đánh bàn tay cũng coi như miễn miễn cưỡng cưỡng bối xuống dưới tam tự kinh. Mà Diệp bảo đêm này công văn gập gần một niệm tốt xấu nghe ra cái đại khai ý tứ sau Diệp Nhị Lang liền nóng này, vội không ngừng đến liền nghĩ ra được cùng nhà mình đại ca nói nói rõ ràng. Cố tình Diệp Bình Nhung trở về thời điểm chỉ nói làm hắn ký công văn đưa đi nha môn đó là bên một chữ cũng chưa đề. Diệp Nhị Lang vừa không biết Diệp Bình Nhung rốt cuộc là làm gì đó cũng không biết Diệp Bình Nhung hiện giờ ở tại nơi nào chỉ có thể ở phụ cận truyền động hy vọng có thể tìm được nhà mình đại ca. Hôm nay hắn không tìm được Diệp Bình Nhung, ngược lại gặp được Diệp Kiều Cái này làm cho Diệp Nghị Lang ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm tiểu muội tâm nhất mềm Trước kia dù cho nhà mình nương tử bá đạo chút chính là Diệp Kiều đều xem ở chính mình mặt mũi thượng nhịn xuống, vẫn là người một nhà Hiện tại nếu là hắn cầu tiểu muội đi khuyên nhủ đại ca Tổng có thể làm đại ca hồi tâm truyền ý Đến nỗi chính hắn hố quá Diệp Kiều sự tình, Diệp Nghị lang cư nhiên hoàn toàn nghĩ không ra Hắn quanh năm suốt tháng luôn là cấp chính mình nói nói dối nghe, bổn ý là là thuyết phục chính mình lương tâm có thể hảo quá một ít Ai biết này lời nói dối nói nhiều, một chút làm chính hắn đều tin Diệp Nhị Lang thấy Diệp Kiều vào hiệu thuốc vội từ trà quán đứng lên, rồi lại thực mau ngồi xuống Hắn ăn nói vụng về, muốn lời nói vẫn là muốn chuẩn bị một chút mới được Bất quá Diệp Nhị Lang không phát hiện ở cách đó không xa có người nhìn chằm chằm vào hắn Lưu Vinh lại đây đi theo Diệp Nhị Lang cũng không phải Diệp Bình Nhung an bài, mà là Mạnh Thị dặn dò. Đoan Vương Phi đối Diệp gia huynh đệ chi gian ân oán cũng hiểu biết cái đại khái, biết Diệp Bình Nhung muốn cùng Diệp Nhị Lang phân ra sau liền đoán được Diệp Nhị Lang sẽ không đồng ý, nàng liền làm Lưu Vinh đi theo Diệp Nhị Lang, không cho hắn nháo đại. Nếu là xả ra Diệp Bình Nhung cùng Diệp Bình Nhung sau lưng Đoan Vương, sự tình liền không hảo thu thập. Lúc này Lưu Vinh nhìn thấy diệp nhị lang theo dõi nhà mình để hạt bảo bối muội muội nhiều trường cái nội tâm, tiếp đón thủ hạ người lại đây, thấp giọng nói, đi, đem nơi này sự tình nói cho đề hạt một tiếng. Muốn nói cho vương phi sao? trước nói cho đề hạt, nếu là đề hạt không tới, lại nói cho vương phi, đi thôi. Là, Lưu Vinh dặn dò xong, lại ngầm đầu, lại phát hiện chính mình nhìn chằm chằm vào dịp nhị lang không thấy. Vội vàng đi phía trước nhìn lại, quả nhiên nhìn đến diệp nhị lang đã vào hiệu thuốc. Mà ở hiệu thuốc hậu đường, Diệp Kiều đang xem đồng thị gần nhất tân thua một cháp hoa điền Này hoa điền cũng kêu mi tử, rán ở ấn đường nhiều, này đó đều là dầu trà hoa bánh, còn có lá vàng làm, bất quá lá vàng muốn chuyên môn dùng bong bóng cá keo rán, lược phiền thoái chút Đồng thị biên nói, biên lấy ra mấy cái hoa điền cấp Diệp Kiều xem Diệp Kiều lấy lại đây nhìn, chỉ cảm thấy đỏ bừng đẹp, đa dạng cũng so với chính mình ở trong nhà lưu trữ muốn phức tạp rất nhiều Đồng thị chính là nhìn Diệp Kiều hôm nay dán hoa điền lúc này mới đem chính mình hoa điền cháp lấy ra tới cùng nàng nhìn, nàng gom lại cổ tay áo, nhẹ nhàng mà chạm chạm Diệp Kiều giữa mày cười nói, không bằng ta lấy một cái cho người dán tới thử xem. Tiểu nhân xâm gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia chờ đồng thị cấp chính mình dán Chính là không đợi đồng thị động thủ, liền nghe bên ngoài có người tiến vào nói, phu nhân, bên ngoài có cái họ Diệp Nam Nhân nói muốn gặp nhị thiếu nãi nãi, hỏi hắn chuyện gì hắn cũng không nói, chỉ nói tìm nhị thiếu nãi nãi có việc. Đồng thị vừa nghe dòng họ này, liền theo bản năng mà nhìn về phía Diệp Kiều. Diệp Kiều tưởng Diệp Bình Nhung, liền đối với đồng thị nói, có thể là ta đại ca ta đi nhìn một cái, Xuân Lan ngươi ở chỗ này từ từ ta. Đồng thị lại đi theo đứng lên, ta tùy ngươi đi. Nàng có biết chủ nhân nhị thiếu ra có bao nhiêu khẩn trương Diệp Kiều, mặc kệ người nọ là ai, đồng thị đều phải đi theo Diệp Kiều một đạo đi, nếu là kiều nương ở nhà mình cửa hàng xảy ra chuyện, đừng nói về sau khuếch trương hiệu thuốc, chỉ sợ nhị thiếu ra có thể đem bọn họ nơi này đầy bình. Diệp Kiều cũng không cự tuyệt cùng đồng thị cùng đi sành ngoài. Mới vừa vừa vào cửa, Diệp Kiều liền dừng lại bước chân có chút kinh ngạc nhìn người nọ, như thế nào là ngươi. Diệp nhị lang nhìn thấy Diệp Kiều lập tức nở nụ cười, nghĩ tới đi cùng Diệp Kiều nói chuyện, chính là lại không dám thấu đến thân cận quá, chỉ nhỏ giọng nói cái kia Kiều nương ta thật dài thời gian không gặp ta đến xem người quá đến được không. Diệp Kiều một đôi mắt phá lệ thủy lượng chỉ là trong đó cũng không có quá nhiều thân cận khá vậy không có phiền chán, thanh âm cũng là trước sau như một mềm mại, nhị ca ta khá tốt. Lời này vừa nói ra, đồng thị liền nhíu mày. Diệp Kiều nhà mẹ đẻ sự tình cũng không phải bí mật đặc biệt là ở kỳ vân sinh ý làm đại lúc sau, lúc trước cửa này sung hì việc hôn nhân cũng thành không ít hậu trạch phụ nhân chi gian đề tài câu chuyện. Nhưng là bất đồng với phía trước trào phúng, hiện giờ người khác nói lên Diệp Kiều đều là mang theo hâm mộ. Nàng có phúc khí có thể đem chuyện xấu biến chuyện tốt một cái ở người ngoài xem ra đã hư nói đấy cốc việc hôn nhân cũng có thể thành lương xứng kỳ ra cái kia luôn là bệnh nặng tiểu tai kỳ vân hiện giờ thành mỗi người hâm mộ hào dựa vào cũng không biết này hai người là ai có ai phúc khí. Chính là đối với Diệp Gia Nhị Lang các nàng tiên có không chê. Đều là nữ tử, nhân duyên là nhân sinh đại sự, dường như một lần tân sinh. Diệp Kiều có thể quá đến hảo đó là nhân gia Phúc khí, chính là nhà mẹ đẻ người cư nhiên có thể nhẫn tâm dùng nàng đổi bạc bánh, đồng dạng thân là nữ tử phụ nhân nhóm làm sao có thể không nề phiền. Chỉ sợ Diệp Nhị Lang chính mình cũng không biết này đó các phu nhân đem chuyện của hắn thêm mắm thêm muối cấp nhà mình tướng công nghe, Diệp Nhị Lang thanh danh đã sớm hỏng rồi, làm buôn bán nơi nào thành công đâu. Hiện giờ đồng thị nghe Diệp Kiều xưng hô liền biết thôn này phu đó là Diệp Nhị Lang Nàng giờ phút này không thể ra tiếng, rốt cuộc đây là diệp kiều nhà mẹ đẻ người, đồng thị chỉ là cấp kỳ ra cửa hàng làm việc, không đảm đương nổi chủ nhân chủ. Nhưng đồng thị tâm tư thông minh, chớp mắt liền có chủ ý. Nàng lui về phía sau vài bước, làm bộ đi lấy ấm trà, hơi hơi nghiêng đầu, dùng khăn che lại miệng, nói khẽ với tiểu nhị nói, nghe nói chủ nhân nhị thiếu ra hôm nay đi tiệm rượu kiểm toán, người hiện tại liền qua đi nói cho nhị thiếu ra, nói nhị thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ người tới, làm hắn tới một chuyến, nhanh lên. Kiều nhị lập tức chạy chậm đi ra ngoài báo tin, đồng thị còn lại là lược khăn, một lần nữa đi tới diệp kiều bên người, khí định thần nhàn dường như không có việc gì phát sinh cười nói kiều nương ngươi đừng tổng đứng, ngồi đi, rồi sau đó nàng nhìn về phía diệp nhị lang, cũng là phá lệ khách khí gương mặt tươi cười, ngươi cũng ngồi. Tiểu nhân sâm cũng cảm thấy đứng mệt gần nhất nàng luôn là dễ dàng mệt nghe vậy liền tìm cái ghế dựa ngồi, Diệp nhị lang lại có chút ngồi không được, hắn trong lòng cấp cảm giác mấy ngày nay táo khí đều đổ trong lòng khẩu hoa đâu, nơi đó yên ổn xuống dưới. Nhìn Diệp kiểu không có ra bên ngoài oanh hắn, Diệp nhị lang liền cảm thấy hấp dẫn, đi phía trước đi rồi hai bước nói tiểu mụi ta hôm nay tới là có chuyện tưởng cầu ngươi. Diệp kiểu chính đôi tay nắm chung trả ấm tay, nghe vậy nhìn nhìn hắn, chuyện gì? Diệp nhị lang thấy nàng hỏi cũng bất chấp có hay không người ngoài ở đây, nói thẳng cái kia chính là đại ca lần trước đã trở lại, hắn tìm ta, nói muốn cùng ta thượng nha môn thiêm công văn, nói muốn cùng ta tách ra qua. Lời này vừa nói ra, đồng thị liền ở trong lòng cấp cái kia diệp ra đại ca hô thanh hảo. Bất quá diệp kiều phản ứng lại có chút không giống người thường Nàng đã không có biểu hiện ra kinh ngạc cũng không có đối với diệp nhị lang đồng tình Chỉ là bình tĩnh nhìn hắn ta đọc quá luật lệ Cha mẹ sau khi qua đời các người kỳ thật đã cam chịu phân ra Chỉ là đại ca vì giúp người gánh chịu binh dịch lúc này mới không có phân hộ Đồng thị đúng lúc địa biểu hiện ra kinh ngạc kiều nương Người còn đọc luật lệ Tiểu nhân xâm gật gật đầu ân tướng công kệ sách thượng có ta lấy tới luyện tự dùng Đồng thị cười kiều nương thật thông minh Lời này không phải làm bộ cầm thư tới luyện tự nhiều đến là, nhưng là thật sự có thể đem bên trong đồ vật nhớ kỹ, này đó là thông tuệ hơn người. Diệp Nhị Lang nhìn các nàng liêu đi lên, vội nói tiểu muội đại ca không chỉ là phân gia, hắn hắn cho ta chính là đoạn tuyệt quan hệ công văn. Lời này vừa nói ra, trong phòng đều an tĩnh xuống dưới. Đồng thì có chút kinh ngạc nhìn Diệp Nhị Lang chính là càng nhiều, là đối với Diệp Kiều đại ca quyết định này kinh ngạc. Hiện giờ, đoạn tuyệt quan hệ tuyệt không cần là dùng miệng nói nói đơn giản như vậy, mà là muốn đi nha môn qua chính thức công văn rơi xuống ấn mới tính. Loại này đoạn tuyệt là triệt triệt để để đoạn rớt không chỉ có làm không thành thân người, thậm chí phần lớn sẽ thành kẻ thù. Chẳng sợ đồng thị cảm thấy Diệp Nhị Lang không phải cái đồ vật cũng không nghĩ tới Diệp Đại lang sẽ đi đến này một bước. Chính là Diệp Kiều Lại đã sớm biết Diệp Bình Nhung sẽ như thế, lúc này cũng không có gì kinh ngạc chi sắc. Nàng đem trên tay trung trà lực hạ, nhìn về phía Diệp Nhị Lang Như vậy thần sắc làm Diệp Nhị Lang có cái dự cảm bất hảo, nhưng là chuyện tới hiện giờ hắn đã không có lựa chọn khác. Không đợi Diệp Kiều nói chuyện, Diệp Nhị Lang liền gấp giọng nói Kiều Nương, xem ở chúng ta huynh muội tình cảm thượng, người giúp ta cấp đại ca nói nói, được không? Đồng thị nghe xong lời này, liền biết mặt sau là việc nhà. Nàng trong lòng thầm mắng câu diệp lão nhị không phải cái đồ vật loại này thời điểm biết lại đây cầu dịp kiều kia trước kia đem dịp kiều bán thời điểm như thế nào không cầu. Nàng không phải ghét bỏ chủ nhân, chủ nhân đương nhiên là tốt chính là hiện giờ dịp nhị lang dùng thân tình tới áp diệp kiều liền phá lệ làm đồng thị coi thường Theo lý thuyết đây là việc nhà, không liên quan đồng thị sự tình, nhưng nàng lại không dám né tránh, sợ Diệp Kiều có cách cái gì yêu cầu hỗ trợ thời điểm tìm không thấy người, do dự khi, liền nghe Diệp Kiều trực tiếp thanh âm nhẹ nhàng trả lời, ngươi việc này, ta không giúp, đại ca nói rất đúng. Lời này nói Diệp Nhị Lang sững sờ ở nơi đó, hắn tựa hồ không quá minh bạch rõ ràng trước kia thực xin lỗi Diệp Kiều chính là Diệp Nhị tẩu chính mình cùng tiểu muội quan hệ vẫn là không lầm, lần trước hồi môn khi cũng có thể nói thượng hai câu lời nói, hiện tại vì sao Diệp Kiều liền nửa điểm không mềm lòng. Hắn còn muốn nói cái gì, lại nghe từ ngoài cửa truyền đến cái thanh âm, Diệp Nhị ai cho người lá gan lại đây quấy rầy ta tiểu muội. Diệp Kiều tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Bình Nhung đi nhanh bước vào môn tới theo sát mà đến, là mặt trầm như nước kỳ vân. chương 58, thấy bọn họ tới, đồng thị xoay người liền trốn đến hậu đường. Này vốn chính là chủ nhân việc tư, vừa mới đồng thị không dám rời đi, là sợ dịp nhị lang đối dịp kiểu không tốt thương tới rồi Kiều nương, dù cho có tiểu tố ở một bên che chở chính là đồng thị trung quy là không an tâm, lúc này mới giữ lại. Hiện giờ kỳ vân tới, Diệp Kiều cũng có dựa vào chính mình vẫn là thiếu nghe người ta trong nhà sự thương đối hảo. Chẳng sợ hiện giờ cùng kiều nương quan hệ hảo, nhưng là đồng thị trong lòng biết chính mình rốt cuộc là người ngoài tị hiểm còn không kịp lúc này cơ hồ là một đường chạy chậm rời đi. Mà Diệp Kiều cũng không chú ý tới đồng thị lưu, nàng cũng không nghĩ tới hai người kia tới nhanh như vậy, mà thiểu nhân xâm chuyện thứ nhất chính là hơi hơi ngồi thẳng thân mình, mắt trông mong nhìn kỳ vân. Kỳ vân vốn dĩ mang theo hỏa khí, đặc biệt là ở vào cửa trước nghe được dịp nhị lang kia đoạn lời nói càng là tức giận chính là đang xem đến dịp kiều nhìn chằm chằm chính mình nhìn cặp kia thanh minh mắt khi kỳ vân lập tức đi ra phía trước nhẹ nhàng mà cầm dịp kiều đầu ngón tay. Nữ nhân thủ đoạn vừa lật đó là 10 ngón khẩn khấu trên mặt nàng cũng có ý cười. Diệp Bình Nhung còn lại là nhìn bọn họ, nghĩ thầm, nhà mình muội thử cùng muội phu tốt đẹp chính mình nên là cao hứng mới đúng, chính là rõ ràng chính mình mới là tiên tiến tới kết quả Kiều Nương chỉ có thể nhìn thấy kỳ vân. Cao lớn thô kịch hán từ trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Bất quá Diệp Kiều thực mau liền đứng dậy, đối với Diệp Bình Nhung nhẹ thi lễ, thanh âm ôn hòa, đại ca. Diệp Bình Nhung đối với nàng gật gật đầu, cũng không có quá hỏi nhiều chờ mà là thực mau liền đem đôi mắt chuyển hướng về phía Diệp Nhị Lang Diệp Nhị Lăng nguyên bản tiến thị trấn truyền động vì chính là có thể tìm được Diệp Bình Nhung, làm hắn đem này công văn thu hồi đi, sau đó nói cho chính hắn không nghĩ phân ra, không muốn phân ra, về sau còn muốn cùng nhau hảo hảo quá. Những lời này hắn có thể đối với Diệp Kiều nói, bởi vì hắn trong lòng nhận định Diệp Kiều mềm lòng người thiện, xem ở huyết mạch thân tình phần thượng Tổng hội giúp hắn. Nhưng hiện tại Diệp Nhị Lăng đối thượng Diệp Bình Nhung gương mặt kia, sở hữu nói đều chắn ở miệng nói không nên lời. Diệp Bình Nhung đã nay đã khác xưa khuôn mặt cương nghị thân thể khỏe mạnh Dù cho vì che giấu thông tích chỉ là ăn mặc áo vải thô Nhưng là từ trên xa trường rèn luyện Trở về sát phạt chi khí là mặt không xong Phía trước hắn đối với Diệp Nhị Lang Có lẽ chỉ là muốn đoạn tuyệt quan hệ liền thôi Hắn là cái quả quyết tính tình Vô luận trước kia gỡ nào vướng bận Hiện giờ không nghĩ muốn đó là không nghĩ muốn Tả hiểu về sau chính là người xa lạ Vừa không quyến luyến cũng không căm hẳn Nhưng là từ lưu vinh phái người nói cho hắn Nói Diệp Nhị Lang cư nhiên cầu tới rồi Diệp Kiều nơi này, Diệp Bình Nhung cũng chỉ dư lại phiền chán. Ba bước cũng làm hai bước đi ra phía trước, Diệp Bình Nhung đem Diệp Nhị Lang lôi kéo ly Diệp Kiều xa chút, trầm giọng nói, kia công văn, ngươi ký sao? Diệp Nhị Lang vội nói, không thiêm ta không nghĩ thiêm, đại ca ngươi ta là huynh đệ, thân sinh huynh đệ, như thế nào có thể nói đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ. Diệp Bình Nhung đáp lại phá lệ qua quyết ta lâm hành là lúc, dặn dò ngươi chiếu cố tiểu muội, ngươi lại nói không giữ lời. Thấy diệp nhị lăng muốn nói lời nói, diệp bình nhung xua xua tay, việc này cũng có ta sai, ta đem tiểu mụi phó thác cho ngươi thật sự là không thấy ra ngươi lang tâm, ta không đảm đương nổi đại ca ngươi, ngươi cũng không cần lại khi ta nhị để, đoạn tình thuyệt nghĩa đối ai đều hảo. Kỳ vân vội ở diệp kiều bên tai nói, ta thích ngươi, ngươi tâm duyệt ta, bọn họ nói ngươi nghe một chút phải. Diệp kiều đỏ mặt đấm hắn một chút, diệp nhị Lang còn lại là nắm thật chặt ngón tay, mặt chướng đến đỏ bừng. Hắn không tốt lời nói, rất nhiều lời nói trong lòng suy nghĩ lại nói không ra, lúc này cũng là nghẹn hào một thời gian mới thốt ra tới một câu, đại ca đây đều là ta bà nương làm hạ sự tình ta vốn cũng là không muốn. Người nếu không muốn Kiều nương có thể thượng đi kiểu hoa. Diệp Bình Nhung trong ánh mắt mang theo trào phúng, nhìn đi lên là nàng làm ác sự, nhưng người phàm là ngăn chờ một chút tiểu muội liền gả không ra. Một câu, xé xuống diệp nhị lang cuối cùng một tầng ra, làm hắn trong lòng về điểm này tiểu tâm tư không chỗ nào che giấu. Diệp nhị tẩu không cho diệp kiểu ăn no, hắn biết nhưng hắn không quản, bởi vì hắn rốt cuộc là đau lòng nhi tử, muội tử về sau tóm lại là người ngoài, nhi tử lại là tâm đầu nhục có cả năm đương nhiên quan trọng nhi tử. Diệp nhị tẩu đem diệp kiểu bán cho kỳ ra, hắn biết nhưng hắn chỉ là thờ dài lại không ngăn trở bởi vì hắn nợ bên ngoài đã kéo đến không được, không cái này tiền cứu mạng chỉ sợ chủ nợ tới cửa liền cả nhà xong đời. Hắn vẫn luôn đối chính mình nói, đều không phải hắn sai, đều là bà nương vô tri vô thức mới làm hạ chuyện xấu. Thậm chí diệp nhị lang nghĩ nếu là một ngày kia đại ca có thể trở về tiểu muội có thể gặp nhau, hắn cũng có thể dùng lời này qua loa lấy lệ. Nhưng Diệp Nhị Lang không nghĩ tới chính là Diệp Bình Nhung đã trở lại, nhưng nhà mình đại ca lại xem đến so với ai khác đều thấu, chính mình về điểm này tâm nhãn căn bản không thể gạt được hắn đi. sói đội lốt cửu tâm chung quy có bại lộ ngày đó. Diệp Nhị Lang cảm thấy cuộn bách, cảm thấy sợ hãi, thân mình đều ở run, nhưng hắn vẫn như cũ lầm bẩm đại ca ta không nghĩ phân ra, ta không nghĩ đoạn tuyệt, ta không thiêm công văn, không thiêm. Diệp Bình Nhung lười đến cùng hắn lại nhảy, khá vậy không chuẩn bị ở hiệu thuốc nháo lên. Nơi này dù sao cũng là kỳ gia sản nghiệp, nhà mình tiểu muội gả đến nhân gia trong nhà vốn dĩ nhật từ quá đến hảo hảo tổng không thể không duyên cớ cho nàng nhà chồng thêm sự tình. Từ lúc bắt đầu Diệp Bình Nhung liền không nghĩ tới muốn đem chuyện này nói cho Diệp Kiều, hiện tại đồng dạng không nghĩ ở Diệp Kiều trước mặt nhiều lời. Bọn họ vợ chồng quan hệ hòa hợp có lẽ ngay từ đầu khởi điểm không được tốt lắm, nhưng là hiện tại đã là trai tài gái sắc, lúc trước sự tình liền không cần thiết lại lấy ra tới cổ trách chính là Diệp Bình Nhung không nghĩ ở Diệp Kiều vợ chồng trước mặt nói thì mỉ, chỉ là vì không cho bọn họ khổ sở, cũng không đại biểu hắn liền buông tha Diệp Nhị Lang. Vươn tay, Diệp Bình Nhung một fan xà qua Diệp Nhị Lang cổ cổ áo, cắn răng trầm giọng nói, có việc đi nhà ngươi nói, đừng ở chỗ này nhiễu nhân ra sinh ý. Nói xong, Diệp Bình Nhung dễ như chờ bàn tay nhắc tới Diệp Nhị Lang, đôi mắt lại là nhìn về phía Kỳ Vân, muội phu ta có việc muốn xử trí, hảo hảo chiếu cố Kiều nương, đỡ phải lại dọa đến nàng. Kỳ vân gật gật đầu, chẳng sợ hắn không dặn dò chính mình cũng sẽ hảo hảo che chờ nhà mình nương tử. Đúng lúc này, hiệu thuốc trường quầy phương lệ vội vã đi đến. Phương lệ vốn là chuẩn bị muốn đi dược viên tử nhìn xem, ai biết nửa đường liền nghe tiểu nhị tới rồi báo tin nói hiệu thuốc tới không ít người. Nhà mình nương tử đồng thị cũng ở, hắn sợ nương tử nói sai lời nói hoặc là ăn mệt, lúc này mới quay đầu ngựa lại, vội vàng vội chạy tới. Mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn thấy kéo dịp nhị lang ra bên ngoài diệp bình nhung Lần trước hiệu thuốc một lần nữa khai trương là lúc Phương Lệ là gặp qua Diệp Bình Nhung, liền nói vị này tráng sĩ không phải mạnh ra hiệu thuốc hộ vệ sao. Lần này tiến đến chính là mạnh ra trường quỷ có chuyện gì. Diệp Bình Nhung lần trước chỉ nói chính mình là mạnh ra hộ vệ là bởi vì lúc ấy nghĩ thầm làm tiểu muội cùng kỳ vân hòa ly kia hắn cùng kỳ ra tự nhiên không có gì quan hệ này nhị thiếu nãi nãi đại cữu ca quan hệ cũng liền không cần thiết nói toạc. Nhưng hiện tại tiểu muội cùng Kỳ Vân lưỡng tình thương duyệt, hắn cũng liền không hề cất giấu, chỉ là chính mình tên thật vẫn là không thể nói cho người ngoài. Phương trưởng quỷ, ta kêu Diệp Đại, hôm nay là tới gặp ta tiểu muội, thuận tiện đem cái này quây nhũ đến ta muội muội ác nhân mang đi, nếu là có quấy rầy Phương trường quỷ địa phương thành cầu thứ lỗi. Phương lệ theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Kiều trong lòng cả kinh, biết đây là nhị thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ người, lập tức cung kính không ít nguyên lai like là Diệp Tráng sĩ, thất kính thất kính. Rồi sau đó phương lệ lại bước nhanh qua đi cấp kỳ vân cùng diệp kiều chào hỏi Diệp bình nhung không có cùng phương lệ quá nhiều khách khí túm diệp nhị lang cổ cổ áo liền rời đi Diệp kiều từ đầu tới đuôi cũng chưa nói một lời nàng gắt gao nắm chặt kỳ vân tay Chờ hai người rời đi sau mới nhẹ giọng nói tướng công hắn không dọa đến ta Kỳ vân thanh âm bằng phẳng, nghe không ra hỉ nộ nhưng diệp thứ hai tìm ngươi liền không thành, bọn họ sự tình chính bọn họ xử trí, hắn tới tìm ngươi nói rõ là làm ngươi tà hữu khổ sở cái kia bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Thanh âm dừng một chút kỳ vân đem diệp kiều hướng trong lòng ngực ôm một chút đôi mắt lại là nhìn về phía tiểu tố. Tiểu tố lập tức trắng mặt chính là lần này lại không có tìm người che chở mà là nói thẳng, nhị thiếu ra ta sai rồi ta nhận phạt. Kỳ Vân hơi nhứng mày tiêm tự hồ có chút ngoài ý muốn trong miệng còn lại là nhàn nhạt nói, sai chỗ nào rồi. Tiểu tố ngón tay chiền ở bên nhau, suy nghĩ một trận mới nói, vừa rồi nhìn đến người nọ tới ta không có thể nói cho nhị thiếu ra, cũng không có thể giúp đỡ nhị thiếu nãi nãi. Kỳ Vân nghe vậy, thần sắc hòa hoãn chút chậm rãi gật đầu. Tiểu tố là cái choai choai cô nương tuổi còn nhỏ, gặp được sự tình chân tay luống cuống cũng là có. Nếu là trước đây kỳ vân có thể lưu chữ nàng tìm người chậm giải giáo Chính là hiện tại sinh ý làm đại Diệp Kiều cũng là thường thường sẽ ra tới đi một chút Bên người mang theo người tổng không thể quá không trải qua sự Vốn là nghĩ lần này gõ tiểu tố kỳ vân tự nhiên sẽ không giống là phía trước như vậy Nhẹ nhàng buông tha trở về nhà đi tìm lưu mẹ Lãnh 10 cái bàn tay cũng làm lưu mẹ cho người nói một chút đạo lý Tiểu tố mặt vẫn là bạch bạch lại không xin khoan dung mà là cúi đầu ứng hạ Một bên vẫn luôn khẩn trương hề hề thiết thử còn lại là nhẹ nhàng thở ra Theo lý thuyết bọn họ loại này tá điền ra hài tử đến chủ nhân tới bất quá chính là làm giúp không bán mình Chủ nhân cũng sẽ không tùy thiện đánh trừ chính là thường thường cũng không chiếm được trọng dụng Phần lớn là thấy tuổi đại chút liền thả ra đi, nam liền trồng trọt nữ liền gà chồng Dù sao cũng là người bình thường ra hài tử cũng không có gì bên đường ra Trước kia thiểu tố có chút không quy củ địa phương, chủ nhân mặc kệ không phải thật sự nhịn nàng, mà là liền không nghĩ tới vẫn luôn lưu chữ nàng hầu hạ tự nhiên liền chưa từng nghĩ tới dạy dỗ cái gì. Hiện tại kỳ vân nguyện ý làm lưu bà từ quản giáo tiểu tố, mới là thật sự muốn lưu chữ nàng hầu hạ. Tương lai có thể có kỳ ra đường chỗ dựa tiểu tố nhật từ cũng sẽ không khổ sở, hiện tại ăn chút đau khổ mới là chuyện tốt. Diệp Kiều tuy rằng tưởng không rõ ràng lắm này đó cong cong vòng, bất quá Kỳ Vân lời nói tự nhiên sẽ có hắn đạo lý, Diệp Kiều sẽ không phản đối, chỉ là sơ sơ tiểu tố đầu chấn an một chút liền ngẩn đầu xem Kỳ Vân, ngươi nói, đại ca có thể cùng hắn phân sao? Nếu là đại ca ngươi phân không thành, ta cũng có biện pháp làm cho bọn họ phân, những việc này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi xử trí tốt. Kỳ Vân nói chuyện thời điểm, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười kiều nương hôm nay hoa đền rán xinh đẹp chính là tân hình thức. Diệp Kiều ngoan ngoãn gật đầu trên mặt mang cười, Xuân Lan nơi đó còn có không ít đẹp, vừa mới ta nhìn đến một nửa nhi, vừa lúc sự tình xong rồi ta lại đi nhìn một cái. Ta đây chờ ngươi, Hảo, bọn họ nói ôn nhu, nghe đi lên phu sướng phụ thủy cầm sắt hài hòa chính là một bên nghe phương lệ lại là sau lưng mạo mồ hôi lạnh. Phía trước kỳ vân đối thái ra làm sự tình, có lẽ người khác không biết, nhưng là làm kỳ ra hiệu thuốc trường quẩy ở bên trong cũng ra một phần lực tự nhiên có thể biết được một ít nội tình. Nếu không phải có cách lệ ở trong đó giật dây bắt cầu tôn ra cũng sẽ không như vậy dễ dàng bắt được thái gia phòng thu chi địa chỉ. Phương lệ cảm thấy chính mình bất quá làm điểm nhỏ bé sự tình cũng không nghĩ tới trong một đêm thái gia liền đột nhiên khuynh đảo. Nếu nói phía trước nhìn kỳ vân chỉ là đương thần tài nhìn kia hiện tại phương lệ trong mắt kỳ vân này tôn thần tài không chỉ có mạo hiểm kim quang còn mang theo đỏ tươi. Lộ ra khiến lòng run sợ tàn nhẫn. Đương nhiên phương lệ thực may mắn nhà mình chủ nhân là kỳ vân có một cái có thể quyết định còn có thể kiếm tiền chủ nhân là hắn cái này trưởng quầy phốc khí Bất quá trong lòng phương lệ vẫn là nhắc mãi Hy vọng nhị thiếu nãi nãi nhà mẹ đẻ sự tình xử lý thỏa đáng Cái kia dịp nhị tốt nhất thức thời một ít làm hắn làm gì liền làm gì bằng không thật sự kéo dài tới làm kỳ vân buộc hắn cúi đầu thời điểm Sợ sẽ không phải hiện giờ bị người túm túm cổ cổ áo như vậy nhẹ nhàng Mà bị Diệp Bình Nhung một đường túm về nhà đi Diệp Nhị Lang căn bản nói không ra lời, liền hư mang xuyễn, ho khan liền kém đem ống phổi khụ ra tới. Diệp Bình Nhung vốn là sinh cao lớn, thân cao chân dài, đi được mau, khí lực cũng đủ, ngày hành trăm giảm không nói chơi, chính là Diệp Nhị Lang vẫn luôn lười nhác, nhìn liền đơn bạc như vậy một túm một kéo đi theo đi nơi nào còn có thể có sức lực nói chuyện. Thở dốc đều lao lực. Chờ tới rồi ra, diệp nhị lang bị ném vào sân khi, hắn trực tiếp đứng trong viện đầu giá gỗ nôn khan lên Nhân diệp bình nhung đẩy cửa khi ra sức nhi không nhỏ, động tĩnh cực đại, diệp nhị tẩu vội vàng vội từ trong phòng đi ra Nhìn thấy thê thê thảm thảm ghé vào trên giá diệp nhị lang, nàng vội chạy tới ôm chặt diệp nhị lang, hô hai tiếng Thấy hắn nôn khan không rảnh cùng chính mình nói chuyện, diệp nhị tẩu liền nhìn về phía diệp bình nhung Nàng gà cho dịp nhị đều không phải là là dịp đại định thân, gà đến dịp ra thời điểm, Diệp bình nhung cũng đã sớm rời nhà 2 năm, đối với dịp gia đại lang nàng bất quá là nghe dịp nhị lang cùng hương lân nói qua 2 câu, bên liền không hiểu được. Hiện tại nàng nhìn thấy diệp bình nhung cũng nhận không ra đây là người nào, chính là dịp nhị tẩu dù trong ngày thường của trách dịp nhị lang không biết cố gắng, chính là trong lòng là thật sự che chở hắn, chẳng sợ nhìn thấy Diệp bình nhung thân cao thể tráng cũng chưa từng sợ hãi. Nữ nhân trực tiếp chắn Diệp nhị lang trước mặt chỉ vào Diệp Bình Nhung liền mắng, ngươi là cái thứ gì? Này ban ngày ban mặt, xông vào nhà ta nhà cửa còn đánh nhị lang, chẳng lẽ là muốn ở rõ như ban ngày hành trộm đoạt việc không thành? Diệp bảo vốn dĩ nghĩ ra được nhìn một cây náo nhiệt chính là bái môn ra bên ngoài nhìn nhìn liền sợ tới mức lùi về cổ, không dám lại nhìn. Diệp Bình Nhung còn lại là trở tay hợp viện môn, đôi mắt đánh giá một chút Diệp Nhị tẩu trên mặt vô hỉ vô nộ một tay đem Diệp Nhị lang kéo qua tới, nếu đem ngươi đưa đến ra, Diệp Nhị có một số việc chúng ta vẫn là nói nói rõ ràng hảo. Diệp Nhị lang lúc này cũng cuối cùng là xuyễn đều khí trên mặt mang theo cầu xin bắt lấy Diệp Bình Nhung cánh tay nói, đại ca đại ca ngươi nhưng xem như trở về, người ta huynh đệ hai người thật vất vả gặp nhau, như thế nào liền phải phân ra. Chẳng phân biệt có được hay không. Diệp Nhị Tẩu vừa nghe lời này, lập tức trợn tròn đôi mắt. Đây là Diệp Đại, không phải nói đã sớm ở trên chiến trường đã chết sao, sao còn có thể trở về. Diệp Bình Nhung lại lười đến cùng hắn nét mực, nên nói nên làm đều nói xong, hiện tại nhiều lời một chữ đều cảm thấy mệt. Đơn giản trực tiếp rũi tay tiến Diệp Nhị Lang trong lòng ngực móc ra kia trương công văn, Diệp Bình Nhung rũ ra trụ ở Diệp Nhị Lang trước mặt cũng không cần viết tự ấn cái dấu tay là được. Nói xong, Diệp Bình Nhung còn lấy ra một bao bạc lược ở trước mặt hắn, cái này, người ấn giấu tay là có thể lấy đi. Này túi bạc vốn chính là Diệp Bình Nhung cấp Diệp Nhị Lang chuẩn bị, hoặc là nói, là ở hắn tại rất sớm phía trước liền chuẩn bị. Khi đó bọn họ huynh đệ ba người đều là trai chưa cưới nữ chưa gà, Diệp Đại lang ở cha mẹ trước mộ phát quá thề, phải bảo vệ đệ đệ mũi mũi, hào hào đem bọn họ nuôi lớn. Nhưng cuối cùng Diệp Bình Nhung không có thực hiện lời hứa, để để thành khoác ra người lăng, muội muội hiện giờ nhật tử hào quá không giả, nhưng hắn vẫn như cũ không có có thể nhìn muội muội xuất giá. Làm đại ca, hắn thẹn với tiểu muội cũng thẹn với cha mẹ, đồng dạng hắn cũng cảm thấy Diệp Nhị Thành hiện tại cái này đức hạnh là chính mình quản giáo vô phương. Phân ra thuyền nghĩa, nếu phải làm liền làm dứt khoát. Còn thủ tốc tình tự nhiên cũng muốn kết thúc, đây là ta đánh giặc thời điểm đến bạc ta phân tam phân. Này vốn chính là phải cho ngươi, chỉ cần ngươi ấn dấu tay, này túi bạc liền về ngươi. Diệp Bình Nhung nói xong, liền mở ra bố bao. Bên trong bạc làm Diệp nhị lang ngừng cầu xin thanh cũng làm Diệp nhị tẩu đôi mắt đam đam. Nếu nói phía trước phân không phân ra Diệp nhị tẩu không thèm để ý cũng không nghĩ lý kia hiện tại ở nàng xem ra chính là không an phận không thể. Có bạc vì cái gì không lấy. Một cái toát ra tới đại ca có thể có ích lợi gì. Bất quá Diệp nhị tẩu vốn là keo kiệt cũng phá lệ so đo truy vấn nói cái kia, vì cái gì là phân tam phân. Các ngươi chính là chỉ có huynh đệ hai người, ta tướng công là ngươi duy nhất thân nhân. Diệp bình nhung lãnh đạm nói ta còn có tiểu ngụy. Diệp nhị tẩu miệng một phiết, nàng đều gả cho người, như thế nào còn tính các ngươi diệp ra. Ngụ ý, này bà cũng nên một phân thành hai, không nên chia ra làm tam tài đối. Diệp bình nhung cười nhạo một tiếng. Đây là ta bạc ta thưởng sử trí như thế nào đều được ngươi nếu không vui muốn ta lấy về tới đó là. Nói liền phải trở về lấy. Diệp nhị tẩu có thể cùng diệp kiều ra vẻ ta đây. Nhưng là diệp đại lang này cao lớn thô kịch nàng cũng không dám vội cười nói vui muốn vui muốn. Sau đó dùng tay chụp diệp nhị lang một phen ý bảo hắn nhận công văn. Chính là Diệp Nghị Lang có tâm rỗi tay, nhưng hắn nghĩ đến vừa mới hiệu thuốc trường quầy phương lệ đối nhà mình đại ca Sương Hô, vẫn là nỗ lực làm chính mình biểu hiện chân thành nói câu, đại ca ngươi hiện giờ ở cái thiêm mạnh gia hiệu thuốc làm hộ vệ nhật tử cũng không dễ dàng, này bạc ngươi nên lấy về đi ta không thể thu. Lời này, nói rõ chính là Minh đẩy ám thu lời khách sáo. Diệp Bình Nhung nghe xong, nguyên bản có xin lỗi hoàn toàn rơi vào khoảng không, chỉ còn lại có lạnh nhạt. Diệp nhị tàu còn lại là chưa cấp một phen kéo lấy diệp nhị lang, nhỏ giọng nói, đại ca ngươi hiện giờ chỉ là đương cái hộ vệ, vậy ngươi có cái gì hảo bận tâm? Mạnh ra hiệu thuốc danh đều chưa biết nghĩ đến cũng không phải cái gì đại sản nghiệp huống chi hắn chỉ là ở bên trong cho nhân ra đương cái hộ vệ tiểu nhị, là nơi tay phía dưới làm việc nhi tưởng cũng biết không có gì hảo tiền đồ, ngươi tội gì bám lấy hắn. Diệp nhị lang tựa hồ còn có do dự, nhưng, hắn là ta đại ca. Hắn đều lười đến quản ngươi, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi nở bên ngoài đâu? như từ đâu? Đều không nghĩ có phải hay không? Diệp nhị tẩu lời này tự hồ thuyết phục diệp nhị lang. Hắn nhìn diệp bình nhung cơ hồ là nghẹn ngào nói, đại ca thật sự không có khác lộ có thể đi rồi sao? Diệp bình nhung nhìn hắn giống như là nhìn một cái cao minh con hát thần sắc lãnh đạm cho hắn ném đi qua một cái trang chu sa mực đóng dấu hộp. Đại khái là quá mức vội vàng, vô luận là diệp nhị lang vẫn là diệp nhị tẩu cũng chưa nhìn kỹ cái hộp này tài chất. Phạm là lý trí thượng tồn, bọn họ là có thể nhìn ra cái hộp này là tốt nhất xứ men xanh, người thường ra căn bản dùng không dậy nổi. Nhưng hiện tại bọn họ lòng tràn đầy đều là kia túi bạc, nơi nào còn có thời gian đi nhìn mực đóng dấu hộp đâu. Diệp nhị lang ngón cái dính dính mực đóng dấu, do dự mà không ấn, là diệp nhị tẩu bắt lấy hắn tay ấn đi lên. Ngón tay mới vừa rơi xuống ấn, Diệp Bình Nhung liền đem công văn túng trở về, chết hảo bỏ vào trong lòng ngực, lại đem mực đóng dấu hộp nhặt trở về, đôi mắt nhàn nhạt nhìn Diệp Nhị Lang, này bạc là của ngươi, đem đi đi. Diệp Nhị Lang vẻ mặt đưa đám, dường như ở vì lần này đoạn tuyệt quan hệ mà khổ sở, Diệp Nhị Tổ lại là vui dạo rực lấy về bạc nghĩ này thật là trời dáng hỷ sự. Nàng lại ở trong lòng cười này Diệp Đại Ngốc, chính mình là cái cho nhân gia dốc sức hộ vệ, cư nhiên còn muốn đem tiền cho người khác, cũng không phải là choáng sao Diệp Bình Nhung lại không có lập tức rời đi, mà là nhìn Diệp Nhị Lang, nếu từ đây người ta đã không có can hệ kia có chuyện tình, ta cũng có thể cùng ngươi biết rõ ràng. Diệp Nhị Lang theo bản năng hỏi, chuyện gì? Tiếp theo nháy mắt, Diệp Bình Nhung đã cất bước tiến lên, một quyền đánh vào Diệp Nhị Lang trên mặt. Chương 59, này một quyền, Diệp Đại Lang đánh coi như là vững chắc một chút hơi nước đều không có trộn lẫn. Diệp Nhị Lang trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, trốn đều đã quên trốn, cũng là vững chắc ăn này một quyền. Diệp Bình Nhung nắm tay nhưng không nghĩ là người bình thường như vậy, phá lệ có lực đặc biệt là hiện tại không có nghĩ cho hắn lưu cái gì mặt mũi, liền dùng 5 phần lực. Sở dĩ là 5 phần, là bởi vì Diệp Bình Nhung còn không có muốn hắn mạnh. Diệp ra đại lang nếu là sự toàn lực chính là có thể một quyền đánh chết một con trâu nhân vật. Chỉ là này 5 phần lực một quyền đi xuống cũng trực tiếp đem Diệp Nhị Lang đánh quỳ rạp trên mặt đất đầy miệng đều là huyết. Hò khan hai tiếng, diệp nhị lang hồng hồng trong miệng hộc ra một viên bạch bạch hàm răng. Này sợ hãi diệp nhị tẩu, nàng trong tay còn gắt gào ôm bạc, chính là người lại hướng tới diệp nhị lang nhào qua đi, đôi mắt chừng mắt diệp bình nhung, ngươi làm gì vậy, muốn đánh chết hắn sao? Diệp bình nhung thần sắc nhàn nhạt thu hồi nắm tay, ta nếu muốn đánh chết hắn, hắn kháng bất quá một quyền. Diệp nhị tẩu khí đôi mắt đỏ lên, tốt xấu tốt xấu nhị lang là ngươi một nãi đồng bào đệ đệ, là muốn truyền thừa hương khói người như thế nào có thể. Vừa rồi, chúng ta đã không phải huynh đệ, giấy trắng mực đen màu đỏ dấu tay ai cũng đừng quyệt nở. Diệp Bình Nhung vẫn như cũ thực bình tĩnh, giống như vừa mới đột nhiên đánh người không phải hắn giống nhau. Hiện giờ hắn đã không phải lúc trước bình dân áo vải, thân phụ đề hạt chức trách sau lưng đứng chính là đoan vương gia cho dù là vì vương gia suy nghĩ, hắn làm việc cũng muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, không thể xính cái dũng của thất phu. Hôm nay lần này, hắn cũng là sớm liền nghĩ kỹ rồi, cho nên chỉ là một quyền, cũng không có làm mặt khác. Nhìn diệp nhị lang bị đánh bỏ không đứng dậy, Diệp bình nhung đứng ở nơi đó, khí định thân nhàn, đánh ngươi, là bởi vì ngươi hố ta tiểu muội Lời này vừa nói ra, dịp nhị lang liền ho khan sức lực đều nhẹ, dịp nhị tẩu cũng là đôi mắt tà hiểu xem, so với vừa mới đanh đá, hiện giờ nàng có vẻ có chút an tĩnh. Diệp Bình Nhung Thanh âm lại không có tạm dừng, nữ nhân này là chính ngươi cưới có ý xấu không giả nhưng ngươi mới là thật sự lòng lang dạ sói. Hiện giờ ta và ngươi chi gian tình nghĩa đoạn tuyệt có công văn làm chứng chính là tiểu muội Tiểu muội vẫn là ta tiểu muội ta sẽ không không nhận nàng. Diệp nhị lang đầy miệng là huyết thoạt nhìn có chút chật vật. Diệp nhị tẩu vừa định hỏi hắn còn muốn nhận kia con chồng trước làm gì, ngược lại lại nghĩ đến Diệp Kiều hiện giờ chính là kỳ gia nhị thiếu nãi nãi, về sau có hưởng không hết núi vàng núi bạc. Này Diệp không hơn được nữa là cái hiệu thuốc hộ viện, nói đến cùng chỉ là cái thuộc hạ người, đảm đương không nổi cái gì số phân liền phân. Nhưng kia phía trước ở nhà hắn ăn cơm trắng Diệp Kiều chính là có cái hảo phu quân, chỉ bằng vào phía trước kỳ gia ở ăn tết khi cho bọn hắn vận tới kia một sò trứng thịt Diệp nhị tẩu liền cảm thấy không nên tuyệt cửa này thân thích. Cùng là diệp nhị tẩu ngầm miệng ba còn ở trong lòng nghĩ tướng công vẫn là kiến thức nhiều, diệp kiểu muốn nhận, đương nhiên muốn nhận. Diệp bình nhung lại không để ý đến hắn, che dấu ở trong ánh mắt một mặt tàn nhẫn, vẫn như cụ ngữ khí bình thản, tiểu muội là ta tiểu muội không phải của ngươi. Hiện giờ ngươi thua tiền, đó là tuyệt thân thích ta đánh ngươi này một quyền, cũng không phải vì ta chính mình, mà là vì kiều nương đánh. Diệp nhị lang một ngốc kiều nương chưa bao giờ oán ta, vì sao ngươi muốn thay nàng đánh ta? Kiều nương là cá nhân, không phải bồ tát nàng cũng không có kia bồ tát kim thân, không rõ nói ra, đó là kiều nương tâm địa thuần thiện, ngươi lại làm trầm trọng thêm khi dễ nàng, đó là ngươi dường như xài lang. Diệp Bình Nhung đem công văn một lần nữa bỏ vào trong lòng ngực này một quyền đầu coi như kiều nương còn trong ngươi, về sau ngươi cùng nàng cũng không có can hệ, chứ có làm ta lại nhìn thấy ngươi đi tìm nàng phiền toái bằng không gặp ngươi một lần đánh một lần. Lời này vừa ra, diệp nhị lang mặt liền trắng. Nói đến cùng hắn vẫn là muốn quá ngày lành chính là này ngày lành rốt cuộc từ ai nơi đó tới Diệp nhị lang ở trong lòng để lại đường lui Diệp đại lang ở hắn xem ra là dựa vào không được một cái hiệu thuốc hộ về có thể có cái gì tiền bạc Diệp Kiều lại bất đồng, Diệp Kiều chưa bao giờ đối hàn ác nữ thương thêm, cũng chưa từng thật sự cự quá hắn cái gì, Diệp Nhị Lang liền nghĩ, không có đại ca chính là dĩ vãng vẫn luôn cũng chưa đại ca, hắn vẫn là quá nhật tử, lần này cũng chỉ muốn khóc vừa khóc liền thôi, trở về sau không chuẩn thời gian lâu rồi, đại ca là có thể đã quên chuyện này đâu. Tiểu muội liền không giống nhau, Diệp Kiều thêm vào phú hộ nhân ra, kỳ ra lại sẽ làm người, chẳng sợ chính mình không tới cửa kỳ ra ngày lễ ngày Tết cũng sẽ không quên chính mình ra. Lại cứ lần này Diệp Đại Lang vạch Trần, nói hết rồi, rõ ràng về sau Tam gia chi gian đều sẽ không có sở khiên xả. Kia chính mình muốn kia tiểu muội đương đường lui, nhưng này đường lui mắt nhìn liền không có. Diệp Nhị Lang thường nói chính mình không vui, nhưng là nhìn một cái Diệp Bình Nhung thiết quyền rồi lại không dám nói. Hắn trong miệng còn chảy huyết tả gương mặt vô cùng đau đớn, này một quyền đầu đánh hắn phát ngốc hơn nữa Diệp Bình Nhung nói chặt đứt hắn niệm tưởng trong lúc nhất thời Diệp Nhị Lang cũng không biết chính mình hiện tại nên làm gì phản ứng. Diệp Nhị Tẩu còn lại là muốn nhó, muốn xảo nhưng trong lòng ngực bà còn nặng chĩu. Nhìn nhìn cái này hung thần ác sát Diệp Bình Nhung, Diệp Nhị Tẩu sợ chính mình ẩm ý sẽ đem bạc xảo không cũng liền không có nói. Diệp Bình Nhung càng thêm coi thường bọn họ, xoay người phải đi, đến viện môn thời điểm mới quay đầu lại, ném xuống một câu, Diệp nhị ta ra này viện môn về sau, người ta hai người huynh đệ tình nghĩa đoạn tuyệt, từ nay về sau, vinh nhục lẫn nhau không liên lụy tử sinh lẫn nhau không liên quan. Lần này, Diệp Bình Nhung đi không hề lưu luyến, tương phản còn có chút giải thoát cảm giác. Đi ra viện môn, hắn còn có thể nghe được phía sau diệp nhị tẩu an ủi diệp nhị lang, bất quá chính là cái hộ vệ, trừ bỏ một cánh tay sức lực có thể có cái gì bản lĩnh. Này đó bạc cũng không ít nghĩ đến hắn cũng đào hết của cải, ngươi liền hào thu, làm làm buôn bán, còn sợ không có tiền đồ. Mơ mơ hồ hồ còn có diệp nhị lang tiếng khóc. Trước kia nếu là diệp bình nhung nghe được đệ đệ khóc chỉ sợ muốn lập tức chạy tới đau lòng hỏi một chút làm sao vậy, nhưng lúc này đây, hắn lại chỉ nghĩ muốn cười. Trong lòng nghĩ cười, trên mặt liền thật sự bật cười. Diệp Bình Nhung bước đi nhẹ nhàng rời đi, không bao lâu liền đụng phải Lưu Vinh. Trên mặt tươi cười một đốn, Diệp Bình Nhung khẽ nhú mày thấp giọng nói, Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi như vậy chạy ra, vương ra vương phi bên người chẳng phải là không có người coi chừng chứ. Lưu Vinh vội nói, Diệp Đề Hạt này cũng không phải là ta chính mình muốn ra tới, là vương phi làm ta lại đây nhìn một cái ngươi, sợ ngươi nháo xảy ra chuyện gì. Diệp Bình Nhung hơi hơi nhướng mày, như thế nào? Người còn sợ ta đánh chết người không thành. Liêu Vinh hắc hắc cười cười, trong lòng lại tưởng, như thế nào không sợ? Cái này sát thần chính là cái thấy huyết không nháy mắt chủ nhân, thật sự nháo ra mạng người tới cũng không phải là việc nhỏ. Diệp Bình Nhung lại là thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, ta so người còn rõ ràng hiện tại nên làm cái gì, vương gia đại sự chưa thành, chúng ta đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là về sau Vương Phi hỏi, người liền như vậy hồi nàng, Vương Phi tự nhiên biết ta ý tứ. Đại sự cái gì đại sự? Nhà mình Vương ra không phải mỗi ngày tâm tâm niệm niệm đương cái nhàn tản Vương ra sao? Chuyện này nghe cũng không lớn a Bất quá lưu Vinh là cái không có gì quá đa tâm mắt người, cũng rất xem đến khai. Tưởng không rõ ràng lắm liền không nghĩ, chỉ lo nhớ kỹ Diệp Bình Nhung nói, nhìn thấy Diệp Bình Nhung đi xa, hắn vội vàng đuổi theo đi hỏi, để hạt ngươi trực tiếp đi tìm Vương ra sao? Người đi về trước khảo hảo bảo hộ các chủ tử ta muốn đi gặp ta muội muội không, vẫn là đi về trước đi, vương ra bên kia chậm trễ không được. Kia lệnh muội nơi đó, có muội phu chiếu cố ta là yên tâm. Bên này, Diệp Kiều đã cùng kỳ vân cùng nhau quay trở về kỳ ra. Diệp Bình Nhung chỉ là mang theo tin qua đi, nói cho bọn họ hết thải thuận lời, lại không biết chính mình này một phong thơ làm kỳ vân cảm thấy Diệp nhị thức thời cũng lười đến lại hắn trên người hao phí thời gian, xem như gián tiếp mà miễn Diệp nhị lang một tai. Ra tháng riêng sau, hết thảy đều là thuận lợi, vô luận là kỳ vân cửa hàng vẫn là hiệu thuốc, hết thầy toạt nhìn đều phá lệ thuận lợi. Kỳ Minh cũng bắt đầu rồi huyện khảo, liền khảo 5 chàng, mỗi chàng kỳ ra đều sẽ làm người đi tiếp khách truyền quay lại tới lời nói nhi nói kỳ minh khảo đến không tồi. Này nên là cao hứng chuyện này, chính là kỳ vân lại có chút cao hứng không đứng dậy. Trong khoảng thời gian này tới Diệp Kiều đều có vẻ phá lệ buồn ngủ, luôn là không chừng khi liền phải ngủ một giấc. Lào đào lắc lư quá khứ một tháng thời gian, Diệp Kiều thích ngủ không chỉ có không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay ra cửa vốn là đi đồng thị nơi đó xem hoa cỏ, chờ khi trở về ở trên xe ngựa Diệp Kiều liền ngủ cái vững chắc xuống xe thời điểm tuy rằng tỉnh một trận chính mình đi trở về đi, nhưng là vào phòng lại là đá dày lên giường ngủ thoạt nhìn buồn ngủ thật sự. Như vậy bộ dáng rốt cuộc làm kỳ vân lo lắng Cố tình dịp kiều trừ bỏ ái ngủ mặt khác cũng chưa cái gì khác thường Kỳ vân cũng nói không chừng đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu Chỉ có thể dặn do thiết tử Người nhớ kỹ đi thỉnh Lý Lang Trung lại đây cấp kiều nương nhìn một cái Vô luận ra chuyện gì Tóm lại là làm người xem hắn mới có thể an tâm Thiết tử đang muốn đồng ý Liền nghe kỳ vân nói Đừng quá cấp nếu là có người hỏi Chứ có nói là cho kiều nương thỉnh Chỉ nói cho ta thỉnh là được Tiết từ chỉ là tưởng tượng sẽ biết nguyên do. Tình lang chung tới cửa chung quy không phải cái gì chuyện tốt, đặc biệt là kỳ gia loại này hằng ngày xuất hiện ở người ngoài đề tài câu chuyện bên trong dầu có và đông đúc nhân ra, liền tính chỉ là Thỉnh lang chung tới cửa hỏi một chút bình an, sợ đều sẽ bị người khác sau lưng hảo một phen nghiền ngẫm. Kỳ vân đây là đem sở hữu sự tình đều hướng chính mình trên người mang, hắn dù sao ngày thường không thiếu bị người ta nói muốn chết nói thêm nữa hai lần cũng không có gì tổng hảo quá lời này rơi xuống dịp kiều trên đầu. Lúc này Diệp Kiều rụi rụi mắt tỉnh lại, thiết tử biết điều lui ra ngoài, Kỳ Vân cũng cười xem nàng, ngủ ngon giấc không Diệp Kiều nhìn hắn, ngắp một cái, hảo đâu, mới vừa nói xong, Diệp Kiều liền ngồi lên, lầm cơm chiều sao Kỳ Vân bị nàng đậu đến cười không ngừng, không có Kiều nương an tâm đi, hôm nay còn sáng lên đâu, như thế nào có thể lầm cơm chiều Ta làm phòng bếp nhỏ hầm sương sườn, vừa lúc buổi tối ăn Diệp Kiều đi theo cười, rũi tay liền ôm hắn Kỳ Vân cũng từ nhà mình nương tử ôm, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, Diệp Kiều còn lại là ngẩn đầu đi xem hắn đôi mắt, nhìn liền cười. Kỳ Vân cũng nháo không rõ ràng lắm nhà mình nương tử đang cười cái gì đâu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt ẩm ý, thanh âm. Này Kỳ ra tuy rằng chỉ là phú hộ, đều không phải là những cái đó nhà cao cửa rộng đại viện chính là quy củ vẫn là thực tốt, nếu không có có đại sự xảy ra tầm thường sự sẽ không như vậy đột nhiên ẩm ý. Kỳ vân khẽ nhú mày, muốn đứng dậy đi xem, nhưng là hắn bị Diệp Kiều ôm cái vững chắc, không có cách chỉ có thể đối với tiểu tố nói, đi ra ngoài nhìn một cái. Tiểu tố lập tức chạy chậm muốn đi ra cửa xem, kết quả một mở cửa, liền nhìn thấy thiết tử chạy trở về. Phía trước nháo cái gì đâu, Diệp Kiều không có buông ra kỳ vân, chỉ là thăm dò hỏi. thiết tử thở phì phò cũng không rảnh lo có phải hay không quấy dày bọn họ, lớn tiếng nói, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi, đại hỉ. Tam thiếu gia huyện khảo qua, nói là nói là đầu danh kêu án đầu, đối án đầu. chương 60, kỳ gia tam lang được án đầu đầu danh sự thình thực mau liền ở phụ cận truyền khai. Hiện giờ biết chữ người không tính là nhiều, người thường ra chỉ là nghĩ đem hài tử bình an nuôi lớn, sau đó là có thể giúp trong nhà làm sống dưỡng ra thường thường chỉ có có điểm thiền bạc nhân ra mới có thể nghĩ đến lên đem hài tử đưa đi đọc sách viết văn. Kỳ Minh từ nhỏ liền có kỳ vân cái này nhị ca nhìn chằm chằm, hắn cũng thích đọc sách xưa nay đều có thông tuệ thanh danh chỉ là sớm liền đi học đường, rất ít trở về, người khác cũng không biết Kỳ Minh rốt cuộc học như thế nào. Ai có thể nghĩ đến nhân gia cư nhiên vô thanh vô thức khảo án đặc biệt đầu về nhà cấp kỳ gia đại đại kiếm lời thể diện. Báo tin người so Kỳ Minh về trước tới một bước dọc theo đường đi đều ở kêu kỳ tam lang khảo qua, được án đầu đầu danh càng là đem tin tức tản ra. Chờ Kỳ Minh về nhà khi, đã nhìn thấy trong nhà vội lên, treo đỏ thẫm đèn lồng, chuẩn bị bãi yến cho hắn chúc mừng. Cái này làm cho Kỳ Minh có chút ngượng ngùng, nương, huyện thí chỉ là cửa thứ nhất, chờ tới rồi tháng tư còn có phủ thí đâu, Hải nhi nếu là đến lúc đó khảo đến không tốt, chẳng phải là bạch bạch lãng phí mẫu thân hiện giờ một phen ý tốt. Kỳ Minh ý thứ rất đơn giản, khoa khảo việc này chưa bao giờ là nắm chắc, dự thi văn chương hảo cùng không hảo toàn xem dám khảo phán đoán. Hiện tại hắn điểm án đầu chính là tiếp theo chàng tới rồi phủ thì cũng không dám nói chính mình nhất định có thể quá. Nếu là không quá chẳng phải là cô phụ Liễu Thị kỳ vọng. Liễu Thị lúc này đang ở cùng Diệp Kiều Phương Thị cùng nhau cân nhắc đợi chút bữa tiệc muốn bãi thái sắc. Nghe xong Kỳ Minh nói, Liễu Thị liền hoành hắn liếc mắt một cái ít nói những cái đó không may mắn tam lang ngươi chạy nhanh liền phi tam hạ. Kỳ Minh ngoan ngoãn làm theo. Phương thị còn lại là thiệt tình thực lòng cười nói, tam đệ chưa có lo lắng, này huyện thí tuy rằng là cửa thứ nhất chính là không biết bao nhiêu người liền huyện thí đều không qua được đâu, hiện giờ ngươi được án đầu, đây chính là tiểu tam nguyên bên trong đầu một cái ta này phụ cận 10 năm liền ra ngươi như vậy một cái chúc mừng hạ mới là hẳn là. Liễu thị nghe được ra, phương thị lời nói có ẩn ý, rốt cục 10 năm trước được huyện thí án đầu chính là nàng cha. Bất quá Liễu Thị cũng không cảm thấy cái này khoe ra có cái gì không thỏa đáng, rốt cuộc đây là nhân gia thân cha khảo ra tới, lấy ra tới nói nói cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là Phương Thị Tự Hồ cũng sợ Liễu Thị nghĩ nhiều, vội bổ thượng một câu, đặc biệt là tam đệ ăn Tết cũng mới 15, như vậy niên thiếu án đầu nên là đại phúc khí đâu. Diệp Kiều cũng đi theo gật đầu, vừa mới kỳ vân cùng nàng nói qua, hiện giờ tam đệ được cái này án đầu cũng không dễ dàng. Kỳ vân còn cấp dịp Kiều đại khái nói nói cái gọi là khoa cử chi lộ cái gì kêu thi hương thi hội, tiểu nhân xâm nghe được như lọt vào trong sương mù chỉ nhớ kỹ cái đại khái. Nàng ở trong lòng tính tam lang khoảng cách trạng nguyên cũng liền còn có năm chàng khảo thí thực nhanh. Hiển nhiên tiểu nhân xâm đối với kỳ minh cái này bị kỳ vân mang ra tới, đồ đệ cũng có một loại mù khoáng tín nhiệm. Kỳ minh trên mặt đỏ lên, hắn tuy rằng tính cách tương đối trầm ổn đọc sách viết văn cũng là số một số 2 chính là rốt cuộc là cái choai choai thiếu niên da mặt mỏng, bị mẫu thân tẩu tẩu nhóm làm trò mặt nhất thống tàn nhẫn khen liền cảm thấy có chút khiêng không được trần trụi mặt chạy chối chết. Liễu thì còn lại là nhìn hắn bóng dáng cười nói, tam lang rốt cuộc vẫn là cái hài tử, về sau còn có thân luyện đâu. Phương Thị còn lại là đem thực đơn phóng tới một bên, nói lên một khác cọc sự tình, nhưng lại nói tiếp tam lang tuổi cũng không nhỏ, có phải hay không nên cho hắn định việc hôn nhân. Chuyện này cũng không tính Phương Thị phân ngoại việc nàng làm trường tầu, nên cùng Liễu Thị nhắc lên. Liễu Thị lại vẫn như cũ lắc đầu tam lang thông tuệ, lần này lại được huyện thi án đầu tương lai là có đại phốc khí. Nếu là thật sự một ngày kia đương quan, liền cùng bình thường bá tánh không giống nhau, hắn việc hôn nhân vẫn là vãn chút chù tính hảo. Phương Thị nghe vậy gật đầu, không hề đề ra. Diệp Kiều lại chỉ là bảng tính, cũng không có phát biểu ý kiến. Tả hữu những việc này cũng không cần phải nàng nhọc lòng. Tiểu nhân sâm càng nhiều lực chú ý đều đặt ở trên tay thực đơn thưởng. Kỳ ra cùng người khác bất đồng, bãi yến thức ăn cũng không sẽ tìm bên ngoài sư phó tới làm. Chỉ dùng chính mình đầu bếp nữ, làm món ăn cũng không cầu nhiều sang quý cùng bình thường ăn không sai biệt lắm. Chỉ là kỳ ra vẫn thường là ăn ngon, chỉ là đem ngày thường ăn đồ vật bầy ra tới đều nhìn mê người. Diệp Kiều đôi mắt ở thực đơn thượng quét một vòng nhi nhìn phía trên hơn phân nửa là chính mình không ăn qua, liền cảm thấy bụng bắt đầu đói bụng. Rồi sau đó Diệp Kiều liền ra bên ngoài xem tựa hổ ở tính thời điểm. Đói bụng, muốn ăn cơm. Bất quá liễu thị lại hiểu lầm Diệp Kiều ý tứ, nàng nhìn Diệp Kiều mắt trông mong mà ra bên ngoài nhìn, cho rằng nàng là tưởng kỳ vân, trong lòng cười, trên mặt còn lại là nhàn nhạt, nhạt nói, thời gian không còn sớm ta cũng không lưu các ngươi hai cái, bên cũng không cần các người vội, tự nhiên có bà tử thu xếp, các ngươi đi về trước đổi thân siêm y, chờ khai yến thời điểm lại đến đó là. Hai cái tức phụ nghe vậy, liền đứng dậy hành lễ từng người trở về sân. Diệp Kiều tiến viện môn liền nhìn đến thiết tử đang từ bên ngoài trở về, nàng liền kêu ở thiết tử, người đi nơi nào. Thiết tử nghe vậy lập tức ngừng bước chân, đối với Diệp Kiều cung cung kính kính trả lời, hồi nhị thiếu nãi nãy ta vừa rồi đi kêu lý lang chung tới. Lời này vừa nói ra, Diệp Kiều liền nóng này. Lý Lan Trung đúng giờ sẽ tới kỳ ra tới cấp kỳ vân nhìn thân mình, chỉ là bất đồng chính là trước kia kỳ vân thân mình động bất động liền không tốt, đặc biệt là năm trước đã tới rồi chiến miên rừng bệnh hạ không được mà không xong nông nỗi, Lý Lang Trung liền mỗi ngày đều tới tẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Chính là hiện giờ bất đồng, kỳ vân thân mình hảo không ít Lý Lang Trung cũng liền mỗi cách thượng 10 ngày tới một lần, nhìn một cái bình an. Diệp Kiều nhớ rõ hôm nay không nên là lý lang chung tới nhật tử, lại cứ thiết tử muốn đi thỉnh, nàng tự nhiên phản ứng đầu tiên chính là kỳ vân thân mình không hảo. Không chờ thiết tử nói xong, Diệp Kiều liền sách lên làn váy, chạy lên. Tiểu tố vội vàng vội đi theo phía sau, trong miệng kêu thiếu nãi nãi, chậm một chút chậm một chút mà quăng ngã. Thiết tử cũng chạy nhanh đuổi theo, sợ Diệp Kiều có cái gì ngoài ý muốn. Kỳ vân ở trong phòng nghe song thanh âm, vội vàng mở cửa, rồi sau đó đã bị nhà mình nương tử ôm cái đầy cõi lòng Nam nhân vội đỡ lấy nàng, thuận tiện cũng rỗi tay kéo ở khung cửa thượng đỡ chính mình, ngăn đón dịp kiều eo hướng chính mình trong lòng ngực túm trong miệng nói, như thế nào chạy đi lên. Nếu là quăng ngã nhưng như thế nào cho phải, về sau không được. Diệp Kiều kéo lại kỳ vân cánh tay, từ hắn trong lòng ngực rời khỏi tới, một đôi tay vội vàng vội ở nam nhân trên người qua lại sờ thanh âm đều có chút khẩn tướng công, là chỗ nào không thoải mái. Lãnh tới rồi, vẫn là nhiệt tới rồi, khái chạm vào. Kỳ vân nghe vậy sừng sốt, rồi sau đó nhìn thấy đã trở về thiết tử liền đoán ra nguyên do. Hắn trở tay ôm lấy Diệp Kiều, cười nói, không có việc gì ta chính là muốn lý lang chung đến xem ta thân mình không có việc gì. Diệp Kiều có chút khó hiểu nhìn hắn. Nếu không có việc gì, làm lang chung tới làm cái gì? Kỳ vân muốn nói cho nàng nhìn một cái, nhưng là rốt cuộc kiểu nương nhìn qua không giống như là sinh bệnh bộ dáng. Nếu là nói không lý do làm dịp kiểu lo lắng, liền ẩn đi, chỉ nói, này không phải đầu xuân, ta coi thời tiết hảo quá trận muốn cùng ngươi đi nhà chúng ta ở trên núi trong vườn chuyển vừa chuyển, đến lúc đó lý lang chung lại đến liền không dễ dàng, liền trước tiên chút. Diệp Kiều vừa nghe liền nhẹ nhàng thở ra, vươn tay, treo ở nam nhân trên cổ trong miệng lầm bẩm vậy ngươi lần sau sớm nói, vừa rồi dọa hư ta. Kỳ Vân vỗ vỗ nàng phía sau lưng, là ta sai, về sau sẽ không, tất nhiên cái gì đều trước cùng Kiều Nương nói rõ ràng. Diệp Kiều cong lên khóe miệng, rồi sau đó liền nhớ tới đợi chút muốn khai yến sự tình, liền kéo lại Kỳ Vân làm hắn cấp chính mình chọn siêm y. Tiếp từ còn lại là túm chặt tiểu tố tới rồi một bên. Tiểu tố gần nhất đi theo lưu bà tử học quy củ mới gặp hiệu quả, đi theo dịp kiểu bên người khi trầm ổn không ít chính là ở thiết tử trước mặt nàng vẫn là không tự giác lộ ra tiểu cô nương bộ dáng, thiết tử ca chính là có cái gì ăn. thiết tử nghe vậy cười, rỗi tay chụp hạ nàng ót cả ngày liền mỹ ăn yên tâm đi, đợi chút không thể thiếu ngươi cả năm Rồi sau đó thiết tử gõ gõ bên kia chính trọn quần áo hai người, hắn liền một lần nữa nhìn về phía tiểu tố ta có chuyện này nhi muốn dặn dò ngươi. Tiểu tố gật gật đầu thiết từ ca ngươi nói. Đợi chút nhị thiếu ra muốn đi sảnh ngoài, ngươi cùng nhị thiếu nãi nãi ở phía sau đường, nếu là xảy ra chuyện nghi, ngươi nhớ rõ đến sảnh ngoài tìm ta. Hảo, còn có vừa mới thiếu ra là làm ta đi cấp nhị thiếu nãi nãi thỉnh Lang Trung, nguyên do còn không biết bất quá lý Lang Trung đợi chút lại đây khi khó tránh khỏi đụng tới khai yến. Tiểu tố chớp chớp mắt kia ta liền nói là thiếu ra làm hắn tới thỉnh bình an. Thiết tử cười rộ lên, đúng vậy, liền nói thiếu ra làm hắn tới, đừng nói là cấp nhị thiếu nãi nãi chuyên môn thỉnh là được cũng không cần cùng nhị thiếu nãi nãi thuyết minh, tỉnh nhiễu nhị thiếu nãi nãi hưng. Tiểu tố gật đầu ghi nhớ, rồi sau đó thiết tử liền đi ra ngoài chờ tiểu tố còn lại là đi bưng trà mới đi lên. qua ước chừng một canh giờ có người lại đây nói đằng trước đã có người tới chúc mừng. Kỳ vân chính cấp diệp kiều một lần nữa họa mi đâu, biểu tình chuyên chú thanh âm cũng không tự giác mà phóng nhẹ, lần này tới nhiều là các gia quản sự còn có thương gia phú hộ, đợi chút ta muốn đi phía trước cùng cha còn có đại ca tam để cùng nhau trông thấy tới người, người ở phía sau đường nghe nương là được. Dịp kiều nguyên bản là một lòng nhớ kỳ ăn, chính là nghe xong kỳ vân nói, vẫn là lôi kéo hắn cổ tay áo, vậy ngươi chưa có đứng ở đại môn nơi đó, gió lớn ở phía trước trong phòng chờ là được. Kỳ vân nhu hòa mặt mày ứng hạ. Chuẩn bị cho tốt trang mặt lại giúp nàng châm thoa kỳ vân lúc này mới đi sảnh ngoài, mà dịp kiều còn lại là tới rồi hậu đường. Hôm nay tới người không ít thứ nhất là vì chúc mừng kỳ tam lang, thứ hai là muốn nương cơ hội cùng kỳ gia thân cận một phen. Nếu nói nguyên bản kỳ gia chỉ là giống nhau phú hộ nhân gia nói, hiện tại ở người ngoài xem ra gia nhân này đã có chút tiền đồ vô lượng ý tứ. Đại lang thôn trang thái thái bình bình, nhị lang cửa hàng hô mưa gọi gió, hiện giờ này tam lang cũng có thể khảo án đặc biệt đầu về nhà quang diệu môn mi kỳ gia này ba vị thiếu ra cái đỉnh cái làm người cực kỳ hâm mộ. Mà như là phía trước thái gia cái loại này biến đổi pháp chơi xấu người là số ít phần lớn người nghĩ đều là có thể làm tốt quan hệ về sau cho nhau giúp đỡ một vài cũng là tốt. Tới người cũng phần lớn sẽ mang lên gia quyến, đây cũng là đối kỳ gia tôn trọng. Liễu Thị liền mang theo hai cái tức phụ lưu tại hậu đường, chiều đãi tới nữ quyến, phải làm sự tình cũng không nhiều lắm, chính là nói nói giỡn cười, đảo cũng không mệt. Đồng Thị cũng sẽ giúp đỡ, nàng vốn chính là cái lanh lẹ tính tình, hơn nữa là kỳ gia thủ hà cửa hàng nương tử trợ giúp nhân gia vội cũng có lý, chờ ngồi xuống thời điểm, Diệp Kiều đối với nàng vẫy tay, làm nàng ngồi vào chính mình bên người đi. Đồng Thị hướng bên kia vừa thấy, liền nhìn đến Diệp Kiều bên người đó là Mạnh Thị, nàng liền qua đi ở Diệp Kiều bên kia ngồi xuống. Mà kỳ ra cũng không như vậy đại quy củ khai yến trước nhiều là vì nói chuyện phím nói chuyện, động bất động liền phải đứng dậy, số ghế cũng liền không như vậy chú ý. Bởi vì còn chưa tới ăn cơm chính thời điểm, trên bàn chỉ bãi một ít trái cây điềm tâm, bất quá lần này dịp kiều lại không có đối với những cái đó điềm tâm rũi tay. Cái này làm cho đồng thì có chút ngoài ý muốn kiều nương, này bánh hoa quế bất hòa ngươi khẩu vị sao. Diệp Kiều nhìn nhìn bánh hoa quế, nàng cũng cảm thấy bánh hoa quế ăn ngon, đặc biệt là lần trước vì ăn một ngụm bánh hoa quế bị kỳ vân hảo một phen lăn lộn, càng làm cho Diệp Kiều đối với nói điểm tâm ấn tượng khắc sâu. Chỉ là nàng lòng tràn đầy đều là đợi chút thực đơn, tự nhiên không chuẩn dự phòng điểm tâm loạn điền bụng chiếm địa phương. Mạnh thị tự hồ có thể đoán ra Diệp Kiều tâm tư dường như, lại không nói ra chỉ lo ôn hòa cười nói, lần trước các ngươi đưa ta kia cây hoa cắt thường khai đến cực hào, hương vị cũng dễ người chính là không có việc gì tổng rớt cánh hoa. Đồng thị nhìn về phía Diệp Kiều kỳ thật nàng loại thời điểm cũng sẽ như thế chỉ là vẫn luôn chịu đựng không hỏi. Diệp Kiều đến không cảm thấy kỳ quái kia hoa sợ lãnh sợ hàn, gió thổi qua liền rớt ngươi đem nó đặt ở trong phòng tự nhiên liền khai đến hảo. Mạnh thị gật gật đầu, làm bên người đi theo nha hoàn ghi nhớ, rồi sau đó nàng liền muốn nói điểm khác. Vừa vặn đúng lúc này, nhớ tới cái thanh âm tam nương, chúc mừng ngươi, nhà ngươi tam lang thật là có tiền đồ thật sự. Diệp Kiều tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy cái người quen. Trương thị, nàng đối trương thị không có gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ là mẫu thân liễu thị mặt ngoài bạn tốt mặt khác cũng không nhớ kỹ cái gì. Rốt cuộc lần trước Diệp Kiều đem nàng mặt đánh bạch bạch vang khi, Diệp Kiều chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào làm được đối người này cũng liền ấn tượng không thâm. Nhưng thật ra đồng thị nhìn thấy, di một tiếng, nàng như thế nào còn dám mang theo tiền thị ra tới. Diệp Kiều không khỏi nhìn về phía trương thị phía sau cái khi ăn mặc thuần tịnh xiêm y phụ nhân, lần này người nọ không mang khăn che mặt nhưng là nhìn này thân nhạt nhẽo nhan sắc liền biết là tiền thị. Đồng thị nhưng thật ra thật sự kỳ kỳ thật nàng không biết Trương thị cùng liễu thị chi gian ân oán, nhưng nàng lại nhớ kỹ lần trước này hai người ở nhà mình hiệu thuốc khai Trương thời điểm làm yêu. Lần trước Trương thị tiền thị tới lại đi, đồng thị đều không rõ lắm, rốt cuộc không có nháo xảy ra chuyện nghi tới nàng cũng liền không để ý, chính là chờ sau lại lại tiểu nhị cùng chính mình học vẹt nàng mới biết được hai vị này náo loạn như vậy vừa ra chê cười. Chiếu đồng thị nghĩ, nhìn chung mặt ngoài thể diện Trương thị tới cũng liền thôi, tội gì muốn đem cái kia mới vừa ném đại nhân tiền thị mang ra tới. Hơn nữa nhìn tiền thị này trang điểm, rõ ràng không có hấp thụ giáo huấn vẫn là không phóng khoáng thực. Lại không biết Trương thị có cần thiết đem tiền thị mang ra tới lý do. Liền ở bãi yến lúc sau, Diệp Kiều chính nghiên cứu nào nói là chân giò hun khói hầm thịt nào nói là xích hầm thịt gà thời điểm, đột nhiên nghe được Trương thị thanh âm con dâu, người lại không thoải mái sao. Liền nói người hiện tại là người có mang, cũng không thể ăn bậy tới uống điểm canh cái này thanh đạp Lời này vừa nói ra, khiến cho mọi người hướng tới tiền thị nhìn lại Tầm thường này thành thân sinh hoa cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện này Nên có đều sẽ có, nhưng là hiếm khi sẽ như vậy trắng ra nói ra Đặc biệt là hiện giờ là ăn mừng lên giá tam lang án đầu bàn tiệc đột nhiên nói nhà mình con dâu mang thai Khó tránh khỏi có chút lỗi thời Nhân gia nếu nói, làm chủ nhân gia, liễu thị cũng không thể thờ ơ, trên mặt liền nhàn nhạt cười nói, có hai tử là hỷ sự, có thể thêm nhân khẩu cũng là phúc khí, nói, phân phó lưu bà tử, đi cho nàng nấu cái mặt, tỉnh nuôn hoẻ. Tiền thị phối hợp cúi đầu nói lời cảm tạ, đôi mắt lại là nhìn Diệp Kiều. Trương thị mang nàng tới rốt cuộc là vì sao tiền thị không biết chính là tiền thị lại là vì thứ Diệp Kiều. Nàng tâm cao khí ngạo lại cảm thấy chính mình nơi trốn so không được người, liền sinh ám khí. Chính là lướt mắt một cái xem qua đi lại phát hiện, Diệp Kiều không chỉ có không thấy nàng, còn ở chiếc đũa không ngừng kẹp đồ ăn ăn, nhìn đi lên tự đắc này nhạc thực. Cái này làm cho tiền thị khóe miệng run lên, dùng khăn che miệng tựa hồ càng thêm khó chịu chút. Chính là Phương Thị lại coi thường các nàng này phó diễn xuất, nàng có lẽ ở nhà có chút tích cực keo kiệt nhưng là tới rồi bên ngoài trước nay đều là nhận rõ chính mình là kỳ ra con dâu cả, nói chuyện làm việc đều giữ gìn người trong nhà. Lúc này nhìn Trương Thị có tâm tới một ngạt liền đối với Lưu Bà Tử nói, ta coi nàng này thai ngén nghiêm trọng thật sự, nấu mì cũng đừng dùng cái gì canh gà, phóng mấy cây rau xanh chính là nhiều nàng cũng ăn không hết tố mặt thoải mái là được. Lời trong lời ngoài nói tiền thị làm ra vẻ, đảm đương không nổi hào hầu hạ. Cố tình trương thị dường như nghe không ra bên trong lời nói sát bén, chỉ lo cười, nhìn qua phá lệ vui mừng, cũng không phải là cuộc sống này không thú vị, vẫn là phải có cái hài tử mới có vẻ náo nhiệt trước kia nàng vẫn luôn không động tĩnh ta còn tưởng rằng là phúc mỏng đâu, cũng may con dâu của ta có phúc khí. Nhưng này một câu, cũng không làm liễu thị cùng dịp kiều động dung, ngược lại đâm người khác tâm. Mạnh thị bởi vì phía trước hậu trạch tranh đấu làm cho nhi nữ duyên mỏng. Giờ phút này nghe xong, dùng khăn nhẹ nhàng che một chút thể diện che đậy nàng lãnh đạm biểu tình. Mà bên kia đồng thị vẫn luôn muốn cái hài tử, nhưng vẫn không có, này cơ hồ thành nàng mỗi ngày nhắc mãi chuyện này, lúc này sắc mặt trầm xuống, liền không có gương mặt tươi cười. Diệp Kiều là biết đồng thị tâm bệnh, nghe vậy cuối cùng lược chiếc đũa, có chút lo lắng nhìn đồng thị, ngươi không sao chứ. Đồng thị miễn cưỡng cười cười, chính là nhìn tâm tình thật sự là không tốt. Diệp Kiều muốn an ủi an ủi nàng, liền rũi tay bưng kín đồng thị cổ tay. Ai biết này nắm chặt liền cảm giác được chút bất đồng. Diệp Kiều chớp chớp mắt thay đổi chỉ tay, nắm chặt đồng thị thủ đoạn tinh tế nhéo nhéo, rồi sau đó có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mạch thượng lưu loát sờ chi khéo đưa đẩy như châu lăn mâm ngọc chi trạng cực kỳ giống phía trước tiểu nhân xâm dùng lá cây cấp tiểu hồ ly bắt mạch thời điểm cảm giác. Khi đó tiểu hồ ly không quá mấy tháng liền sinh cây béo cây bé kia hiện tại Xuân Lan đây là có, đã có thể vào lúc này, không biết có phải hay không thật sự nổi lên khó chịu tiền thị che miệng, sắc mặt trắng bệ. Liễu thị khẽ nhíu mày, không biết là lo lắng vẫn là phiền chán. Vừa vặn lúc này có người tới đối với Liễu thị nói, phu nhân, Lý lang trung tới, liền ở đường hành lang thượng đẳng đâu. Chương 61, Lý lang trung tới phía trước cũng không biết Diệp Kiều có chuyện gì. Tiết tử kêu hắn lại đây khi chỉ nói là nhị thiếu ra kêu hắn đi cấp nhị thiếu nãi nãi xem bệnh hỏi một chút bình an chính là Lý Lang Trung từ kỳ vân sinh ra liền cho hắn bắt mạch bởi vì kỳ vân thân mình không tốt cơ hồ là cách mấy ngày liền phải thấy một mặt coi như hiểu biết hắn. Nếu là không có gì đặc biệt sự tình hắn sẽ không cố ý kêu chính mình qua đi. Nguyên bản thiết tử nói chính là ngày hôm sau đi liền có thể nhưng là Lý Lang Trung lại đem sự tình tưởng nghiêm trọng chút kỳ vân thật sự chỉ là làm hắn đến xem bình an. Đều không phải là có bệnh gì chứng, không tính việc gấp nhưng Lý Lang Trung lại cảm thấy sự tình tới rồi chậm trễ không được nông nổi Sốt ruột hoàng hốt bối cháp lại đây, Lý Lang Trung nguyên bàn tưởng đi trước đằng trước hỏi một chút kỳ vân đã xảy ra chuyện gì, lại không tìm được hắn thủ hạ người chỉ nói bọn họ tam huynh đệ ứng phó xong rồi khách nhân liền cùng nhau ra cửa, lại chưa nói nơi đi. Tìm không thấy kỳ vân, Lý Lang Trung liền đi tìm người tìm diệp kiểu ai biết người nọ trở về về sau liền đối Lý Lang Trung nói ta mang ngài đi tìm phu nhân. Lý Lan Trung một đầu hãn, nghĩ thầm quả nhiên là có đại sự xảy ra, nhìn nhìn, đều kinh động liễu thị. Chính là tiến nhà chính, Lý Lang Trung nghe được lại là liễu thị đối với chính mình nói, Lý Tiên sinh tới vừa lúc nhìn một cái nàng đi. Mà cái này nàng, nói lại không phải Diệp Kiều, mà là một cái Lý Lang Trung không quá nhận được phụ nhân. Chính là nhìn lên bên người nàng Trương thị, Lý Lang Trung liền biết người này là tiền thị, bất quá thường lui tới tiền thị luôn là mang theo sa mỏng. Lý Lăng Trung cũng chỉ nhớ rõ nàng che mặt bộ dáng, hiện tại hái được xa mỏng vẫn là lần đầu thấy. Nhìn bộ dáng cũng không phải quá đẹp, phía trước chống đỡ làm gì. Bất quá Lý Lang Trung vốn là không phải cái tích đạo nhân thị phi tính tình, hắn trước thấp giọng hỏi liễu thị một câu, phu nhân ta tới cấp nhị thiếu nãi nãi tình bình an. Liễu thị sừng suốt tựa hồ không nghĩ tới nhà mình con dâu có cái gì khác thường, Diệp Kiều còn lại là nhìn về phía tiểu tố, không phải tướng công gọi hắn tới sao. Tiểu tố lập tức trả lời, là thiếu da phân phó, cũng cấp thiếu nãi nãi nhìn một cái. Mà bên kia tiền thị sắc mặt càng thêm trắng, tựa hồ bụng cũng có chút đau đớn, liễu thị liền vẫy vẫy tay làm lý lang chung đi trước cho nàng nhìn. Lý lang Trung hành lễ, bước nhanh qua đi, lấy ra mạch gối làm tiền thị bắt tay phóng đi lên, rồi sau đó hắn ấn ở tiền thị trên cổ tay, lại đối với tiền thị nói, phu nhân rũi đầu lưỡi làm ta xem xem. Tiền thị lại không mở miệng, nàng xưa nay trọng thể diện ở nhà càng là bị sùng hư, làm nàng ở trước công chúng há mồng thè lưỡi chỉ sợ muốn trước đêm chính mình tao chết. Chính là lý lang chung đối nàng lại không có quá nhiều kiên nhẫn, hắn trong lòng còn nhớ nhị thiếu nãi nãi đâu kia chính là đứng đắn chủ nhân, hơn nữa vừa mới bắt mạch cũng không cảm thấy tiền thị có cái gì bệnh nặng cho nên ngữ khí có chút trọng thân mình là tự mình, phu nhân nếu là không phối hợp lão phu cũng cứu không được. Trường thị nóng này, ở nàng xem ra chưa xuất thế tôn tử mới quan trọng nhất thể diện tính cái cái gì. Dưới tình thế cấp bách rỗi tay đi bẻ tiền thị miệng tiền thì ăn đau, lúc này mới mở ra miệng. Lý lang chung nhìn nhìn, liền buông lỏng ra nàng, một bên thu hồi mạch gối một bên nói, phu nhân gần nhất hay không muốn ăn không phấn chấn, ghê tờm mệt mỏi, nhìn đồ vật cũng có chút biến hình. Tiền thị gật gật đầu, Trương thị còn lại là nói, đều như vậy đi. Hoài hài tử ai mà không muốn ăn không phấn chấn ghê tờm tưởng, tưởng phun Lý Lang chung lại không nghe được phía trước các nàng lời nói Cũng không biết Trương Thị hiện tại chỉ chính là cái gì Nghe vậy chỉ lo gật đầu ân Phần lớn như thế Phu nhân gần nhất chứa động khí tâm bình khí hòa tốt nhất Thiếu thực sống muội dầu mỡ Bên ta khai uống thuốc trở về ăn 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi Diệp Kiều chớp chớp mắt có chút kỳ quái hỏi đồng thị Xuân Lan không phải nói 10 tháng hoài thai sao Đồng thì cũng có chút ngốc, nhưng là nàng vốn chính là hiệu thuốc người, Lý Lang Trung nói thực mau đã bị nàng cân nhắc thấu, rồi sau đó trên mặt liền có một ít kỳ quái biểu tình. Tự hồ muốn cười, nhưng lại chịu đựng không thể cười, nghẹt đến mức miệng đều ở run. Quả nhiên, Lý Lang Trung phá lệ kỳ quái, hoài thai. Ai hoài thai? Lời nói di xuất khẩu, Lý Lang Trung liền phản ứng lại đây, liền nhìn về phía tiên thị nói, phu nhân khả năng hiểu lầm, ngươi chỉ là hỏa khí chưa tắn, hơn nữa tích tụ khó thư, lúc này mới bị thương tỳ vị, ha ha dược thì tốt rồi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều lộ ra cùng đồng thị không sai biệt lắm biểu tình. Tuy rằng đang ngồi đại bộ phận người cũng đều không hiểu đến y lý, chính là này mấy cái từ nhi ghé vào cùng nhau vẫn là có thể cân nhắc ra y tứ. Này còn không phải là khí tới rồi sao? Chính là càng biết nguyên do càng cảm thấy đậu thú. Ở đây sự đều là có mắt có lỗ tai, vừa mới Trương thị tiền thị lại đây làm yêu bọn họ đều xem rành mạch trong lòng cũng là rõ ràng. Tuy rằng mặt mũi thượng không có trở ngại cũng chưa từng đối với các nàng mở miệng nói qua cái gì, chính là trong lòng xác thật là có chút coi thường Nếu là ở chính mình trong nhà tranh đoạt đấu khí liền thôi, đơn giản đóng lại môn không ai biết, nhưng này đấu khí đấu tới rồi bên ngoài, còn cố tình thuyền kỳ ra chúc mừng hỷ sự loại này thời điểm thực sự là không có lông mi cao thấp. Hơn nữa dùng hài tử khoe ra, xác thật có chút làm người xem thường. Nhân ra hài tử trưởng thành, được án đầu mới đến bãi yến, người cái này không sinh ra tới liền phải đương trạng nguyên cung. Kết quả hiện tại có thể bị các nàng lấy tới khoe ra bụng cũng không có, nhưng không phải lệnh người bật cười sao. Nhưng là không ai cười, lại không phải xem ở Trương thị tiền thị mặt mũi, mà là cảm thấy này dù sao cũng là nhân ra kỳ ra tam lang yến hội. Nếu là liền như vậy cười ra tới, sợ là liễu thị trong lòng cũng không thoải mái. Chính là bọn họ không nghĩ tới chính là, liễu thị thực thoải mái, phá lệ thoải mái. Nàng cùng Trương thị vẫn luôn là mặt mũi tượng không có trở ngại, trước kia bất hòa Trương thị so đo, lại không đại biểu liễu thị không biết giận. Tương phản, liễu thị vẫn luôn phiền nàng, chỉ là không nghĩ tự hạ thân phận thôi, hơn nữa phía trước Trương thị luôn là dùng kỳ vân thân thể tới kích thích nàng, liễu thị không dám sinh khí, sợ khí về sau cũng liên lụy đến nhà mình mị lang phúc phận chỉ có thể nhận. sau lại có kiều nương ở miếu trước kia vừa ra? Liễu thị xem như ra khí, liền không chuẩn bị lại phản ứng nàng, nhưng ai có thể nghĩ đến Trương thị còn có thể chạy tới tìm cha. Hiện tại hảo nhân ra chính mình đưa lên tới mặt phái cùng chính mình đưa lên tới bàn tay, không đánh đều cảm thấy thực xin lỗi này phân cùng người phương tiện hảo tâm. Nếu là có người cười, chỉ sợ liễu thị cũng chỉ sẽ ở trong lòng nhận đồng, nửa phần sẽ không thức giận. Phương thị là cách chỉ cần không dính tiền liền phá lệ hiểu được nịnh hót người, lúc này nhìn liễu thị trầm mặc không nói bộ dáng, tự nhiên đối nhà mình bà bà tâm tình ngầm hiểu. Tròn tròn trên mặt có chút khoa trương kinh ngạc, phương thị nói, Lý Lang Trung, người cần phải cẩn thận, chứ có khám sai rồi, bằng không làm lưu mẹ làm tố mặt đã có thể làm không công. Không đợi Lý Lang Trung nói chuyện, Trương thị đã kêu gào lên, không có khả năng. Phía trước rõ ràng nói con dâu của ta đây là hoạt mạch. Lý Lang Trung vừa nghe lời này liền nhú mày y giả cha mẹ tâm không giả, nhưng là nếu có người nghi ngờ hắn y thuật tổng hội chọc người phiền lòng, mà thanh âm tự nhiên liền lãnh đạm xuống dưới, nàng bất quá là dạ dày bộ không khỏe, có chút chướng khí thôi, nếu là không tin, chỉ lo lại đi tìm người bắt mạch, nếu không liền chờ 10 tháng, nhìn một cái có thể có cái gì? Chướng khí chờ 10 tháng có thể có cái gì? Hư cung! Liễu Thị có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Lang Trung cùng bị chọc cười mọi người, trước kia như thế nào không nhìn ra cái này tóc đều bạc hết lão Lang Trung cư nhiên cũng có thể nghiêm trang nói giỡn đâu. Phương Thị cười thấu thú kia tố mặt không có làm sai, dưỡng dạ dày, hảo đâu. Liễu Thị trong mắt có chút ý cười còn là rũi tay vỗ vỗ Phương Thị tay, Phương Thị cũng liền cảm kích biết điều dừng miệng. Mà Lý Lang Trung ném những lời này liền không hề xem tiền thị, sách theo cái dương liền muốn đi tìm Diệp Kiều, nhưng là Diệp Kiều lại là đứng dậy, đối với Lý Lang Trung nói, trước cấp Xuân Lan nhìn một cái đi. Đồng thị nguyên bản xem tuồng xem vui vẻ, nghe vậy sừng sốt Kiều nương. Diệp Kiều cảm giác nàng là có chính là rốt cuộc trước kia chỉ là dùng lá cây quân lấy tiểu hồ ly mau móng vuốt xem mạch chuẩn không chuẩn nàng cũng lưỡng lự, chỉ lo đối với Lý Lang Trung nói ta coi Xuân Lan muốn ăn cũng không tốt lắm, không bằng cùng nhau nhìn. Đồng thị cũng chưa làm rõ ràng chính mình muốn ăn chỗ nào không tốt chính là nếu Diệp Kiều nói, nàng cũng không lay truyền được liền vươn tay đi Sau một lúc lâu, lão bản ngương đại A đây là hỉ mạch một tháng có thừa Hẳn không thể lập tức té xỉu Trương thị, đã nước mắt thu không được tiền thị Lời này vừa nói ra, vừa mới còn ở nghẹn cười mọi người đột nhiên liền kinh ngạc nhìn đồng thị Mà đồng thị ngơ ngắt nhìn Lý Lang Trung, thấy Lý Lang Trung đối chính mình chắp tay, lúc này mới đột nhiên đứng lên, chính là thực mau nàng lại ngồi trở về, phá lệ cẩn thận. Lý Lang Trung y thuật đồng thị tin được cho nên nàng nói xong lúc sau, đồng thị không có đi hỏi thiệt giả. Cũng bởi vì tín nhiệm cho nên nàng biết chính mình mong hồi lâu sự tình rốt cuộc thực hiện. Đại hỷ chi gian, đồng thị nước mắt đều khống chế không được rào rạt đi xuống rớt. Mạnh thị nhìn cũng biết nàng vui mừng qua, liền nhẹ nhàng chân an, trong lòng lại có chút chua sót. Nhưng thật ra đồng thị phản ứng rất nhanh, một phen kéo xuống chính mình bạc túi tất cả đều nhét vào Lý Lang Trung trong tay cho người cầm tiền thưởng. Lý Lang Trung trên mặt có cười, cũng không khách khí trực tiếp đem túi tiền thu hồi tới. Mà liễu thì cũng vì đồng thị vui mừng, bất quá nàng càng quan tâm chính là nhà mình kiều nương, chỉ nói kiều nương, người không phải cũng muốn ăn không phấn chấn, không bằng làm tiên sinh cùng nhau nhìn một cái. Vừa mới nói đồng thị muốn ăn không hảo còn có người tin, nhưng là nói Diệp Kiều muốn ăn không hảo. Phương Thị yên lặng mà nhìn nhìn nhà mình nhị để muội trước mặt không mấy cái mâm, ho nhẹ một tiếng, không có vạch trần. Diệp Kiều đang ở lôi kéo đồng thị tay an ủi nàng, nghe vậy thực thủy ý bắt tay rỗi qua đi. Lý lang trung thái độ lập tức cẩn thận lên, không có vừa mới tự nhiên, mà là phá lệ cẩn thận đáp thượng Diệp Kiều mạch. Đảo không phải hắn nhìn ra cái gì, chỉ là bởi vì nhà mình nhị thiếu ra vẫn thường là cái tàn nhẫn nhân vật, hắn cũng không dám khám sai rồi. Nếu là sai rồi, nhị thiếu ra gương mặt kia khụ khụ, không thể nghĩ nhiều. Chính là thực mau, Lý Lang Trung liền lộ ra kinh ngạc biểu tình, lại giật giật ngón tay, trên mặt liền có cười. Thu hồi tay, hắn lại là vừa chắp tay, chúc mừng nhị thiếu nãi nãi, hỉ mạch không thể nghi ngờ. Đã mau khí xỉu quá khứ Trương thị, đã hoàn toàn không lời gì để nói tiền thị. Diệp Kiều, thật sự, Liễu Thị Thanh Âm đều ở run, nhó Phật Châu Tay đều đang run. Nàng là thật sự không nghĩ tới, rõ ràng phía trước chính mình còn ở cảm ơn trời cao cho nàng Nhi Tân Sinh, nàng nhưng cũng không hy vọng xa vời kỳ vân hiện tại là có thể có Nhi Nữ Duyên, ai biết, ai ngờ đến. Lý Lang chung đối đáy Liễu Thị cũng không có đối tiền thị không kiên nhẫn cung cung kính kính trả lời thái thái, nhị thiếu nãi nãi hẳn là đã có hai tháng thân mình. Hai tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, khá vậy nên có điểm cảm giác mới là Liễu thị liền nhìn về phía Diệp Kiều, rưỡi tay cầm Diệp Kiều tay Kiều nương, nhưng có chỗ nào không thoải mái sao? Tiểu nhân sâm đều có chút lăng, nghe vậy cũng chỉ là theo bản năng lắc đầu, lại gật đầu chính là có điểm muốn ngủ. Đó chính là không có khác không thoải mái, này muốn ngủ tính cái gì tật xấu. Bên kia thiền thị bụng trướng khí động tĩnh đều so cái này đại. Ai biết nhà mình kiều nương này mềm mục bụng nhỏ có thể có cái tiểu sinh mệnh đâu. Liễu Thị vừa nghe, mặt mày hớn hở, cũng không giống như là bình thường như vậy ổn đè nặng, mà là cất cao giọng nói, người tới, mau cấp Lý Tiên sinh tiền thưởng, muốn thật dày. Lý Lang Trung cũng vui nghe chuyện này, mặt mày hớn hở, nghĩ thầm hôm nay một ngày khám gia lão bản nương cùng nhị thiếu nãi nãi hai cái hỉ mạch được hai phân thưởng bạc thật là vận khí rực rỡ. Đồng thị còn lại là cao hứng vãn trụ dịp kiều, vui mừng thanh âm đều có chút ếch kiều nương, kiều nương thật tốt, cũng thật hảo ta liền biết ngươi là có phúc khí ta liền biết. Một bên ngồi mạnh thị còn lại là nhìn dịp kiều, chớp chớp mắt cũng nhẹ nhàng mà vươn trắng nõn bàn tay, thật cẩn thận đặt ở dịp kiều trên tay, dường như hiện tại diệp kiều thành cây bốp bê sứ không thể dùng sức phải cẩn thận mới được. Nhưng thật ra phương thị hiện tại còn có thể thanh minh chút vội nói, nương, đằng trước còn không biết đâu. Liễu thì cũng nghĩ đến, không rảnh lo bên cạnh cấp chính mình chúc mừng người, trước kêu lên lưu bà tử, lưu mẹ đi tìm người kêu nhị lang lại đây, liền nói hắn thức phụ có đại sự nhi nhanh lên. lưu bà tử cũng là vẻ mặt cười, đáp ứng một tiếng liền mau chân đi rồi. Nhưng này hết thầy ẩm ý cũng chưa quấy dày đến tiểu nhân xâm, nàng có chút mờ mịt nhìn bọn họ. Nàng gần nhất ái ngủ không giả chính là Diệp Kiều không cảm thấy này có cái gì, hơn nữa nàng thân thể luôn luôn là tốt cũng không có cấp chính mình bắt mạch thói quen, liền vẫn luôn không có để ý quá. Hiện giờ cho dù là Lý Lang Trung nói, Diệp Kiều đều có chút do dự chính mình cầm chính mình thủ đoạn. Qua một trận xác định là hoạt mạch sau tay nàng lại nhẹ nhàng mà phóng tới trên bụng nhỏ. Tinh tế, mềm mại nhưng Diệp Kiều lại biết bên trong có bảo bảo. Người khác vui mừng tự hồ cũng kéo nàng, khóe miệng thượng Kiều bất quá, có một cái diệp kiều biết rõ không có khả năng phát sinh, nhưng vẫn là tổng nghĩ vấn đề lại đã trở lại. Nếu là bảo bảo trên đầu Trường Thảo, làm sao bây giờ a? Chương 62, Kỳ ra hậu đường đã là náo nhiệt thành một đoàn thời điểm, Kỳ gia tam huynh đệ lại không có ở phía trước thính, mà là đi phía sau trong vườn đi bộ. Hiện giờ đã là đông đi xuân tới hào thời điểm, tuy ở sớm muộn gì còn sẽ cảm giác được xe lạnh hàn ý chính là tới rồi chính ngọ ánh mặt trời chiếu khắp khi liền cảm thấy trên người ấm rào rạt. Nhìn sắc trời hào, hơn nữa kỳ vân hiện giờ đã có thể tự nhiên đi lại thân mình hướng hảo vì thế đại lang kỳ chiêu nhìn yến hội không sai biệt lắm liền mang theo hai cái đệ đệ đi trong viện đi dạo nghĩ đợi chút tính thời gian trở về đó là. Này từ lúc sảnh ngoài ra tới kỳ minh liền có vẻ khoan khoái nhiều. Kỳ thật đối kỳ ra tam lang mà nói, huyện khảo đầu danh cũng không phải cái gì có thể lấy ra tới khoe ra danh hiệu. Hắn ở trong thư viện thấy được nhiều nghe được cũng nhiều, này tiểu tam nguyên bên trong liền số huyện khảo án đầu nhân số nhiều. Càng lên cao càng khó, huyện khảo cũng liền tính là cái ngạch cửa. Tuy rằng hắn tuổi tác nhẹ là có thể cầm đầu danh xem như kiện hỷ sự chính là đối kỳ minh tới nói, hắn khoa khảo chi lộ hiện tại gần là cây bắt đầu tương lai còn có rất dài lộ phải đi. Vì một lần ngạch cửa khảo thí liền chúc mừng, hiện nhiên không phải kỳ minh bổn ý Bất quá hắn nhìn cha mẹ đều phá lệ coi trọng lần này thành tích hơn nữa Kỳ minh cũng nhìn ra được tới người phần lớn không phải bôn hắn tới Mà là vì có thể có cái cớ tới cửa bái phỏng cùng nhà mình tạo dựng quan hệ Trọng điểm là chính mình cha còn có hai cái ca ca Hắn cũng liền không nói cái gì từ cha mẹ thu xếp chúc mừng Chính là một khai yến, mỗi cái tới người đều đem hắn khen đến bầu trời có trên mặt đất vô cố thình bọn họ phần lớn là thương hộ, này khen người từng nhi kia kêu một cái lưu sướng, một bộ một bộ chỉ đem kỳ minh hình dung dường như là văn khúc thanh hạ phàm dường như, khen đến kỳ minh đều mặt đỏ. Hiện tại trốn rồi thanh tịnh kỳ minh mới xem như thư thái thuận khí lên. Mà hắn một loạt biến hóa đều bị hai cái ca ca xem ở trong mắt. Kỳ chiêu là cái ngay thẳng tính tình không giả chính là cùng nhà mình đệ đệ cùng nhau nhiều năm như vậy, đối tam lang tính tình nhiều ít có điều hiểu biết. Mới vừa chính là nhìn kỳ minh đã mặt đều nghẹt đỏ, mắt nhìn liền phải đãi không được lúc này mới mang theo bọn họ ra tới đi một chút. Hiện tại nhìn kỳ minh thần thanh khí sảng bộ dáng, kỳ chiêu không khỏi cấp kỳ vân ném cái ánh mắt qua đi. Kỳ vân phối hợp gật gật đầu, chỉ cười không nói. Vài người đều ăn ý không nhắc tới lần này tam lang huyện thí thành tích mà là từ kỳ chiêu dẫn đầu mở miệng, hiện tại mắt nhìn thiên muôn ấm lên, chờ tới rồi 3 tháng, chúng ta cùng nhau ra cửa xem hoa tốt không. Kỳ ra tuy rằng là cái phú hộ, nhưng là người bình thường ra sẽ ở mùa xuân thời điểm xuất ngoại đạc thanh cố tình ra đại nghiệp đại kỳ ra chưa từng có cái này phúc khí. Năm rồi không phải bởi vì kỳ vân thân mình không tốt chính là bởi vì chiếu cố kỳ minh việc học chưa về, luôn là không thể thành hàng. Hiện tại kỳ chiêu chuyện xưa nhắc lại cũng là trong lòng cao hứng. Nhị đệ thân mình hào không ít tam đệ cũng ở việc học thượng có thành tựu, làm đại ca hắn từ ăn tết về sau chính là Mỹ ở trong lòng, nghĩ năm nay nên đi ra ngoài chơi ngoạn nhạc nhạc mới là. Kỳ Minh hơi há mồm, không nói chuyện, nhưng thật ra kỳ vân ngầm hiểu nói, đạp thanh kế hoạch sợ là muốn kéo một kéo tam đệ tiếp theo chàng phủ thí hẳn là ở tháng tư gian, chờ thêm một thời gian liền phải đi trước bái tân học đường tiến học. Kỳ Minh liên tục gật đầu trên mặt lộ ra chút đáng tiếc. Kỳ chiêu còn lại là tâm thái hảo, xin lỗi tam lang ta không có ghi nhớ người khảo tí thời gian, bất quá chờ người khảo xong vừa lúc là tháng năm gian, cũng là hảo thời điểm. Kỳ Minh cũng lộ ra tươi cười, vui vẻ đáp ứng. Kỳ vân còn lại là nói lên chính mình sinh ý, đại ca tiệm rượu hiện tại đúng là rực rỡ thời điểm, bất quá nếu muốn chạy đến trong thành đầu đi sợ là rượu cung không thượng, không biết đến lúc đó hay không có thể cùng đại ca thôn trang liên thông lên, dùng chúng ta nhà mình loại lương thực tới ủ rượu. Cái này kiến nghị vừa ra, kỳ chiêu liền biết đây là nhị đệ cấp chính mình ưng thuận chỗ tốt. Thôn trang thượng lương thực trừ bỏ muốn giao cho triều đình một bộ phận ngoại còn lại đều là chữ hàng hoặc là lấy đi ra ngoài bán của cải lấy tiền mặt. Này trong đó lợi tức không ít nhưng cũng không nhiều lắm Nhưng nếu là có thể cùng ủ rượu liên hệ lên chẳng sợ chỉ là cung cấp nguyên liệu Đối thôn trang tới nói lợi tức cũng là muốn phiên bội chướng Trước kia kỳ chiêu chưa từng có khởi quá cái này tâm tư Cho dù biết trong đó nội tình hắn cũng không nhắc tới quá Chỉ vì không nghĩ muốn can thiệp nhị để sinh ý cũng không nghĩ làm nhà mình thức phụ biết Phương thị tính tình hắn nhất hiểu biết bất quá Không dính nhiễm tiền bạc thực dễ nói chuyện chính là một dính vào bạc liền đầu nóng lên Nói chuyện làm việc đều sẽ cùng ngày thường một trời một vực Thường lui tới việc vặt kỳ chiêu có thể coi chừng Phương Thị có đôi khi tùy hứng về tùy hứng còn là nghe hắn Nhưng nếu như bị nàng biết nhị đệ sinh ý bên trong lợi chỗ Sợ là lại muốn đầu nóng lên Nhưng hiện tại kỳ vân chủ động nhắc tới Chắc là đã có chương trình kỳ chiêu chỉ hỏi câu có thể đi minh chướng sao Hết thầy bãi ở mặt bàn thưởng cũng tình về sau có khả năng hiểm khích Kỳ vân cong lên khóe miệng, gật đầu, đương nhiên. Vì thế, hai huynh đệ ánh mắt một đôi, liền cho nhau có chú ý. Mà kỳ minh tuy rằng không hiểu sinh ý trong sân sự tình, nhưng vẫn là thưởng cấp nhà mình các ca ca làm điểm cống hiến, chớp mắt nói, đại ca nhị ca tiểu đệ không có gì đại bản lĩnh, chỉ là có cây ý tưởng. Tam lang nói đi, kỳ chiêu đối đãi kỳ minh vẫn luôn là sủng ái có thêm, vừa thấy đến nhà mình tiểu đệ tươi cười đều ôn nhu lên. Kỳ Minh sờ sờ mặt sửa sang lại một chút ngôn ngữ mới nói, hiện giờ này bán rượu bán rượu, trừ bỏ muốn cái hương vị rượu hương, còn phải có cái xuất xứ mới là. Phía trước nhà ta rượu ngọc dịch bán đến hảo, là bởi vì phẩm chất thượng dai, nhưng này xuất xứ lại là không có. Lời này vừa nói ra, Kỳ Vân liền nhướng mày tiêm Đối với kỳ nhị lang mà nói, sinh ý chính là lợi tới lợi hướng, nhiều hắn cũng không có nghĩ lại, hiện tại kinh kỳ minh nhắc tới, kỳ vân lại là cái thông tuệ hơn người, tam lang chẳng qua là cái mở đầu, kỳ vân liền nghĩ tới kết quả thoạt nhìn, nên cấp nhà ta rượu biên cái chuyện xưa. Kỳ minh cũng là ý thứ này, trước mắt cổ có lý qua bạch đấu rượu thơ trăm thiên, sao không từ quá bạch câu thơ tìm ra một câu đâu. Kỳ vân cảm thấy cái này chú ý không tồi, ghi tạc trong lòng, trong miệng còn lại là nói, đến lúc đó lại thình cái viết tự tốt nhất người nhắc tới cái danh, đó là nước chảy thành sông. Vừa nói khởi tự kỳ minh liền mặt đỏ. Hắn đọc nhiều sách vở, học vấn không thấp làm được văn chương cũng là ở hoa đoàn cầm tú chung lời nói thực tế. Thư viện phô tử thường nói, hắn viết ra tới văn chương chẳng sợ đưa đi thi đình cũng không kém cái gì. Chỉ là chiêu thức ấy tự thực sự là lấy không ra đi. Phía trước kỳ vân dặn dò hắn luyện qua tập quá, hắn cũng mỗi ngày kiên trì tập viết trăm chương, nhưng thật sự không thể nói tiến bộ. Nhưng là muốn nói viết tự người tốt kỳ minh vẫn là có người được chọn, nhị ca ta nhận thức người giữa đương thuộc tam công tử tự nhất yêu thú. Ta từng cùng hắn nói thơ luận văn, tam công tử người này coi như là trong ngực phiên cầm tú, dưới ngòi bút đi long xà, nếu là có thể cầu được hắn bản vẽ đẹp mới là tốt nhất bất quá. Kỳ chiêu đối này đó văn nhân làm ra tới sự tình rốt đặc cắn mai, cũng không phát biểu ý kiến, chỉ là nghe được Kỳ Minh nói lên tam công tử có chút tò mò, đó là người nào. Kỳ Minh nghe vậy cười nói, là một vị đã từng đối ta có ân cứu mạng Nghĩa Huynh, chính là lần trước ta cùng ngươi đề qua vị kia tráng sĩ chủ nhân. Nghĩa Huynh, cái này từng nghi làm Kỳ Vân sửng sốt một chút tam lang, ngươi nhưng chưa nói quá, ngươi cùng kia tam công tử đã bái Huynh để. Kỳ minh gãi gãi đầu cũng là gần nhất chuyện này, huyện khảo địa phương khoảng cách tam công từ gia hiệu thuốc không xa, khảo tí ra tới sau ta có chút hư, nhận được hắn chiếu cố mới có thể đi nhà hắn nghỉ ngơi một lát, khôi phục tinh thần, ta cũng cùng hắn đàm luận một phen lần này huyện khảo đề mục ta cùng hắn giải thích không mưu mà hợp cũng là nhất thời xúc động liền xưng huynh đệ, cũng không có đã lại cầm. Tầm thường văn nhân chi gian cho nhau xưng hô cái ngu huynh hiền đệ không ít chính là thật sự tới rồi kết nghĩa thực sự không nhiều lắm. Rốt cuộc văn nhân khinh nhau, hơn nữa này đó khoa cử học sinh tương lai tiền đồ thường thường trên trời dưới đất. Một sớm kim bảng đề danh đó là thăng chức rất nhanh, nếu là thi rất đó là không người quen biết, nếu kết nghĩa không khỏi có chút nguy hiểm. Nhưng kỳ vân lo lắng đều không phải là là này đó, mà là kia tam công tử thân phận. Đến bây giờ tiểu đệ liền nhân ra tên họ là gì cũng không biết ngây ngốc đã bái ca ca, này nhưng như thế nào cho phải. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên liền nhìn thấy có người chạy vào vườn. Người tới đúng là Lưu Bà Tử, Lưu Bà Tử ở phía trước thính tìm một vòng nghi, biết này tam huynh đệ tới rồi phía sau, liền lại chạy tới mặt sau tìm, mỗi người sân đều xoay một lần, lúc này mới tới rồi trong vườn tìm người. Lưu Bà Tử tuổi cũng không nhẹ tới tới lui lui vừa truyền hơn nữa trong lòng sốt ruột, hiện tại đã là cái chán đổ mồ hôi trước mắt say xe, nhìn thấy bọn họ thời điểm nhẹ nhàng thở ra, liền đỡ núi giả đại thở dốc trong miệng Đức quãng nói, nhưng nhưng tìm được vài vị thiếu gia. Hồ nhị thiếu ra, nhị thiếu ra chạy nhanh đi nhà chính nhìn một cái đi. Kỳ vân nghe nàng điểm danh tìm chính mình, lập tức khẩn trương lên, lưu mẹ gọi ta chuyện gì? Chính là kiểu nương xảy ra chuyện gì nhi? Lưu bà tử xuyễn không được nghe vậy liên tục gật đầu, là đại sự, đại hỷ sự. Cố tình kỳ vân căn bản chờ không kịp nghe nàng nói xong, liền hỷ sự hai chữ cũng chưa nghe đi vào, không rảnh lo cùng kỳ vân kỳ minh cáo biệt, sắc mặt biến đổi lớn, xảy bước hướng nhà chính mà đi. Liêu bà tử biết hắn hiểu lầm, muốn đuổi theo giải thích một chút. Chính là kỳ vân hiện tại thân mình hào không ít lại là trong lòng khẩn trương nhà mình nương tử, này đi tới đi tới liền chạy lên cuối cùng cơ hồ là một đường khẩn đuổi chậm đuổi vào nhà chính. Mà mới vừa đi vào, lại không nhìn thấy bên trong có cái gì khẩn trương cảm xúc ngược lại là một mảnh tốt đẹp. Đồng thị lôi kéo mạnh thị cùng Diệp Kiều lại khóc lại cười, Diệp Kiều còn lại là thái độ cùng mềm, chính mình một bàn tay từ đồng thị túm, một cái tay khác cầm chiếc đũa hướng trong miệng tắc đồ vật ăn, ăn cơm cảm động hai không chậm chế. Liễu thị còn lại là mang theo phương thị đứng dậy, ứng đối này đó các phu nhân nói cắt lợi lời nói, trên mặt tươi cười phá lệ thiệt tình thực lòng. Mà kia đối vốn dĩ lại đây muốn làm sự kết quả chính mình mặt sưng phù trương thị mẹ chồng nàng dâu, đã sớm trộm đi rồi, sợ lại làm trò cười. Lý Lan Trung chính cười ha hả đứng ở một bên trước mặt là tiểu tố, hắn từng điều cấp tiểu tố nói cái gì tiểu tố nghe một câu điểm một chút đầu ý bảo chính mình nhớ kỹ, nghe được phá lệ chuyên tâm. Mà ở kỳ vân vào cửa khi tiểu tố mắt sắc nhìn thấy về sau trước đối với Lý Lang Trung hành lễ, rồi sau đó mới chạy chậm qua đi nói, nhị thiếu ra, người đã tới, nhị thiếu nãi nãi liền ở bên trong đâu. Tiết tử nhìn nàng như vậy liền biết không là chuyện xấu, chính là rốt cuộc là vì cái gì tiết tử cũng không thể thưởng được. Dù sao cũng là cái choai choai tiểu tử tưởng sự tình cũng không nhiều lắm Nếu là ngày thường, kỳ vân tất nhiên có thể lếp mắt một cái nhìn ra tiểu tố giờ phút này vui mừng Lại cứ hắn hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều lo lắng nhà mình kiều nương Xem cũng chưa con mắt xem tiểu tố thậm chí không có nhìn thấy người khác Trong ánh mắt chỉ có Diệp Kiều, người khác dường như một mảnh hư vô Bước nhanh đi qua đi kỳ vân đứng ở Diệp Kiều phía sau Mà nhìn thấy hắn lại đây khi mạnh thị liền kéo kéo đồng thị Hai người nhìn nhau cười, đứng lên ngồi xuống bên cạnh cho bọn hắn nhường ra địa phương. Diệp Kiều lại là vô tri vô giác, cảm giác được tay bị đồng thị buông ra, liền chuẩn bị đi bưng trà chà tràn. Mà ở bị người từ sau lưng ôm lấy thời điểm, Diệp Kiều trong miệng chính tắc một ngụm tôm bánh đâu quai hàm căng đến phình phình, trong lòng nghĩ tôm bánh ăn ngon thật, ai biết ngay sau đó đã bị người ôm. Diệp Kiều đối kỳ vân rất quen thuộc, quen thuộc người này ôm độ ấm, quen thuộc người này hô hấp thiết tấu, quen thuộc người này trên người thảo dược hương h Không quay đầu lại liền biết là nhà mình tướng công Chính là tiểu nhân sâm có thể cảm giác được hắn trên tay khẽ run Cũng có thể nghe được kỳ vân thanh âm, lý lang trung Chọc ở nơi đó làm gì Kiều nương rốt cuộc xảy ra chuyện gì Lời này vừa nói ra, không ít người đều đem đôi mắt xem qua đi Rồi sau đó, đều không tự giác che miệng mà cười Kỳ ra nhị lang anh tuấn tướng mạo từ lần trước hiệu thuốc khai trương về sau cũng đã lan truyền đi ra ngoài, đảo qua phía trước không thần ác sát thanh danh hiện tại đã sớm thành mọi người trong miệng tuấn tú lang quân. Hiện tại nhìn nghe đồn quả nhiên không giả, chính là so nghe đồn càng thật sự là bọn họ phu thê hai người thân cận. Nhìn một cái này khẩn trương thật là muốn đem người khác hâm mộ đã chết. Ở đây nữ quyến đều không hẹn mà cùng nghĩ nhà mình tướng công, nghĩ thầm trở về này đoạn cũng muốn hảo hảo cho bọn hắn nói nói, làm cho bọn họ học học nhân gia kỳ nhị lang, thiếu học kia đổ thái ra, mỗi ngày muốn cấp trong nhà tìm cái tiểu nhân tiến vào cuối cùng làm cho gia nghiệp sụp đổ. Liễu Thị lếp mắt một cái liền nhìn ra kỳ vân hiện tại còn làm không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì đâu, che cười, đứng dậy qua đi. Đối với kỳ vân nói, người nhưng nhẹ điểm nhi, hiện giờ kiểu nương không thể so thường lui tới, là cái người có mang, người đừng luôn là dọa nàng, làm kiểu nương đêm này cả năm đi xuống lại nói không muộn. Diệp Kiều chính dựa vào kỳ vân trong lòng ngực, mắt trông mong nhìn liễu thị, lại nhìn nhìn chính mình cắn một nửa tôm bánh, phá lệ lưu luyến không rời. Kỳ vân còn lại là bắt được trọng điểm, sừng sốt một chút, đôi mắt nhìn nhìn liễu thị, lại nhìn nhìn bị chính mình ôm diệp Kiều phụ nữ có mang. Kiểu nương, người có. Lý Lăng Trung cũng đúng lúc mở miệng chúc mừng nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi đây là hỉ mạch ước chừng hai tháng có thừa. Diệp Kiều cuối cùng đem trong miệng đồ vật nuốt đi xuống, nghe vậy gật gật đầu, nhưng nàng lại không cảm thấy đây là cái gì ghê gớm đại sự. Chính mình cùng đồng thị không giống nhau, đồng thị phía trước thương quá, con nối dõi gian nan, hiện giờ có thể có một cái hài từ tự nhiên là kích động mạc danh. Nhưng Diệp Kiều biết chính mình thân mình luôn luôn khỏe mạnh có bảo bảo cũng không hiếm lạ. Hơn nữa hoa cắt thường bị đặt ở trong phòng lâu như vậy, phía trước tiểu hồ ly cái loại này lông xù xù một đoàn đều có thể bị hoa cắt thường làm cho có hoa hoa chính mình cũng có rất bình thường. Nhưng chuyện này lại làm kỳ vân khiếp sợ không nhỏ. Phía trước viên phòng khi, hắn chỉ phóng táo đỏ long nhãn, lại không bỏ hạt sen đậu phộng chính là bởi vì hắn đối nhi nữ duyên phận cũng không có hy vọng xa vời. Có thể có kiểu nương làm hắn nương tử đã lành nhiều ra tới phốc khí, bên, liền hắn này thân mình, lại có cái gì hào cầu. Cố tình hiện tại hài thử tới, tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa kỳ vân trong lúc nhất thời cơ nhiên có chút vững. Vừa mới này một chạy hơn nữa sốt ruột kỳ vân thân mình lại hư, đại kinh đại hỉ dưới khó tránh khỏi cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Nhưng lần này kỳ vân lý chi nói cho hắn, không thể đảo, không thể vững. Đây là chuyện tốt hơn nữa chung quanh nhiều người như vậy nhìn, hắn không thể làm kiểu nương lo lắng. Vì thế, hắn đỡ Diệp Kiều, vốn dĩ đều phải sau này hoảng thân mình cư nhiên liền như vậy đứng thẳng trở về. Này trong nháy mắt người khác có lẽ thấy không rõ chính là Diệp Kiều lại nhìn đến rành mạch. Đặc biệt là người này trước thùng chính mình, lại ôm chính mình, này buông lòng căng thẳng chi gian tiểu nhân xâm liền phát hiện manh mối. Nàng lập tức đứng lên, ném chiếc đũa tôm bánh cũng không màng, mềm mại đối với kỳ vân nói tướng công ta có điểm mệt. Liễu Thị vừa nghe lập tức nói, mệt mỏi. Tia chạy nhanh, trở về nghỉ ngơi đi, nhị lang ngươi hảo hảo mang kiều nương trở về, nhưng đừng khái chạm vào. Diệp kiều lên tiếng, nhìn như là làm kỳ vân đỡ chính mình, trên thực tế lại là nàng âm thầm dùng sức đỡ kỳ vân, chờ ra cửa liền tiếp đón tiểu tố cùng thiết tử lại đây hỗ trợ. Mà liễu thị nhìn bọn họ rời đi, trong ánh mắt trừ bỏ ý cười còn có chút nước mắt. Đảo không phải nàng cầu tôn nhi suốt ruột tương phản, liễu thị vẫn luôn không cầu, không dám cầu, không thể cầu. Nàng cầu chỉ có như từ khỏe mạnh không hơn, nhưng hiện tại phúc khí tới rồi, liễu thị cũng là lòng tràn đầy vui mừng Nhưng liễu thị rốt cuộc là trầm ổn tính tình, dùng khăn che giấu khóe mắt lại nhìn về phía các tân khách thời điểm lại là tê cười ôn hòa Mà người khác cũng mừng giữ chúc mừng kỳ ra xong hỉ lâm môn, nhà chính nhất phái náo nhiệt Mà dịp kiều đỡ kỳ vân chờ trở về sân sau, kỳ vân ngồi ở rừng niệm thượng, nam nhân đầu còn có chút vững Kỳ thật loại cảm giác này đã hồi lâu chưa từng có, hắn thân mình tiệm hào, liền không có động bất động liền thể hư choáng váng tật xấu Chính là lần này lại cùng trước kia bất đồng, phía trước là bởi vì thể nhược đau thương, hiện tại là bởi vì tân sinh vui mừng Diệp Kiều làm tiểu tố cùng thiết từ trước đi ra ngoài, mà nàng còn lại là nhẹ nhàng mà nắm chặt kỳ vân tay Tiểu nhân xâm dùng chính mình phương thức khắp nhà mình thướng công bổ thân mình Nhìn kỳ vân sắc mặt dần dần như thường, lúc này mới đứng dậy cũng là lúc ta đi cho ngươi đem dược bưng tới. Kỳ vân vẫn luôn uống dược, mỗi ngày một chén, cũng không gián đoạn. Nhưng nàng mới vừa buông lòng tay, liền cảm giác được lại bị người này kéo lại. Có chút nghi hoặc quay đầu lại, liền nhìn thấy ngồi ở rừng nệm thượng nam nhân ngẩn đầu chính xem nàng. Diệp Kiều rất ít từ góc độ này đi xem nam nhân mặt giờ phút này, sau giờ ngọ cảnh xuân vừa lúc nhu nhu xuyên thấu qua xong cửa sổ chiếu vào hắn trên người ấm áp nhu hòa. Mà Kỳ Vân nhẹ nhàng túm túm tay nàng Kiều Nương. Chỉ hô một tiếng, lại không nói muốn làm cái gì, Diệp Kiều cũng không đi, xoay người đứng ở hắn trước mặt. Kỳ Vân còn lại là nhẹ nhàng ôm vòng lấy nữ nhân tinh tế vòng eo, mặt nhưng dựa vào nàng mềm mại trên bụng nhỏ, nhẹ giọng nói Kiều Nương. Diệp Kiều cũng nhẹ nhàng trở về thanh ân, đợi chút lại uống dược, Kỳ Vân thanh âm lẳng lặng Diệp Kiều còn lại là bắt tay phóng tới nam nhân cổ thượng, mềm mại trả lời, nên uống liền phải uống, ngươi đáp ứng ta. Kỳ Vân thở ra một hơi, Kiều Nương, ngươi mới là ta linh dược. Lời này, hắn nói thiệt tình, giảng thực lòng, cầu quá, không cầu quá Kiều Nương đều cho hắn. Tầm thường dược y thân, nhưng hắn Kiều Nương y tâm. Diệp Kiều còn lại là chớp chớp mắt đem Kỳ Vân ôm được ngay điểm nhi nhưng không sao ta chính là ngươi dược. Dù sao trước kia vẫn luôn là như vậy cấp nhà mình tướng công bổ thân mình, lúc này ôm một cái cũng thành. Chính ôn tồn tiểu tố thật cẩn thận gõ gõ cửa sổ, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi, Diệp ra thiếu ra tới. Diệp Bình Nhung, Kỳ Vân cảm xúc lúc này ổn định không ít nghe vậy, hít sâu một hơi, hơi hơi buông lòng ra Diệp Kiều sau đứng dậy, nói ca ca ngươi hẳn là tới hạ ngươi, ngươi đi gặp đi Chính là tới có điểm mau. Diệp Kiều chớp chớp mắt, không có lập tức trả lời, chỉ là kiên trì, người uống trước dược. Kỳ Vân biết nàng lo lắng cho mình, gật gật đầu ta uống, bất quá người không cần đi cầm ta muốn đi sảnh ngoài, đến lúc đó chính mình uống lên đó là. Hắn phải làm cha, đây cũng là hỷ sự, nên đi ra ngoài truyền vừa truyền mới là. Diệp Kiều nắm cổ tay của hắn, xác định người này thật sự không có việc gì lúc này mới gật đầu. Bất quá kỳ vân đi phía trước, lại ở cửa dừng lại bước chân, chỉ chỉ chính mình mặt. Diệp Kiều đầu tiên là nghi hoặc, rồi sau đó nghĩ tới phía trước kỳ vân giáo chính mình chuyện này, ngoan ngoãn nhón chân ở nam nhân trên mặt hôn một cái. Một màn này bị chính tiến sân tới Diệp Bình Nhung nhìn thấy. Trong mắt mỉm cười, nghĩ bọn họ phu thế tốt đẹp mới hảo, lại không có ra tiếng, làm kỳ vân rời đi sau hắn mới bước vào viện môn. Diệp Kiều nhìn thấy hắn, liền lộ ra cười, đại ca. Diệp Bình Nhung có tâm chiêu gẹo cố ý hỏi, vừa mới ngươi làm cái gì đâu. Vốn tưởng rằng sẽ đậu đến nhà mình tiểu muội ai biết, Diệp Kiều sắc mặt như thường, thanh âm thanh thúy tướng công nói, thành thân về sau, nếu là muốn thừa biệt khi liền phải như vậy. Diệp Bình Nhung, không lời để nói. chương 63, Diệp Kiều nhìn đến Diệp Bình Nhung tựa hồ là không tiếng động nói câu cái gì, chỉ là xem khẩu hình cũng nhìn không ra cái gì manh mối, tiểu nhân sâm có chút nghi hoặc đại ca, làm sao vậy. Diệp Bình Nhung lại không có nói thẳng, đặc biệt là đối thượng nhà mình muội muội thanh triệt đôi mắt càng là không nhiều lời nữa Chỉ lo cười nói, không có gì kiều nương, người mang thai là đại sự cũng là hỷ sự ta lại đây nhìn một cái Ai thấy nàng đều nói là đại sự thiên diệp kiều cảm thấy hết thải thuận theo tự nhiên mà thôi Chính là nàng cũng sẽ không nói ra tới quét người khác hảo tâm, một mặt đi lấy áo choàng một mặt nói Đại ca ngươi tới nhưng thật ra mau, ta cũng vừa mới mới vừa biết đến Bởi vì nơi này là Diệp Kiều cùng kỳ vân phòng ngủ, Diệp Bình Nhung sẽ không đi vào chỉ là đứng ở cửa hoãn thanh trả lời ta là đi theo lão bản nương tới. Nhiều nói lại ẩn đi. Vô luận là đối với Diệp Kiều vẫn là đối với kỳ vân, Diệp Bình Nhung đều không có che giấu chính mình thân phận, hắn để hạt trước vị nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ thất phẩm võ quan còn có thể thấy qua đi cho dù là vì khắp kiều nương chống lưng cái này thân phận cũng không thể bí mà không phát. Chính là Diệp Bình Nhung lại không có đối bất luận kẻ nào nói lên quá sở thừa dũng cùng mạnh thị thân phận. Chẳng sợ sở thừa dũng chưa bao giờ từng chính diện nhắc tới, nhưng chỉ bằng vào ra kinh thành sau trải qua kia mấy tràng mưu hại, Diệp Bình Nhung liền biết vị này đoan vương ra bên người không có khả năng luôn là thái bình. Sở thừa dũng nói muốn phải làm tiêu giao vương ra. Gia. Mạnh thị thoạt nhìn cũng là nhận đồng, nguyện ý đi theo hắn khắp nơi du đắng, nhưng là diệp bình nhung trong lòng minh bạch nếu chỉ là tiêu giao vương gia, mạnh thị không cần thiết hoa như vậy đại chu trương tới mượn sức chính mình. Luận thân phận bọn họ một cái là vương gia, một cái là vương phi, sau lưng còn có mạnh thừa tướng, vô luận như thế nào đều có thể quá đến tiêu giao mới đúng. Một hai phải ở chính mình trên người hoa tận tâm tư, chỉ có thể là đối tương lai còn có điều chủ tính, hoặc là có điều kiêng kỷ. Vô luận chủ tính như thế nào kiên kỵ như thế nào, đều không phải Diệp Bình Nhung có thể hỏi thăm, hắn có thể làm được chỉ có bảo hộ chính mình thân nhân. Cùng Diệp nhị lang đoạn tuyệt quan hệ sau, hắn thân nhân chỉ có Diệp Kiều một cái. Vì che chở nàng, mới không thể bại lộ đoan vương thân phận, bằng không tương lai vạn nhất có cái bất trắc tiểu muội liền phải đã chịu liên lủy. Cũng may Diệp Kiều cũng không có dò hỏi tới cùng, nàng cầm áo tràng khoác ở trên người, hệ hảo dây lưng, lãnh Diệp Bình Nhung đi một bên xương phòng. Tiểu tố đổ nóng hầm hợp bạch thủy, lại bưng chén cháu, phóng tới Diệp Kiều trước mặt nhẹ giọng nói, nhị thiếu nãi nãi, đây là phu nhân phân phó lưu mẹ làm, sợ ngươi vừa mới không ăn no, lại sợ làm quá mức thức ăn mặn dầu mỡ ngươi nuôn hoẻ ăn không vô, liền nấu cháo tới điền điền bụng. Diệp Kiều rất muốn nói, nàng không nuôn hoẻ, nàng có thể ăn, nàng đói. Chính là cháu tới rồi trước mặt nghe thơm nhất lại là liễu thị một phen tâm ý, Diệp Kiều tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cũng may cháo hương vị không tồi, bên trong gà rung toái toái, như là có thể hóa khai dường như ăn đi lên còn có loại mắt lạnh hương khí, không thể so vừa mới ăn đến thái sắc kém nhiều ít. Nhìn Diệp Kiều ăn đến vui vẻ, Diệp Bình Nhung cặp kia mắt hổ cũng nhu hòa xuống dưới. Hắn sinh cao lớn, ngồi ở chỗ kia cũng so người khác cao một đoạn tử, đặc biệt là đối lập Diệp Kiều, lớn vài vòng nghi. Chính là hiện tại nhìn Diệp Kiều thời điểm lại là phá lệ cẩn thận, nói chuyện đều phóng nhẹ, sợ quá dùng sức dọa tới rồi nhà mình tiểu muội tiểu muội ta lần này tới tìm ngươi còn có một khác cọc sự tình. Diệp Kiều nâng lên đôi mắt xem hắn, lực hạ trên tay phùng không chén, dùng khăn xoa xoa bên môi, rồi sau đó nói chuyện gì. Diệp Bình Nhung từ trong lòng lấy ra một bao bạc phóng tới Diệp Kiều trước mặt, đây là đại ca ở bên ngoài mấy năm nay tích góp xuống dưới, này phân là cho ngươi. Diệp Kiều hiện tại đã không phải lúc trước cái kia không quen biết tiền bạc sơ làm người bộ dáng, kỳ vân kiếm tới bạc đều ở nàng nơi này, tiểu nhân xâm vì cấp nhà mình tướng công chia sẻ, mỗi ngày đều sẽ học một ít quản tiền sự tình, đối với này một bao bạc nhiều ít trong lòng cũng có phòng trừng Nhưng càng là nhiều, nàng càng không muốn thu, đây là người tích góp xuống dưới, nên người cầm cho ta làm cái gì đâu. Diệp Bình Nhung lại không hướng thu về, đây là ta cho người bổ đến của hồi môn. Thì thật này tối bạc Diệp Bình Nhung cũng đã cho Diệp Nhị không sai biệt lắm, nhưng khi đó hắn là vì cùng Diệp Nhị lang đoạn tuyệt quan hệ cũng coi như là hiểu biết chính mình không dạy dỗ hảo đệ đệ sai lầm, lúc này mới đem bạc cho hắn, từ đây hai không liên quan. Nhưng Diệp Kiều là hắn hảo muội muội cưng chiều che chờ còn không kịp hắn nhưng không nghĩ đoạn. Kia bạc liền không thể nói là đoạn tuyệt quan hệ bồi thường, chỉ đương của hồi môn cho nàng. Thì thật đây là lấy cớ, nhưng là thật sự nói ra, Diệp Bình Nhung lại có chút chua sót ngươi xuất giá khi ca, ca không ở, không duyên cớ làm ngươi bị ủy khuất hiện tại ca, ca trở về, liền không thể lại làm ngươi nếm một lần như vậy khổ sở. Cho dù kỳ vân là cái hảo nam nhân kỳ ra cũng là người trong sạch, nhưng là Diệp Bình Nhung sẽ không giống là Diệp Nhị Lang như vậy, cảm thấy mụi muội gà người biến hảo, trong lòng liền hảo quá, dối trá cảnh thái bình giả tạo. Tương phản, Diệp Bình Nhung chưa từng có dễ chịu quá. Diệp Kiều nói chuyện vẫn thường là ngay thẳng, lần này cũng là giống nhau, đại ca ngươi làm đề hạt cũng không dễ dàng Ta hỏi qua tướng công, ngươi mỗi tháng bổng lộc bất quá ba lượng bạc ta có tướng công đâu Tướng công nói, hắn bạc đều cho ta hoa ta không thiếu Tiểu muội như vậy nói thẳng ra tới thích hợp sao Diệp Bình Nhung trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười, nhưng là cuối cùng vẫn là vui mừng Kỳ Vân đối nàng hảo, làm đại ca mới nhất an tâm Nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì, ta là đại ca, vốn là nên che chờ ngươi, này phân của hồi môn hiện tại cho ngươi đã là đã muộn, coi như đây là đại ca một phen thiệt tình, thả thu đi. Diệp Kiều chớp chớp mắt xem như gật đầu ứng, lại nghĩ không thể bạch thu tổng phải cho Diệp Bình nhung điểm cái gì. Đôi mắt xoay chuyển, Diệp Kiều có chú ý ta có cái gì đưa ngươi, ngươi từ từ ta đi lấy. Tiểu tố chặn lại nói, nhị thiếu nãi nãi, muốn bắt cái gì ta đi là được. Diệp Kiều lại kiên trì, không được ta muốn chính mình đem nó đưa ra đi Nhưng đang muốn ra cửa, liền nhìn thấy Kỳ Vân đã trở lại Kỳ Vân này vừa đi cũng không có đến sảnh ngoài, đã bị Liễu Thị kêu đi rồi Liễu Thị biết Kỳ Vân cùng Diệp Kiều là lần đầu đương cha mẹ Lại đổi kịp đường mật ngọt ngào hào thời điểm Có chút lời nói tự nhiên là phải hào hảo sẵn dò tinh tế phân phó Trong đó nhất quan trọng một chút chính là chuyện phòng thêm muốn đoạn mấy tháng Không thể nhữ Diệp Kiều Ở liễu thị xem ra tất nhiên là nhà mình Nhi Tử luôn là quân lấy kiều nương, hiện tại kiều nương phụ nữ có mang, liễu thị tự nhiên muốn cùng Nhi Tử nói rõ ràng một ít đỡ phải về sau nháo xảy ra chuyện bị thương hảo con dâu. Lại không biết chuyện này kỳ thật là tiểu nhân sâm càng vì ham thích đặc biệt là kia bồn tập tranh, nàng hẩn không thể từng trang thử một lần mới vui. Nhưng kỳ vân nửa phần không dám chậm trễ tất cả đều ghi tạc trong đầu, lúc này mới trở về sân. Mới vừa tiến viện môn Kỳ Vân thấy nàng đi ra ngoài liền đón nhận đi Kiều Nương đi làm cái gì. Diệp Kiều đầu tiên là cầm cổ tay của hắn, xác định nhà mình tướng công không có việc gì sau mới lộ ra gương mặt thê cười kiên định mà trả lời ta đi tặng đồ. Nói xong, liền mang theo tiểu tố rời đi. Kỳ Vân còn lại là vào cửa cùng Diệp Bình Nhung cho nhau chào hỏi sau ngồi xuống. Chính là Kỳ Nhị Lang lại phát hiện lần này Diệp Bình Nhung đối chính mình không có phía trước hòa hoãn bộ dáng, ngược lại có lần đầu gặp mặt thời điểm nghiêm túc Cái này làm cho Kỳ Vân có chút ngoài ý muốn, lại không minh hỏi, muốn nói điểm khác. Diệp Bình Nhung lại chưa cho hắn cơ hội này, nói thẳng, ngươi dậy ta muội muội chút cái gì? Kỳ Vân tự hồ có chút khó hiểu, không biết theo như lời chuyện gì. Diệp Bình Nhung cũng có chút nói không nên lời, do dự một chút mới nói, liền vừa rồi, các ngươi ở cửa nơi đó, Kiều nương nói là ngươi dậy, ngươi này không phải dậy hư nàng sao? Kỳ vân hồi ước một chút mới nhớ tới, Nga đối, đó là chính mình giáo, hơn nữa vẫn là giáo song luyến tiếc sửa đúng chuyện này. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến nhà mình kiểu nương thật sự liền tin còn nhớ tới rồi hiện tại, mỗi lần đều làm kỳ nhị lang tâm hóa thành một bãi thủy. Hiện tại bị người ta đại ca giáp mặt hỏi đến, kỳ vân lại cũng có thể vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình, khí định thần nhàn trả lời, này như thế nào có thể nói là dậy hư. Phu thê chi gian ở trung tiểu lạc thú thôi, rất là bình thường. Diệp Bình Nhung nguyên bản là muốn gõ hắn một chút đỡ phải hắn về sau lại lừa gạt nhà mình muội tử Cố tình kỳ vân biểu tình quá mức đúng lý hợp tình Hơn nữa kỳ vân trời sinh có một bộ trầm ổn bình tĩnh hảo giọng nói Nói ra nói giống như là thật sự dường như Nguyên bản muốn chất vấn hắn Diệp Bình Nhung cũng có do dự người chớ có lừa gạt ta Rõ ràng phía trước nhìn vương ra cùng vương phi cũng không như vậy à Kỳ vân còn lại là vẫn như cũ bình tĩnh, ta nói tự nhiên là thật sự lời nói, đại ca chỉ là không biết mà thôi, bất quá đại ca chưa đón dâu, không biết những việc này cũng bình thường. Đến nay lẻ loi một mình Diệp Bình Nhung, đột nhiên có điểm bị đà kích cảm giác Diệp Bình Nhung ho nhẹ hai tiếng, cảm thấy chính mình đại khái là nghĩ sai rồi, liền như vậy tự nhiên mà vậy tiếp nhận rồi kỳ vân cách nói. Mà kỳ nhị Lang còn lại là bình tĩnh bưng lên một bên chung trà, xúc lên cây nắp tiến đến bên miệng dùng trà canh mờ mịt nhiệt khí che đậy đột nhiên thả lỏng biểu tình. Tốt xấu, xem như qua này quan kỳ vân nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Diệp Kiều đã mang theo tiểu tố đã trở lại. Tiểu tố trong tay phùng cái hộp, Diệp Kiều mới vừa tiến phòng liền đem hộp lấy lại đây cười phóng tới trên bàn. Bất quá nàng cũng không có đối với Diệp Bình Nhung nói cái gì, mà là trước nhìn về phía Kỳ Vân tướng công cái này ta có thể đưa cho đại ca sao. Kỳ Vân không hỏi một tiếng nơi này đầu là cái gì, liền gật đầu chúng ta đồ vật ngươi quyết định là được. Diệp Kiều cười nheo lại đôi mắt, liền đem hộp cho Diệp Bình Nhung. Diệp Bình Nhung lực chung trả tiếp nhận tới, một bên mở ra một bên hỏi đây là cái gì. Chờ mở ra nhìn thấy, hơi hơi sừng sốt. Diệp Kiều còn lại là ngồi vào kỳ vân bên người, kéo lại nhà mình thướng công tay, nhẹ nhàng mà 10 ngón khẩn khấu thanh âm mềm mại, gần từng chữ một dã sơn tham, rồi sau đó nàng nhìn nhìn kỳ vân nhẹ giọng nói, đã sớm nên đem nó đưa ra đi. Loại này vừa nghe tên liền không phải người trong sạch nhân sâm, nên đưa ra đi. Kỳ vân tuy rằng không biết Diệp Kiều vì cái gì vẫn luôn ghét bỏ này viên dã sơn tham, chính là hắn hiện tại không cần phải đương lễ vật cho Diệp Bình Nhung cũng hảo, liền tán đồng cười gật đầu, đúng vậy, đã sớm nên đưa cho đại ca. Những lời này làm Diệp Kiều có gương mặt thê cười, nhìn Diệp Bình Nhung trong tay dã sơn tham tiểu nhân xâm vẻ mặt đắc ý. Mà Diệp Bình Nhung cũng không có ở chỗ này lưu lâu lắm, hắn còn muốn hộ tống mạnh thị trở về, liền đứng dậy đối này hai người cáo từ sau rời đi. Diệp Kiều liền đem trên bàn bố bao mở ra, đem bên trong bạc cấp Kỳ Vân xem, đây là đại ca cho ta, nói là ta của hồi môn. Kỳ Vân đối này cũng không ngoài ý muốn, hắn thậm chí đã sớm dự đoán được Diệp Bình Nhung đối Diệp Kiều hổ thẹn cũng có hộ, này phân của hồi môn sớm muộn gì hắn là phải cho Diệp Kiều bổ thượng. Nhìn có mấy chục lượng không xem như số lượng nhỏ. Kỳ vân lại không nhiều lắm xem, chỉ đối với Diệp Kiều nói, nếu là đại ca đưa ngươi nhận lấy chính là của hồi môn nên là ngươi vốn riêng, nhớ kỹ thu hảo. Diệp Kiều có chút khó hiểu tướng công cái gì kêu vốn riêng. Kỳ vân nghĩ Diệp Kiều trước khi là khổ nhật tử không có gì tiền bạc, Diệp nhị một nhà sợ là khát khe nàng. Chờ gả đến chính mình ra tầm thường đều là cho chính mình quản tiền, chưa từng có chính mình cái gì tiền bạc, không biết vốn riêng cũng bình thường. Nghĩ đến đây, Kỳ Vân liền tinh tế giải thích một phen, Diệp Kiều nghe tổng kết xuống dưới chính là một câu. Vốn riêng chính là chính mình tiền, chính mình lấy đến chính mình hoa, không cần nói cho người khác. Chính là lời này nghe có điểm quen tai. Diệp Kiều chớp chớp mắt hỏi Kỳ Vân kia chiếu nói như vậy, người có phải hay không đem ngươi vốn riêng cho ta. Phía trước Kỳ Vân đem kiếm tới bạc lực ở nàng nơi này thời điểm chính là nói như vậy, hơn nữa Diệp Kiều mỗi lần xử lên cũng chưa cái gì tâm lý gánh nặng. Kỳ vân cũng nghĩ đến điểm này, liền cảm thấy chính mình còn xả tiền riêng loại này lời nói có chút dư thừa. Nguyên bản hắn hết thảy liền đều cho kiều nương, không hề giữ lại. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, liền nghe được dịp kiều mềm mại thanh âm vang lên, vậy ghé vào một chỗ tướng công vốn riêng cho ta hoa, ta đây vốn riêng cũng cấp tướng công hoa, đều đặt ở cháp của ngươi chính là của ta, ta cũng là ngươi là được. Kỳ Vân nghe vậy, không khỏi xem nàng, xem Diệp Kiều có chút kỳ quái, mới nghe Kỳ Vân nói Kiều Nương, ngươi vừa rồi có phải hay không ăn cái gì ngọt. Diệp Kiều thật đúng là hồi ước một chút một đôi tinh lượng đôi mắt nhìn nam nhân, không có a mới vừa liền ăn yến, trở về uống lên chén gà nhung cháo, không ăn ngọt. Kỳ Vân lại cuối người qua đi, nhẹ giọng nói ta không tin, nếu là không ăn ngọt Kiều Nương miệng vì cái gì có mật hương vị đâu nhìn chính là ngọt mềm, mỗi câu nói mỗi cái tự đều như là đập vào hắn tâm khảm như thứ ấm lợi hại. Tiểu Nhân xâm lại chớp chớp mắt, không đợi Kỳ Vân thoa qua tới, nàng liền trước thò lại gần, dán ở nam nhân trên môi, thanh âm đều có chút ô nông, thật không ăn, không tin người nếm. Kỳ Vân nghe vậy cười cười, nhớ kỹ Liễu thị dặn dò, cũng liền cẩn thận không chạm vào dịp Kiều bụng nhỏ, nhẹ nhàng mà hoàn nàng, cười nâng lên nàng mặt. Cách trận liền nghe dịp Kiều thanh âm mơ hồ vang lên tới, có phải hay không không ngọt? không nếm ra tới, kia tướng công lại nếm thử. Hảo, chương 64, Diệp Kiều hoài thay, đây là trong phủ đại sự, trừ bỏ ăn mừng, Liễu thị còn chuyên môn dặn dò Lý Lang trung thường tới cấp Diệp Kiều nhìn một cái, để tránh có sai lầm. Hơn nữa Diệp Kiều đây là đầu một chuyến, Liễu thị phân phó trong phủ người đều phải cẩn thận một ít, không thể va chạm còn dặn dò phòng bếp nhỏ, chú ý ngày thường làm thức ăn, không cần có điều kiêng kỵ làm Diệp Kiều bị thương thân mình. Nhưng là làm người ngoài ý muốn chính là, Diệp Kiều thoạt nhìn cùng bình thường không có gì bất đồng, trừ bỏ tham ngủ chút mặt khác một chút khác thường đều không có. Người khác đều sẽ nôn hẹ nôn khan bệnh trạng nàng là nửa phần không có, rõ ràng trong bụng nhiều cái tiểu sinh mệnh chính là Diệp Kiều hay là nên ha ha nên ngủ ngủ, nhật từ quá đến thoải mái thật sự. Lý Lang Trung cũng cảm thấy ngạc nhiên, cố tình mạch thượng biểu hiện, diệp kiều thân mình khỏe mạnh hơn xa người khác, hơn nữa khí huyết thực đủ, hoàn toàn không cần ăn đồ bổ giống như là nàng chính mình có thể cho chính mình bổ dường như. Liễu thị liền ngầm thường thường đi theo kỳ phụ nhắc mãi, chúng ta cưới tới cái này nhị con dâu chính là có phúc khí thực, có hai tử còn có thể như vậy thoải mái ta đã có thể nhìn thấy quá như vậy một cái. Mà Phương Thị cũng là nhìn ở trong mắt buổi tối ngủ trước cùng bên gối kỳ chiêu nói, đệ muội hiện giờ như vậy có thể so ta lúc trước hoài thạch đầu thời điểm mạnh hơn nhiều. Nói là hâm mộ kỳ thật cũng có chút an vỉ. Kỳ chiêu nghe được ra Phương Thị ý tứ, hắn cũng biết Phương Thị tiểu tính tình. Trước mặt ngoại nhân, nhà mình nương tử nhất giữ gìn người trong nhà, chính là đóng cửa, rồi lại thích cùng người khác so. Phương thị hiện giờ cùng nhị để mội thân cận chút không giả chính là nghĩ chính mình phía trước vất vả, hiện giờ dịp kiều lại là mọi chuyện thuận lợi, nàng trong lòng liền có biệt nữ. Bất quá lần này kỳ chiêu lại không có phản bác nàng, ngược lại là nhiều thương tiếc. Kỳ ra đại lang cũng không phải cái loại này hoàn toàn không săn sóc nương từ nam nhân tương phản ở phương thị thai nghén lợi hại nhất thời điểm, hắn cơ hồ là mỗi ngày thù tự nhiên biết phương thị không dễ dàng. Lúc này nghe xong lời này, kỳ chiêu xoay người, trong ổ chăn ôm ôm phương thị, người khi đó vừa lúc đuổi kịp giữa hè, vốn là tàu ăn uống đều mang theo thời tiết nóng, xác thật là không dễ thực. Phương thị khẽ hư một tiếng, người biết liền thành, kỳ chiêu còn lại là đem nàng ôm càng chặt hơn chút, kỳ thật nhị để trước khi nhật tử quá khổ, để muội nhật tử cũng không được tốt lắm quá, hiện tại bọn họ đây cũng là khổ qua, rốt cuộc ngọt lên. Một câu, liền chọc thùng phương thị phía trước nhà nhạt An vị nàng nghĩ đến Diệp Kiều vừa tới nhà nàng khi kia gầy gầy ba ba bộ dáng, mềm lòng xuống dưới ai, đệ muội cái kia nhà mẹ đẻ xác thật không phải cái đồ vật bất quá nương nói rất đúng, đệ muội là có phúc, có phúc người mặc kệ như thế nào tra tấn, luôn là có thể quá ngày lành. Kỳ chiêu nhận đồng gật đầu, lại đem Phương Thị ôm được ngay chút để muội phúc khí hảo, nhị đệ hiện tại cũng hảo, nhà ta như vậy hòa thuận vui vẻ ta thật là cao hứng, có đôi khi nhìn bọn họ hai vợ chồng ta cũng là cao hứng. Phương Thị ngạc nhiên nói, người cao hứng cái gì? Đệ mũi người thiện, nhị đệ có thể gặp gỡ ta tự nhiên vì nhị đệ cao hứng. Phương Thị vừa nghe, lập tức rũi tay ở hắn trên eo ninh một phen, liền biết phen nhân ra ta đây đâu. Bất quá phương thị sức lực tiểu, hơn nữa nàng cũng đau nhà mình tướng công, chưa từng thật sự tưởng véo hắn, kỳ chiêu cũng chỉ cảm thấy tê tê ngứa ngứa, cũng không cảm thấy đau. Chỉ là phương thị nói làm kỳ chiêu cảm thấy giờ khóc giờ cười, vừa mới ngươi còn khen các nàng đâu, là chính ngươi nói. Phương thị chừng mắt hắn, ta nói được ngươi không nói được. Kỳ chiêu ở đạo lý lớn phía trước còn có thể cùng phương thị cãi cọ hai câu, nhưng là ở này đó việc nhỏ thượng, hắn trước nay đều là cái nương tử nói cái gì chính là gì đó người. Lần này cũng là giống nhau, kỳ chiêu lập tức nói, nương tử cũng là thiện tâm, tâm tính tốt, cũng nên là có phúc thanh âm dừng một chút, ngươi nếu là nhìn đệ muội đỏ mắt chi bằng, nói, hắn để sát vào nữ nhân bên tai, nhẹ giọng nói vài câu. Phương thị tao trên mặt đỏ lên, phi hắn một tiếng, lại không đẩy ra hắn, từ kỳ chiêu lăn lộn. Đại lang bên này hồng bị ấm trướng, nhị lang bên kia còn lại là an an tĩnh tĩnh. Diệp Kiều vẫn như cũ ngủ đến trầm tình cũng vãn, bất quá tinh thần nhưng thật ra phá lệ hảo. Mắt nhìn tới rồi tháng tư gian, đào hoa thịnh phóng, mẫu đơn khai biến, đúng là đầy vườn sắc xuân thời điểm, Diệp Kiều cũng vui đi nhìn một cái này đó tươi sáng nhan sắc. Bởi vì trước mấy tháng là quan trọng thời điểm, Diệp Kiều liền rất ít đi ra kỳ ra chỉ ở nhà đi lại đi lại. Đồng thị cũng không tới cửa, nàng tháng so Diệp Kiều còn thiền một ít hơn nữa lúc này đây là nàng cầu hồi lâu mới có bảo bảo, đồng thị không nghĩ dẫm lên vết xe đồ tự nhiên là phá lệ quý trọng, chỉ ở nhà an tâm dưỡng, nửa phần không dám hoạt động Không có đồng thị lại đây nói chuyện, Diệp Kiều liền đi Liễu Thị trong viện cần mẫn chút. Liễu Thị đảo cũng không ngăn cản nàng, hiện giờ thời tiết ấm áp, ánh mặt trời vừa lúc Liễu Thị sinh dưỡng ba cái hài tử, biết loại này ngày lành ra tới đi dạo đối thân mình hào, liền mỗi khi đều chuẩn bị tốt điểm tâm, chờ Diệp Kiều tới đó là. Hôm nay Diệp Kiều sớm liền đến Liễu Thị trong viện, vừa vào cửa liền nhìn đến Liễu Thị đang ở theo giá phía trước theo hoa. Liêu bà thử cấp Diệp Kiều thấy lễ, Liễu Thị cũng ngẩm đầu, cũng không buôn trên tay kim chỉ, chỉ cười nói, ngồi đi, Liêu mẹ, đem nước trà triệt. Lạc phu nhân, Diệp Kiều cũng không cảm thấy kỳ quái, hiện tại chỉ cần nàng tới, Liễu Thị đều sẽ đem nước trà đổi đi, có đôi khi là bạch thủy, có đôi khi là ngọt canh, Diệp Kiều vốn là thích ngọt nhưng thật ra cảm thấy so nước trà hảo uống. Hôm nay liễu thị cho nàng chuyên môn chuẩn bị sữa bò hầm trứng, nóng hầm hập một chén, bên trong nhìn là nãi màu trắng, ăn đi lên ngọt hương nhãn mịn, dịp kiều trên mặt lộ ra cái tươi cười, hỏi liễu thị, nhưng cái này ăn ngon, như thế nào làm? Nếu là lời này hỏi kỳ vân, kỳ vân tất nhiên sẽ tinh tế nói cho nàng. Bất quá liễu thị lại không nghĩ làm nàng phí công, chỉ nói, nếu là muốn ăn, nói cho phòng bếp nhỏ một tiếng đó là thật sự không được nói cho liêu mẹ, tự nhiên sẽ làm cho người ăn. Lưu bà tử cũng đi theo gật đầu. Kỳ thật tầm thường phụ nhân ra Hoài hài tử toàn ra đều sẽ hống cung hầu hạ, muốn cái gì cấp cái gì, bất quá nhà mình nhị thiếu nãi nãi không quá giống nhau, nàng vốn là nói ngọt thiện tâm, Liễu thị lại biết nàng thích ăn, được cái gì ăn ngon thực đều trước hết nghĩ nàng, hiện tại như vậy phân phó nhưng thật ra có vẻ bình thường. Diệp kiểu đem một chén sữa bò hầm trứng ăn cái sạch sẽ, bưng lên một bên ấm áp bạch nước uống hai khẩu, một đôi mắt liền đi nhìn Liễu thị trước mặt thêu giá, nương ngươi thêu chính là cái gì? Liễu thị chính chuyên chú hạ châm cũng không nhìn nàng, nghe vậy thanh âm ôn hòa trả lời theo cái lão hổ, lại theo cái đa dạng chờ người hài tử sinh, mặc kệ nam hài nữ hài đều có thể cầm đi làm yếm hoặc là làm tả lót. Tầm thường nhà này siêm y đều là thỉnh tú nương làm, liễu thị tuy rằng theo thùa không phu lợi hại nhưng là lại cực nhỏ động kim chỉ. Hiện tại thân thủ làm, là một phần đối hài từ tâm ý. Cảm ơn nương. Diệp Kiều Thanh âm ngọt ngào nhu nhu, nói xong liền đứng dậy qua đi nhìn, nhìn tinh xảo bản vẽ liền hơi hơi kinh ngạc, nương ngươi theo cũng thật tinh tế, lại tinh tế lại đẹp. Tiểu nhân sâm sẽ không theo thua có thể đem tự viết thành quả bóng nhỏ một đôi tay, nàng cũng không trông cậy vào chính mình làm như vậy tinh tế việc. Bất quá nàng siêm y không ít mặt trên cũng ít không được tú nương công phu, xem đến nhiều tự nhiên là có thể phân biệt ra tốt xấu, liễu thị chiêu thức ấy thiêu công là cực hảo. Liễu thì cũng vui nghe nàng khen tươi cười ôn hòa, cấp hài từ đầu một thứ tự nhiên là muốn để bụng chút kiều nương ngươi chớ có đứng qua bên kia ngồi xuống. Diệp kiều ngoan ngoãn trở về ngồi xuống, đôi mắt lại là hướng tới một bên xem, đại tẩu hôm nay không có tới. Nàng muốn mang theo thạch đầu kia hài từ đúng là hoạt bát thời điểm, lại tổng vui dính ngươi tiểu hài từ không nặng nhẹ, nếu là khái chạm vào sợ nháo xảy ra chuyện tới, nàng này trận liền muộn chút tới. Liễu thì cũng vừa vặn thua tuyến. Làm lưu bà tử đem theo giá thu hảo Nàng còn lại là bưng lên chén trà Cười nói ta hiểu thạch đầu cũng có chuyện làm Nghe nói hiện tại đã có thể trên lưng Vài câu tam tự kinh là cái thông minh Diệp Kiều nghe xong liễu thị nói liền đi theo gật đầu Thạch đầu xác thật thông minh Còn thực hiếu học lần trước tướng công Còn cùng ta nói rồi Thạch đầu thích chứa niệm thư Nếu là không cho niệm khóc la đều phải đọc Liễu thị sừng sốt lời này như thế nào Cùng chính mình nghe được không giống nhau Rõ ràng lần trước phương thị lại đây nói, thạch đầu nhắc tới đến bối thư liền la lối khóc lóc chơi xấu không vui đâu. Nói lên đọc sách liễu thị lại nói, mới vừa tam lang tới cùng ta chào từ biệt liền phải đi khảo phủ thử ta ngày mai đi trong miếu tháp hương cầu phúc kiều nương ngươi liền ở nhà không cần cùng ta một đạo ngày mai cũng không cần lại đây, hảo hảo nghỉ ngươi đó là. Diệp kiều gật đầu lên tiếng, chờ ăn xong rồi để nhị chén sữa bò hầm trứng, diệp kiều nhìn liễu thị có chút ủ rũ, liền đúng lúc mà đứng dậy cáo từ. Liễu Thị còn lại là làm lưu bà tử đem tôm bánh cấp Diệp Kiều trang thượng, này tôm bánh làm lên đơn giản, bất quá chính là đem tôm phá đi sau chiên chế mà thành chính là nguyên liệu khó được ăn cái mới mẻ. Lần trước Liễu Thị liền nhớ kỹ Diệp Kiều thích cắn một ngụm không buông tay, lúc này được tôm tươi cũng liền cho nàng lưu trữ Diệp Kiều còn nhớ kỳ vân, nương, nhưng có tướng công. Liễu Thị nhìn nàng cười ôn thanh nói yên tâm, bọn họ ba cái ta đều có đưa, người tầu tử nơi đó cũng có, người thả ăn ngươi không cần cấp nhị lang lưu Diệp Kiều ứng thanh, lúc này mới rời đi. Tiểu tố trong tay sách theo trang tôm bánh hộp đồ ăn, đi theo Diệp Kiều phía sau đi ra liễu thị sân, lúc này mới hỏi, nhị thiếu nãi nãi cần phải trực tiếp trở về. Diệp Kiều nhìn tà hữu không người, liền rỗi cái lời eo cười khanh khách nói, đi trước trong viện đi dạo. Tiểu tố lên tiếng, nghĩ thầm nhà mình nhị thiếu nãi nãi hẳn là còn không đói bụng đâu, bằng không đã sớm trở về đêm này cái đĩa tôm bánh ăn sạch sẽ. Rồi sau đó... Liền nghe Diệp Kiều nói, vừa lúc đi trong đình ăn vài thứ cái này nếu là phóng mềm Liền không thể ăn. Tiểu tố, Nga, chờ Diệp Kiều vào vườn, Liền nhìn thấy trong đình đã có người ở, nàng dừng lại bước chân, nhìn kia lực lùn chút chính là kỳ minh, Liền nói tam lang, ngươi không phải muốn đi khảo phủ thử sao. Mà đôi mắt đảo qua, Diệp Kiều liền nhìn thấy khác hai người. Trong đó một cái là Diệp Bình Nhung, một cái khác Diệp Kiều cảm thấy quen mắt nhưng trong lúc nhất thời không nhớ lại nơi nào gặp qua. Chờ đến gần mới nhận ra tới, này không phải phía trước ở quan phác sạp thượng sờ soạn một đống hác cầu cái kia sao. Đây là Diệp Kiều lần đầu gặp được như vậy xui xẻo người, lúc này mới nhớ kỹ. sở thừa ruộn cũng nhận ra Diệp Kiều, so sánh với Diệp Kiều đối hắn ấn tượng mơ hồ, sở thừa ruộn đối Diệp Kiều ấn tượng nhưng thật ra đặc biệt khắc sâu, đến bây giờ kia đem từ Diệp Kiều trên tay phân tới cơ hội mà sờ đến cây quạt còn bị hắn treo ở bên hông tơ vàng phiến túi đâu. Chẳng qua sở thừa ruộn cũng không có tiến lên, mà là cùng Diệp Bình Nhung cùng nhau đứng ở nơi xa. Hắn đối với Diệp Kiều xa xa cùng xuống tay, Diệp Kiều còn lại là dịu dàng đáp lễ. Dáng vẻ hào phóng, tươi cười nhu thuận, nhìn đi lên một chút tật xấu đều bắt bẻ không ra. Cái này làm cho Diệp Bình Nhung có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn gần nhất vài lần nhìn đến Diệp Kiều không phải ở ăn ăn uống uống chính là ở cùng kỳ vân tình chàng ý thiếp chẳng sợ ở chính mình trước mặt. Diệp Kiều cũng là mềm mại một cái, nhưng hiện tại nhìn lại là đoan trang thật sự, rất có sầu có và đông đúc nhân ra nương từ phong phạm, mảy may nhìn không ra ngày xưa mềm mại. Diệp Đại Lang lại không biết này đã thành Diệp Kiều thói quen. Liễu Thị Tuy rằng thương tiếc nàng mang thai thân trọng. Nhưng là nên nói nên giáo trước nay không rơi xuống Quản ra sự tình ở giáo Ngày thường dáng vẻ cũng ở giáo Nàng cũng không như là những cái đó giáo dưỡng bà thử dường như Động bất động chính là mặt lạnh đánh chửi đi quản thúc tương phản Liễu thị luyến tiếc bạc đãi diệp kiều liền tính là giáo quy cụ Cũng là ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ Từng điều nói rõ ràng giải thích bạch liền câu lãnh ngữ Đều chưa từng từng có Nhân tâm vốn là thiên, liễu thị bên ngoài thượng muốn xử lý sự việc công bằng không giả, rốt cuộc chỉ có công bằng ngay ngắn mới có thể quản thúc hậu trạch, nhưng là Diệp Kiều tuổi còn nhỏ, lại nghe lời ngoan ngoãn, mặc cho ai nhìn đều thích liễu thị trong lòng luôn là sẽ cưng một ít Diệp Kiều. Bên ngoài thượng tự nhiên là nhìn không ra thậm chí liễu thị đối đãi phương thị còn muốn lớn hơn nữa độ chút bất quá đơn độc đối với Diệp Kiều thời điểm, liễu thị luôn là phá lệ hòa hoãn. Tuy rằng là giáo dáng vẻ, nhưng nhiều là ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ dậy dỗ, đã không có bức bách cũng không có nghiêm khắc. Cũng may Diệp Kiều đối với học làm người chuyện này phá lệ có nhiệt tình, mỗi lần đều hướng trong lòng nhớ, cũng không ra sai lầm, liền đều tinh tế nhớ kỹ. Một cái giáo đến tinh tế, một cái học được dụng tâm, mấy tháng tiềm di mặc hóa làm Diệp Kiều có thể nhanh chóng cắt ra người trước người sau hai cái dạng. Hiện tại Đoan Chính bộ dáng là Diệp Kiều ở nhìn thấy Sở Thừa Duẫn cái này người ngoài sau, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền chuyển biến lại đây. Diệp Bình Nhung còn lại là đối với Diệp Kiều lộ ra tươi cười, tuy không có chào hỏi, chính là cái này cười lại làm Sở Thừa Duẫn nhìn thấy. Các ngươi nhận thức, Sở Thừa Duẫn nhìn nhìn Diệp Kiều, lại nhìn nhìn Diệp Bình Nhung. Diệp Bình Nhung là ở đoan vương phủ liền đi theo hắn, ở chung xuống dưới, Diệp Bình Nhung trung thành không thể nghi ngờ chính là người này sinh trường cứng nhắc mặt, không yêu nói, không yêu cười, đứng ở nơi đó liền cùng cái mang theo thiết diện cụ người dường như. Hiện tại lại dễ như chờ bàn tay liền có cười, hơn phân nửa là nhận thức. Vừa nghe lời này, Diệp Bình Nhung liền biết phía trước chính mình tìm mũi mũi sự tình tám phần là mạnh thị bang vội, cũng không có nói cho sờ thừa ruỗn, nhà mình vương gia cũng không biết Diệp hiểu cùng chính mình quan hệ. Nhưng chuyện này không có gì hảo gạt, Diệp Bình Nhung lập tức thấp giọng trả lời, vương ra, đó là ta muội muội Sở thừa ruộn có chút ngoài ý muốn, ngươi muội muội Kia lần trước như thế nào không nói. Lần trước là ở trên phố, người nhiều mắt tạp hơn nữa vương ra bên người yêu cầu nhân thủ, ta sợ kinh động người khác lúc này mới không mở miệng. Sở thừa ruộn gật gật đầu, rồi sau đó lại nhìn về phía Diệp Kiều, nhẹ giọng nói, người này muội muội vừa thấy chính là hảo nữ thử, vận khí cũng là đứng đầu hảo. Diệp Bình Nhung vừa nghe lời này, khóe mắt run lên, lập tức nói, nàng hiện tại gả đến kỳ gia, là kỳ gia nhị lang nương tử. Sở thừa ruộn cũng không biết người này ở trong lòng nói thầm chính mình, tươi cười như cũ Úc Nga. Nguyên lai vẫn là tam lang tẩu tẩu, này đảo không tồi, ta vị này hiền đệ thoạt nhìn cũng có thể dính dính vận khí. Sớm gia đình hóng gió kỳ minh lại không nghe được sở thừa ruộn cùng Diệp Bình Nhung đối thoại, tới rồi Diệp Kiều trước mặt nói, nhị tẩu tẩu cần phải đi vào ngồi ngồi. Diệp Kiều cười xem hắn, nói không được người ở kết bạn ta liền không đi quấy giày. Đôi mắt nhìn nhìn, người cùng hắn thực quen biết sao. Kỳ thật Diệp Kiều hỏi chính là Diệp Bình Nhung, chính là Kỳ Vân lại hiểu sai ý, nói thẳng, tẩu tẩu, nơi đó mặt chính là ta và ngươi nói qua tam công tử còn được cứu rồi ta Diệp Tráng Sĩ. Diệp Kiều sửng sốt ai? Chính là lần trước ta rơi xuống trên núi thời điểm, đã cứu ta vị kia Diệp Tráng Sĩ A, hắn là tam công tử bên người tùy tùng, làm người cũng là cực hảo. Diệp Kiều chớp chớp mắt trong lòng kinh ngạc. Nàng là biết Diệp Bình Nhung thân phận, lớn nhỏ cũng là triều đình quan viên, trước kia chỉ cảm thấy hắn cùng mạnh thị vợ chồng có quan hệ, lại không biết nhà mình đại ca là đi theo bọn họ phía sau làm việc. Một cái làm quan tổng không thể cấp bình dân áo phải chạy trước chạy sau đi. kia cái này tam công tử còn có tuệ nương, rốt cuộc là người phương nào. Diệp Kiều có chút không nghĩ ra thấu, chỉ ghi tạc trong lòng, nghĩ trở về hỏi Kỳ Vân, chính mình tưởng không rõ tướng công tổng có thể suy nghĩ cẩn thận mới đúng. Nàng cười nhìn Kỳ Minh, ngược lại hỏi ta mới vừa nghe Nương nói, người hôm nay liền phải đi đi thi, hiện tại sắc trời không còn sớm, nên khởi hành. Kỳ Minh nói, tam công tử phía trước nói có việc cũng phải đi trong thành ta liền chờ hắn cùng nhau, hiện tại hắn tới ta cũng nên đi. Diệp Kiều cười cười, tả hữu nhìn nhìn, khiến cho tiểu tố đem hộp đồ ăn lấy lại đây, đưa cho Kỳ Minh, đây là nương cho ta tôm bánh, tả hữu ta ở nhà muốn ăn liền có cái này cho ngươi mang lên, xem như ta mượn hoa hiến Phật chúc ngươi phụ thí thuận lợi. Kỳ Minh tiếp đối với Diệp Kiều nói tả, Diệp Kiều cũng không có ở lâu, mang theo tiểu tố rời đi. Chờ trở về nhà mình sân, vào cửa, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong phòng Kỳ Vân còn có trước mặt hắn tôm bánh. Đây là liễu thị đưa tới, nói là cũng cấp Diệp Kiều chuẩn bị một phần, nhưng Kỳ Vân biết Diệp Kiều thích ăn, liền không có động cấp Diệp Kiều lưu trữ. Hiện tại thấy Diệp Kiều tiến vào, Kỳ Vân liền buông xuống trên tay sổ sách đứng dậy nói, nương nơi đó hết thải tốt không? Ấn, nương cấp bảo bảo làm xiêm y đâu, khả xinh đẹp. Nói, Diệp Kiều liền ngồi tới rồi trước bàn, mắt trông mong nhìn chằm chằm tôm bánh xem. Kỳ Vân liền cầm chiếc đũa, gắp một khối đưa tới miệng nàng biên. Từ tân hôn chi giả nam nhân cho nàng huy kia nước miếng bắt đầu, dịp kiều thành thói quen bị người này đầu Uy lúc này tự nhiên mà vậy liền hắn tay cắn một ngủ. Tôm thịt đạn nha, mang theo nhà nhà tân mùi hương nói, bên ngoài xốp giòn bên trong thiên hương, dịp kiều cười nheo lại đôi mắt. Mà kỳ vân nhìn nàng tự hồ là đói bụng bộ dáng huy xong rồi này khối lại kẹp lên một khối, trong miệng hỏi, nương không phải chuyên môn cho ngươi một đĩa, không ăn sao. Diệp Kiều lắc đầu, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi sau mới nói ta gặp được tam lang, xem hắn muốn đi ra cửa, sợ hắn ăn không quen, liền cho hắn mang lên. Nói tới đây, Diệp Kiều mới nhớ tới chính mình nghi hoặc liền đem vừa mới trong vườn kỳ minh lời nói cấp kỳ vân lặp lại một lần. Kỳ vân nghe xong quả nhiên cũng hơi nhướng mày tiêm Diệp Bình Nhung chính là cứu kỳ minh sự tình, tính ra tăng hai bên tình nghĩa, đây là chuyện tốt, không có gì hảo kinh ngạc. Chính là Diệp Bình Nhung cư nhiên là tam công tử tùy tùng, mới là thật sự làm kỳ vân trầm mặc đi xuống, hắn tưởng cũng so Diệp Kiều nhiều một bước. Bình dân áo phải một khi thành viên trước liền không hề là người thường, có thể làm cho bọn họ đương tùy tùng hộ vệ, chỉ có hoàng thân quốc thích. Cái kia tam công tử hơn phân nửa là cái họ sở cố tình chính mình tiểu đệ đã bái nhân ra đương nghĩa huynh. Kỳ vân hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra chỉ nói tam lang này số phận chỉ là không biết là phúc hay họa. Diệp Kiều chớp chớp mắt có ý thứ gì? Kỳ vân tưởng nói, chính là thực mau hắn liền nghĩ đến, Diệp Bình Nhung nếu vẫn luôn trầm mặc không nói, nói vậy trong đó tất có thâm ý, bằng không dựa vào hắn đối Diệp Kiều đau sủng không có khả năng chỉ tự không đề cập tới. Diệp Bình Nhung cũng không chuẩn bị nói ra làm Diệp Kiều lo lắng, cười nắm chặt tay nàng, ta cũng là đoán. Diệp Kiều chớp chớp mắt nhưng tướng công nói ra tựa như thật sự dường như... Kỳ Vân mặt mái nhu hòa nhìn nàng, lại gắp khối tôm bánh đưa tới miệng nàng biên ta nói cái gì Kiều Nương đều tin. Diệp Kiều một bên ăn một bên gật đầu cũng không phải là tin sao tướng công nói đều rất đúng. Kỳ Vân lại nghĩ chính mình phía trước nói những lời này đó, hắn không khỏi ở trong lòng yên lặng mà ghét bỏ chính mình. Nhưng ở hai người ăn xong tôm bánh, đi ra trước cửa phòng, Kỳ Vân Hà quyết tâm, quay đầu lại tưởng đối Diệp Kiều nói thành thật lời nói, Kỳ thật ta phía trước nói rời đi trước muốn thân một chút, Kỳ thật là... Nhưng không đợi hắn nói xong, liền cảm giác được gương mặt mềm mại xúc cảm. Mang theo nãi hương hương vị, còn có nhàn nhạt hoa quế vị. Diệp Kiều nhón mũi chân thân hắn, chờ thân xong rồi mới hỏi, người muốn nói cái gì? Kỳ Vân nhìn nàng, cong lên khóe miệng, không có gì. Chuyện này, vẫn là quay đầu lại rồi nói sau. chương 65, Kỳ gia tam lang lần này khảo so lần trước mau chút viện khảo so huyện khảo thiếu hai chàng. Chỉ là khảo thí địa phương khoảng cách trong nhà xa kỳ minh lần này không có chờ ít bảng, mà là trở về thưa từ, nói là về nhà chờ tin tức. Trong nhà nhưng thật ra hết thảy như thường, đại khái là bởi vì lần này cũng không phải ít bảng sau trở về, bọn họ tâm thái còn tính bình thản, không có lần trước được án đầu lúc sau phấn khởi cùng hoảng loạn. Chỉ là liễu thị làm ngẫu thân vẫn là sẽ lo lắng. Người khác lo lắng kỳ minh có thể hay không trúng tuyển, Liễu thị lo lắng lại là kỳ minh đến lúc này vừa đi thân thể hay không an khang, tâm tình hay không thoải mái. Có lẽ liền kỳ minh chính mình đều quên mất phía trước ăn tết trước treo cánh tay trở về chuyện này, hắn lần trước là vì trá ra hại người của hắn, chờ đã biết là thái 12 lang, hơn nữa thái ra bại tự nhiên liền đem việc này ném tới sau đầu. Nhưng là liễu thị lại dễ dàng sẽ không quên, chẳng sợ biết là giả, nàng cũng sẽ không tự giác lo lắng nhà mình như tử ở bên ngoài rốt cuộc có thể hay không bị thương, thường thường liền sẽ đi tiểu Phật đường niệm kinh, từ mẫu chi tâm luôn là phá lệ cực nóng. Diệp Kiều mấy ngày nay cũng không có đi quấy giày liễu thị, chỉ trừ ở chính mình trong viện. Đã 4 tháng bụng bắt đầu hiện hoài, người với người thể chất bất đồng, có chút người 2 tháng liền nhìn ra được bụng nhỏ phồng lên, có chút người còn lại là sẽ đã khuya mới có thể nhìn ra mang thai. Diệp Kiều nguyên bản liền sinh mảnh khảnh, hiện hoài lại so với người khác chậm chút Lúc này chỉ là bụng nhỏ hơi gồ lên, dùng lực đại chút trường bào hơi chút che đậy liền nhìn không ra Chỉ là Diệp Kiều chính mình luôn là không tự giác sẽ bắt tay đặt ở trên bụng nhỏ, thường thường sờ sờ tự hồ thực mới mẻ dường như Hôm nay cái thời tiết hảo, Diệp Kiều liền ôm thạch nha thảo ra tới đi một chút thuận tiện cũng có thể cấp trong viện dược liệu hoa trừ làm cỏ Bất quá này làm cỏ là muốn ngồi sồm xuống đi làm, trước kia Diệp Kiều chỉ cảm thấy thú vị, làm cũng phá lệ vui vẻ, không cảm thấy mệt nhọc nhưng hiện tại nàng này lên đi xuống đều có chút phụng về tiểu tố cũng không dám làm nàng ngồi sồm chạy tới đỡ Diệp Kiều, nhị thiếu nãi nãi, ngài nghỉ ngơi chính là ta tới làm. Diệp Kiều nhìn nàng nói ta không có việc gì, tiểu tố lần này lại không nghe nàng lời nói, Lý Lang Trung phía trước nói qua, hiện tại tháng này phân cũng không thể mệt nhọc hơn nữa, nhị thiếu ra cũng nói muốn nghe Lý Lang Trung. Hơn nửa kỳ vân còn nói cho tiểu tố, nếu là coi chừng không hảo diệp kiều, hắn liền đem tiểu hắc mau rút hầm ăn Tiểu tố ở trong lòng một tiếng thở dài cảm thấy chính mình dưỡng này chỉ hắc vũ gà trống có thể sống đến bây giờ Không có biến thành hầm canh gà hoặc là xào gà đinh cũng coi như là kỳ tích Diệp kiều đảo không kiên trì, đem tiểu cây quốc cho tiểu tố, mà nàng còn lại là ngồi xuống bàn đá bên, nhìn trên bàn bãi thạch nha thảo Nguyên bản trong viện là không có bàn đá, chỉ là kỳ vân nhìn Diệp Kiều luôn thích ôm chậu hoa đi tới đi lui, sợ nàng tái nhào, liền làm người dọn bàn đá ghế đá tiến vào chuyên môn đặt ở có ánh mặt trời chiếu địa phương, làm Diệp Kiều có thể ngồi biên xem thạch nha thảo biên phơi nắng. Ghế đá thượng chuyên môn phô thượng thật dày đệ mềm cách lạnh lẽo, ngồi trên đi mềm mại thoải mái. Mà Diệp Kiều còn lại là chuyên chú nhìn chằm chằm trên bàn thạch nha thảo, thường thường vươn tay khẽ chạm một chút. Thạch nha thảo thượng tam đóa hoa hồng đã tan mất hiện tại ngày xuân tới, nên kết ra trái cây mới đúng. Bất quá thạch nha thảo kết quả thời điểm lại không phải tầm thường trái cây như vậy nhẹ nhàng, bởi vì bạch hồng quả đại bổ, có thể cứu mệnh khư bách bệnh tự nhiên có thể hấp dẫn tới không ít sinh vật mỡ. Vì tránh cho chính mình còn không có lớn lên đã bị điều A trùng A ăn, bạch hồng quả ở kết quả trong quá trình, đều sẽ dùng lá cây thật cẩn thận đem chính mình bao bọc lấy. Từ bên ngoài nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, cần thiết muốn nhìn kỹ mới có thể nhìn thấy bị tầng tầng lá cây bao vây lấy ba cái tiểu cầu, lung lay. Tiểu nhân sâm đã từng ngàn năm thời gian, không thiếu cùng loại này trái cây làm bạn mà sinh trong trí nhớ tầm thường loại này bộ dáng chính là muốn kết quả. Kết quả thời điểm, sẽ phiêu ra mùi thơm lạ lùng, phá lệ mê người. Khi đó cần thiết muốn lập tức hái xuống, bằng không không bao lâu liền sẽ suy bại Nhưng này đó đều phải ở nàng vẫn là nhân xâm thời điểm mới có thể thuận lợi. Nhưng hôm nay nàng là người, gần có nhân xâm tinh phách mà thôi, rốt cuộc có thể đem cái này trái cây dưỡng bao lớn Diệp Kiều trong lòng cũng không chuẩn. Nhìn nhìn, Diệp Kiều liền cảm thấy nhàm chán. Nàng đối với tiểu tố nói, đoan bàn hạt xưa tới ta muốn ăn. Tiểu tố lên tiếng, đi giặt sạch tay, rồi sau đó đem trong xương phòng đầu bãi mâm lấy ra tới. Cắn hạt xưa là tiểu nhân sâm mới nhất học được kỹ năng, hạt xưa dùng chính là hạt hướng dương, là xào chín tựa hồ là buông tha đường, xào hương vị thiêu ngọt hạt dưa nhân cũng lộ ra mùi hương. Chỉ là dễ dàng thượng hỏa dịp kiều mỗi ngày cũng liền ăn trăm viên trong vòng, sẽ không ăn nhiều. Bất quá người bình thường là thích hưởng thụ cắn hạt xưa quá trình, nhưng tiểu nhân sâm chỉ là thích ăn cái này hương vị mà thôi. Ngược lại là khái khai hạt dưa cái này phân đoạn nàng cảm thấy phiền phức thật sự. Nhìn trước mặt bãi hạt xưa Diệp Kiều không khỏi vươn ra ngón tay ở bên trong rào rào tự hồ muốn tìm được một cái chính mình lột bỏ áo ngoài nhảy ra tới hạt dưa nhân. Đúng lúc này, Kỳ Vân ngồi xuống bên người nàng. Diệp Kiều nhìn hắn có chút ngoài ý muốn tướng công, hôm nay trở về như thế nào sớm như vậy? Kỳ Vân cười cười, nói đêm nay Tam Lang phải về nhà cha mẹ nói buổi tối muốn tụ ở bên nhau ăn cơm ta cùng đại ca cũng liền trở về sớm chút. Diệp Kiều đem chính mình mềm mại tay nhét vào nam nhân lòng bàn tay Người gần nhất giống như đều cùng đại ca cùng nhau ra cửa Kỳ vân trở tay cầm Diệp Kiều tay, gật gật đầu Năm nay phải dùng đại ca thôn trang thượng lương thực liền phải nhiều nhìn xem Người đi thôn trang thượng, Diệp Kiều có chút lo lắng Kỳ ra thôn trang không nhỏ, bên trong tá điền cũng thành thật Chính là này dọc theo đường đi khó tránh khỏi cây hố Diệp Kiều không thích xe ngựa sóc này cũng liền không vui làm nhà mình tướng công đi chịu tội Kỳ vân còn lại là nói, không đáng ngại, chỉ là làm người đem lương thực lấy đến xem là được ta không cần chính mình đi. Diệp Kiều lên tiếng, đôi mắt lại nhìn về phía mâm bên trong hạt dưa. Kỳ vân nhìn ra được tới nàng muôn ăn, cũng biết Diệp Kiều không kiên nhẫn lột hạt dưa, liền đem mâm hướng chính mình trước mặt túm túm, lại làm tiểu tố lấy lại đây cái không tiểu cây đĩa phóng tới một bên, cầm lấy một viên hạt dưa, nhẹ nhàng khái khai, rồi sau đó lột xác đem hạt dưa nhân phóng tới tiểu cây đĩa. Diệp Kiều mắt trông mong nhìn, bên tay liền nghe được Kỳ Vân thanh âm, vây không vây. Vây, Diệp Kiều đôi mắt còn ở nhìn chằm chằm Kỳ Vân trên tay hạt xưa tầm mắt đi theo hắn động tác dịch tới dịch đi. Kỳ Vân lại đem một viên hạt dư nhân phóng tới cái đĩa, vây nói, đợi chút đi ngủ một giấc cơm chiều trước ta sẽ kêu ngươi. Diệp Kiều hiện tại đã nghe không được hắn nói cái gì cơ hồ là bản năng trả lời, muốn ăn bông thuyết bánh. Kỳ Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt nàng yêu cầu, hảo, sẽ có. Lúc này, cây đĩa đã có đại khái 20 mấy viên hạt dưa nhân, trình trình tề tề bãi ở bên trong. Rồi sau đó kỳ vân lại vô thanh vô tức lột ước chừng 40 viên, đều hào hào bãi ở bên trong. Hạt dưa nhân mũi nhọt đều hướng cùng phương hướng, bãi thành bốn bài, nhìn đi lên ngăn nắp. Rồi sau đó kỳ vân liền cầm lấy cây đĩa, nhưng hắn đôi mắt vẫn luôn nhìn dịp kiều. Này vốn dĩ chính là hắn lột cấp nhà mình nương tự ăn, bất quá kỳ nhị lang muốn đậu đậu nàng, làm bộ không cho, nhìn một cái Diệp Kiều có phản ứng gì. Chính là chờ một mặt khởi mâm, Kỳ Vân liền nhìn đến Diệp Kiều miệng mở ra. Nàng ngoài miệng cũng không có đồ son môi, chỉ có này nguyên bản phấn nộn nhan sắc hơi hơi mở ra khi thanh triệt đôi mắt mắt trông mong nhìn chằm chằm Kỳ Vân nhìn, thoạt nhìn phá lệ chân thành tha thiết. Cái này làm cho Kỳ Vân lập tức liền luyến tiếc độ nàng, tự nhiên mà vậy đem cái đĩa đưa cho Diệp Kiều, "Cho ngươi." Diệp Kiều tiếp nhận tới trực tiếp đem bên trong hạt dưa đào tiến miệng ăn xong rồi uống lên khẩu bạch thủy cảm thấy mỹ mãn nheo lại đôi mắt cười. Kỳ Vân còn lại là nhân cơ hội thò lại gần liếm nàng môi một chút chính là tiểu nhân xâm lại không né khai còn chính mình hướng Kỳ Vân bên kia thấu thấu liếm hắn môi dưới. Trong lúc nhất thời Kỳ Vân có chút phân không rõ rốt cuộc là ai đậu ai. Tiểu nhân xâm lại không cảm thấy này có cái gì không đúng chờ Kỳ Vân một lần nữa cầm tay nàng khi Diệp Kiều xoa xoa đôi mắt ngáp một cái. Kỳ Vân liền lôi kéo nàng đi vào ngủ chưa bất quá ở ngồi ở mép giường khi Kỳ Vân nhân cơ hội này đêm này hai tháng được đến ngân phiếu giao cho Diệp Kiều thu đi, chúng ta vốn riêng. Diệp Kiều lấy lại đây nhìn nhìn, 100 lượng một chương, tổng cộng 5 chương, đó là 500 lượng. Cái này con số tuyệt đối xem như toàn cục này đó bạc trắng sợ là người bình thường ra cả đời đều tích góp không ra. Chính là Diệp Kiều cấp kỳ vân quản tiền quản thói quen cửa hàng sinh ý rực rỡ tiền thu nhiều, này đó bạc ở nàng xem ra cũng chính là cái con số, không có gì hảo giật mình. Mở ra chính mình tiền chắc bỏ vào đi khóa lên, Diệp Kiều quay đầu liền tiến đến kỳ vân bên miệng mổ một chút tướng công thật lợi hại. Kỳ vân cười ôm nàng, dùng mặt cọ cọ cái chán của nàng, rồi sau đó liền kéo qua chăn gấm cho nàng cái hảo, hống nàng ngủ. Nguyên bản Diệp Kiều ngủ chưa là không cần người quản, chính mình nằm xuống liền ngủ. Nhưng bụng thoáng lớn chút sau tiểu nhân sâm liền có điểm không dám xoay người, sợ áp đến bụng chính là thường thường càng là tiểu tâm càng không dễ dàng ngủ, kỳ vân đã biết về sau, liền thường thường trở về hống nàng. Nhiều cũng không cần làm chính là dựa vào mép giường vỗ nàng, chờ nàng ngủ là được. Hôm nay kỳ vân trong tay cầm một quyển sách thuốc chuẩn bị cho nàng đọc một đọc hống nàng ngủ, vừa vặn phiên tới rồi nhân sâm kia trang. Nam nhân thanh âm từ trước đến nay đều là trầm thấp dễ nghe, giống như gió thổi sau cơn mưa rừng trúc yên lặng, nhân xâm lại danh hoàng tham thần thảo, vị cam tính hơi hàn, không độc trị bổ ngũ tảng an tinh thần, định hồn phách ngăn hồi hộp, trừ tà khí trị nam nữ hết thải chứng hư, minh mục vui vẻ. Cái này vui vẻ nguyên bản chỉ chính là khai thông tâm hồn, chính là dịp kiểu đang ở nửa ngủ nửa tỉnh gian, mơ mơ hồ hồ nghe tự hồ nghe tới rồi nhân xâm, lại tự hồ nghe tới rồi vui vẻ, liền lầm bầm một câu ân là rất vui vẻ. Kỳ vân nghe vậy, cho rằng nàng nói nói mớ đâu, liền cười ở trên người nàng nhẹ nhàng mà vỗ thanh âm không ngừng. Thẳng đến cảm giác được Diệp Kiều hô hấp thuận lợi, mới ngừng lại được. Kỳ vân cẩn thận nhìn nhìn Diệp Kiều, xác định người này thật sự ngủ rồi, liền tay chân nhẹ nhàng đem sách thuốc phóng tới một bên bàn lùn thượng thật cẩn thận xuống giường, đem giường màn rơi xuống, nhìn thời gian còn sớm, liền ra cửa. Hiện giờ kỳ gia nhị lang nhìn đi lên tuy rằng vẫn như cũ so thường nhân sắc mặt trắng chút chính là thân mình đã một ngày hảo quá một ngày. Trước kia hắn chỉ có thể lưu tại trong nhà, nghe một chút các quản sự tới cửa nói nói cửa hàng thượng sự tình, hiện tại kỳ gia nhị lang đã là có thể chính mình lên phố, đi cửa hàng đi lại đi lại. Hôm nay hắn chuyên môn đi tiệm rượu tìm tống quản sự chuẩn bị cùng hắn nói chuyện có quan hệ với thương đội sự tình. Chờ vào tiệm rượu, kỳ vân vừa ngồi xuống tống quản sự liền bắt đầu phun nước đắng. Trong đó thương đội sự tình để cho tống quản sự khó làm. Tôn trường quầy cho kỳ vân không ít trợ giúp hắn tuổi tắc không nhỏ, có thể nhìn ra được kỳ vân là cái lòng có thất khiếu người, hơn nữa càng vì khó được chính là người này so những người khác quyết đoán nhiều. Kỳ thật có bản lĩnh người không ít chính là có bản lĩnh còn có thể có chú ý lại không nhiều lắm. Phía trước tôn ra sát thật hận thái gia, nhưng chưa từng nghĩ tới thái gia thật sự có thể một sớm sụp đổ thậm chí là nhổ tận gốc cái gì đều không dư thừa hạ. Kỳ vân làm được hơn nữa làm sạch sẽ lưu loát tôn trường quầy liền biết này không phải cái vật trong ao Nguyên bản chỉ là muốn mời kỳ vân gia nhập thương đội, hiện tại lại cấp kỳ vân kiến nghỉ, làm chính hắn tổ kiến một chi Tổ kiến thương đội cũng không phải nói nói là được trừ bỏ phải có kinh nghiệm dẫn đầu, phải có cũng đủ dẫn người thèm nhỏ rãi hàng hóa ngoại càng quan trọng là phải có cũng đủ tiền bạc Thương đội một khi đi ra ngoài Không có cái 1-2 năm là cũng chưa về, nếu là ra biển, 3-4 năm trở về một lần cũng đều là lơ lỏng bình thường. Này trong đó phải có đại lượng tiền tài đầu nhập có thể hay không hồi vốn cũng là cái không biết bao nhiêu. Người bình thường ra cảm thấy 1820 đã là cả đời cũng xài không hết chính là đối thương đội tới nói, này 1820 không thể là bạc trắng mà muốn đổi thành hoàng kim mới có thể bảo đảm tạo thành. Kỳ vân đối cái này kiến mì có chút ý động rốt cuộc thương đội nhiết ở chính mình trong tay vẫn là ổn thỏa chút mượn người khác tổng so bất quá chính mình có một con tới tự do. Nhưng là này tiền rốt cuộc từ đâu tới đây kỳ vân lại do dự. Tống quản sự thừa dài, tôn trưởng quỷ nói có thể cho chúng ta mượn, nhưng là hắn muốn lợi thức không thấp hơn nữa thương đội rốt cuộc có thể kiếm tiền bồi tiền đều là không biết bao nhiêu, nếu là lỗ sạch vốn, sợ là muốn bồi thượng hạng nặng thân gia mới có thể còn thượng. Kỳ vân lắc lắc đầu, nếu là chúng ta tìm tôn trưởng quỷ mượn bạc hắn tất nhiên sẽ đáp ứng, hơn nữa liền tính còn không thượng hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng chúng ta không thể khai cái này khẩu. Tống quản sự không quá minh bạch, vì sao? Nếu tìm hắn mượn hắn liền sẽ mượn, lại còn có không còn phải thượng đều được kia vì cái gì không mượn. Kỳ vân ngữ khí bình tĩnh, trên đời này, tốt nhất còn chính là tiền, khó nhất còn chính là nhân tình. Hắn thanh âm dừng một chút đem sự tình cấp tống quản sự nói cái thông thấu, phía trước chúng ta tìm tôn trưởng quỷ muốn thương đội, đó là chúng ta giúp bọn hắn vặn đổ thái ra đổi lấy, đôi bên cùng có lợi, nhưng hôm nay tôn trưởng quỷ ước gì chúng ta thiếu hắn ân tình. Tống quản sự nghĩ nghĩ, liền truyền qua cái này cong như tới. Tôn trưởng quỷ không thiếu tiền, hắn là khai tiền trang tiền đối hắn cũng không là việc khó. Chính là hắn như vậy chủ động mà cấp kỳ ra hỗ trợ tổng không thể là đột nhiên thiện tâm phát tác. Nếu là hiện tại kỳ vân thật sự khai cái này khẩu, mượn cái này tiền chỉ sợ nhân tình nợ thiếu hạ về sau, mà kệ tương lai tiền có thể hay không còn thượng người này tình xem như còn không quay về. Đúng lúc này kỳ vân nhìn thấy có người vào tiệm rượu. Kỳ tam lang phụ khảo lúc sau, đó là cùng sở thừa ruỗn cùng nhau trở về. Kỳ thật sở thừa ruộn hòa giải hắn cùng đường chỉ là cái lý do, đoan vương ra hiện tại vốn chính là nhà lợi hại, cũng không có việc gì làm thật vất vả giao cho cái hiền đệ tự nhiên là muốn cùng hắn nhiều đi một chút nhìn xem, đặc biệt là kỳ minh ở rất nhiều chính kiến thượng đều cùng sở thừa ruộn không mưu mà hợp hai người có rất nhiều nói. Đi thời điểm nói một đường, trở về thời điểm lại là nói một đường, chỉ là có quan hệ nông thương sửa chế chính là một phen cao đàm khoát luận, hảo không vui sướng. Liêu hứng khởi kỳ minh liền kiến nghị đi tiệm rượu ngồi ngồi. Hắn còn nhỏ, không thể uống rượu, sở thừa dũng cũng rất ít uống, bởi vì mạnh thị thân mình hư, nghe không được mùi rượu, sở thừa dũng cũng liền cực nhỏ uống rượu. Hai người đi ngồi ngồi chỉ vì bọn họ nói chính là chính sự, bá tánh luận chính là kiên kỳ, kỳ ra tiệm rượu là kỳ ra sàn nghiệp của chính mình, luôn là có thể bí ẩn chút. Ai biết mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn thấy đang ở cùng tống quản sự nói sự tình kỳ vân. Nguyên bản Sở Thừa Duẫn nhìn thấy có người, liền muốn rời đi. Ai biết chính mình trên eo hệ tơ vàng phiến túi đột nhiên rất xuống dưới, bên trong đúng là phía trước Diệp Kiều cho hắn lần đó cơ hội chiều đến, Đoan Vương treo, đó là ngày ngày cảnh giác chính mình không cần xem nhẹ số phận. Nhìn nó rất Sở Thừa Duẫn liền đi lục tìm. Đã có thể ở Sở Thừa Duẫn xoay người lại nhặt thời điểm, Kỳ Vân đã đứng lên hướng tới cửa đi tới, Sở Thừa Duẫn gặp người ra tới, chính mình tổng không thể xoay người liền đi, không khỏi thất lễ, liền đứng ở nơi đó. Kỳ vân phía trước nghe Diệp Kiều nói lên quá bọn họ sự tình, hiện tại nhìn thấy Diệp Bình Nhung liền biết trước mặt vị này chính là tam công tử, hắn tinh tế đánh giá, liền nhìn ra được sở thừa ruộn ăn mặc không tầm thường Phía trước bởi vì ở ban đêm, kỳ vân lại lòng tràn đầy đều là Diệp Kiều, liền chưa từng nhìn kỹ sở thừa ruộn. Hiện tại xem ra, vị này tam công tử thuy rằng Thoạt nhìn chỉ là một bộ áo dài không có gì đặc biệt, nhưng là cái này nguyên liệu liền không tiện nghi, lại còn có có ám văn theo thùa, này đều không phải tầm thường tú nương tay nghề. Người này quả nhiên nên là cái họ sở. Quốc họ, trong lòng ý tưởng bị càng thêm kiên định kỳ vân đứng dậy trước đối với kỳ minh nói, người không mau mau về nhà, đến nơi đây làm gì. Kỳ Minh ở nhà sợ nhất đó là Kỳ Vân, vừa mới vẫn là cái hoạt bát bộ ráng, hiện tại nhìn đến Kỳ Vân lập tức im tiếng, ngoan ngoãn đứng thẳng trả lời nói ta cùng Nghĩa huynh cùng đường, nghĩ tìm địa phương nghỉ một chút. Kỳ Vân lúc này mới nhìn về phía mặt khác hai người, đứng dậy chắp tay nói tam công tử tại hạ Kỳ Vân. Rồi sau đó hắn lại nhìn về phía Diệp Bình Nhung, đại ca. Diệp Bình Nhung gật gật đầu, biết hắn đây là đi theo Diệp Kiều kêu chính mình một tiếng đại ca, liền trở về cái lễ. Mà sở thừa ruộn vừa thấy đến kỳ vân, liền có chút cảm khái. Kỳ thật kỳ minh không ngừng một lần cùng sở thừa ruộn nhắc tới chính mình trong nhà hai cái ca ca, đặc biệt là kỳ vân, bị kỳ minh thổi bầu trời có trên mặt đất vô. Trên đời này thiên tài rất nhiều chính là thường thường thiên tài đều vận mệnh nhiều trông gai kỳ vân ở sở thừa ruộn trong mắt thiên nhiên mang theo chút bi tình nhan sắc. Trời sinh thể nhược nhiều bệnh chi thân cố tình có cái thất khiếu linh lung tâm tư, học nhiều biết rộng, không chỗ nào không thông, lại luôn là ở sinh thử bên cạnh bồi hồi. Như vậy nhân vật đạt ở nào chiều nào đại đều sẽ lệnh người thồn thức. Mà hiện tại sở thừa dũng nhìn trước mặt vị này chi lan ngọc thụ giống nhau nam nhân càng thêm cảm khái trên mặt còn lại là cười nói, nói vậy vị này chính là kỳ gia nhị lang tam lang thường nhắc tới ngươi. Kỳ vân đối với sở thừa dũng gật gật đầu, nhạt nhẽo biểu tình trước sau như một giống như cũng không có bởi vì trong lòng đối hắn thân phận suy đoán mà đối sở thừa dũng xem trọng nhiều ít thanh âm bình tĩnh, nhà ta tam lang nhận được tam công từ chiếu cố tại hạ vô cùng cảm kích. Nói, hắn đối với tống quản sự nói, đưa chút trà tới. Nếu kỳ vân nói như vậy, sở thừa dũng cùng kỳ minh liền ngồi tới rồi một khác trương cái bàn bên chuẩn bị lại tán gẫu một chút. Diệp bình nhung còn lại là đứng ở cửa, khuôn mặt trầm tĩnh. Chính là không đợi sở thừa dũng cùng kỳ minh mở miệng, liền nghe được một khác trên bàn kỳ vân thanh âm nhàn nhạt vang lên thương đội việc, chỉ than thời vẫn không tốt ta uổng có một khang nhiệt tâm, lại làm không thành sự. Nguyên bản tống quản sự nghĩ tới người xa lạ, vậy đem chuyện này nghỉ một chút đình dừng lại, không vội mà nói. Nhưng nhìn kỳ vân không có dừng lại ý tư tống quản sự cũng liền một lần nữa ngồi trở lại đi, nói nhị thiếu gia cũng không cần quá mức lo lắng, luôn là có thể có biện pháp giải quyết. Kỳ Vân lại không đề cập tới tiền bạc việc chỉ là thanh âm trầm tĩnh mở miệng ta vốn định, khai thương đội có thể mang theo ta Triều thư pháp tranh chữ đi ra ngoài giáo dục man di, còn có thể câu thông thương lộ ta còn thỉnh hội họa sư phó, muốn câu họa ra ven đường địa hình, nếu là triều đình yêu cầu ta cũng nguyện ý không ràng buộc cung cấp không lấy một xu thật sự là một hòn đá trúng mấy con chim cố tình. Nói tới đây Kỳ Vân đột nhiên đình chỉ, nhẹ nhàng thở dài, chỉ là ngắn mùn một tiếng, lại có thể nghe ra bên trong bất đắc dĩ. Ngược lại là tống quản sự vẻ mặt ngốc, khi nào nói tranh chữ chuyện này, không phải bán rượu sao, khi nào nói vẽ chuyện này, bọn họ không thỉnh sư phó a như thế nào, nhị thiếu ra lời nói, ta nghe không hiểu đâu. Chính là liền ở tống quản sự không biết như thế nào ứng đối thời điểm, sở thừa ruộn đã đứng lên. Kỳ vân lời nói hắn đều nghe vào lỗ tai, mà sở thừa ruộn tưởng hiển nhiên muốn so tống quản sự nhiều đến nhiều. Hiện giờ thương đội không ít chính là phần lớn là bá thánh tranh lợi công cụ chưa từng có cái gì mặt khác tác dụng. Tương phản, rất nhiều thương đội đều là trộm tới trộm đi, cũng không giao nộp thuế má, ngược lại thành triều đình tâm bệnh. Chính là hiện tại sở thừa ruộn nghe Kỳ Vân nói, đột nhiên nhiều chút ý tưởng khác. Nếu là thật sự có thể như vậy hành sự, đối triều đình có rất nhiều lợi hào, lại có thể lan truyền văn hóa, lại có thể phúc lợi bá tánh còn có thể vì binh qua chi tranh trước tiên dự bị chẳng phải là đại thiện việc. Cái này ý niệm vừa ra, sở thừa ruộn liền đối với kỳ vân nói, nhị lang chẳng biết có được không cùng ta nói nói thương đội việc. Kỳ vân quay đầu nhìn nhìn hắn tự hồ có chút do dự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đứng dậy, đi tới sở thừa ruộn đối diện ghế trên ngồi xuống. Kỳ vân dáng vẻ trước nay đều là cực hảo, nhất cử nhất động đều mang theo quân tử chi khí chính là ở kỳ minh nhìn, hôm nay nhị ca giống như so ngày thường càng thêm yêu nhã chút. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, liền nghe Kỳ Vân nói lên thương đội việc. Nguyên bản Kỳ Vân liền đối thương đội tiến hành quá một phen chủ tính, các loại chuẩn bị cũng là chu toàn, hơn nữa Kỳ Vân từ nhỏ nhiều bệnh, ở nhà trừ bỏ đọc sách cũng không có gì bên giải trí thư xem đến nhiều, nói có sách mách có chứng nói lên lời nói tới càng thêm thuận Sở Thừa Duẫn cái này mọt sách nhĩ. Nghe Kỳ Vân nói xong, Sở Thừa Duẫn không tự giác vỗ tay mà cười, hảo, nhị lang ý tưởng này tốt lắm. Nhưng Kỳ Vân hồi cho hắn, lại là một cái cười. Nhưng này cười là cười khổ, mang theo bất đắc dĩ chỉ là phải tốn tiêu tiền bạc đếm không hết Lời này vừa nói ra, sở thừa ruộn liền nói, đòi tiền ta có Sở thừa ruộn không kém tiền, làm hoàng tộc hắn có tiền xa không ngừng trên tay này đó Từ phong vương có chính mình đất phong, này tiền bạc giống như là nước chảy dường như, sở thừa ruộn nhất không thiếu chính là cái này Nhưng là chú ý này là người ta, không phải chính mình, sở thừa dũng do dự một chút, hắn tổng không thể dùng chính mình thiền đoạt nhân ra kỳ nhị lang chủ ý đi. Hắn một cái đường đường vương ra, làm sao có thể cùng bá tánh tranh lợi đâu. Kỳ vân nhìn nhìn hắn, nhàn nhạt nói, này vốn chính là ta một cái ý tưởng thôi, công tử do dự cũng bình thường, rốt cuộc ta bất quá là cái nhiều bệnh người, tưởng cũng có chút quá mức thiên chân, tổng hội có điều sơ hở. Kỳ minh. Làm bị kỳ vân từ nhỏ thu thập trường lên kỳ minh, hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra nhà mình ca ca muốn làm gì. Này rõ ràng chính là dùng lời nói tới lừa ở tam công tử. Chính mình cái này nghĩa huynh làm người, kỳ minh lại rõ ràng bất quá, phá lệ thẳng thắn, lại cực kỳ nhiệt tình, nhất nghe không được chính là nhân gia khổ sở. Mà kỳ minh phía trước ở sở thừa ruộn trước mặt nói rất nhiều kỳ vân lời hay, phần lớn là lời nói thật chính là kia trong đó cũng không bao gồm nhà mình nhị ca lừa người là một fan hảo thủ. Chỉ là kỳ minh có chút đắn đo không chừng, tam công tử là hắn nghĩa huynh không giả, nhưng là kỳ vân chính là thân ca cái nào nặng cái nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Nhưng là mắt nhìn chính mình mới vừa nhận nghĩa huynh phải bị kỳ vân cấp phòng đi vào, kỳ minh vẫn là có chút do dự. Liền ở hắn chần chờ thời điểm, sở thừa ruộn đã mở miệng tiên sinh hiểu lầm ý tư của ta, đây là hảo kế, nên thực hành. Sở thừa dũng vào trước là chủ cảm thấy kỳ vân là cái tối ưu nhã, thông tội người, phía trước nghe kỳ minh lại nói tiếp thời điểm, có lẽ còn có chút khó có thể tin, rốt cục mặc cho ai đều không có biện pháp nghĩ đến một cái luôn là bệnh nam nhân có thể nhiều có bản lĩnh, nhưng là thật sự gặp được, đặc biệt là vừa mới kỳ vân một fan diễn xuất hết sức đập vào mắt, ai nhìn đều sẽ cảm thấy người này đáng giá tín nhiệm, vẫn là vạn phân thành khẩn cái loại này kỳ nam tử. Đối với kỳ vân gương mặt này, mặc cho ai đều không thể tưởng được hắn còn có bên ý tưởng. Hơn nữa kỳ vân nói mỗi cái tự đều chọc tới rồi hắn tâm khảm thượng Cố tình sở thừa dũng lại không để bụng tiền bạc tự nhiên là ăn nhịp với nhau Mà sở thừa dũng đối chính mình xưng hô biến đổi Kỳ vân liền biết sự thành quá nửa Mà kỳ vân nhìn về phía sở thừa dũng thời điểm Đã có trấn an chỉ ý ai kế là hảo kế Nhưng chung quy kỳ mỗ trong túi ngượng ngùng Căng không dậy nổi này phiên ý tưởng Thực sự là thiên không từ người nguyện Cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì Công tử thả nghe một chút liền thôi, không cần để ở trong lòng. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, sở thừa dũng liền đáp ứng xuống dưới, nếu tiên sinh có như vậy khát vọng ta tự nhiên là muốn trợ ngươi, chúng ta đi thêm thương nghị một phen, nếu là thật sự được không, này tiền ta ra, nếu là được lợi, năm năm. Kỳ vân than nhẹ một tiếng, không nhẹ không nặng, xứng với kia trương lực hiện tái nhợt mặt nhìn có chút tiêu điều. Sở thừa dũng bên miệng nói vừa chuyển, tam thất phân cũng là được ta tam, ngươi bày. Trong lòng nghĩ, hắn là hoàng tộc cùng dân tranh lợi vốn là không nên hiện giờ có thể tam thất phân vẫn như cũ là sở tiết lộ thân phận bất đắc dĩ cử chỉ. Kỳ vân còn lại là lộ ra cái kinh ngạc biểu tình, rồi sau đó dần dần biến thành cái tươi cười. Hắn đứng dậy cung cung kính kính đối với sở thừa ruộn vừa chắp tay, tam công tử như vậy vì nước vì dân, lại không cùng dân tranh lợi người thật là thế gian khó được thật là triều đình chi phúc. Sở thừa dũng vốn là không để bụng này đó tiền Hơn nữa vô luận hắn trong lòng nghĩ nhiều phải làm cái nhàn tản vương ra chung quy cái này triều đình họ sở chính là nhà hắn Có thể vì chính mình ra làm chút chuyện Sở thừa dũng tự nhiên cao hứng Nghe vậy, sở thừa dũng cũng đứng lên Đỡ kỳ vân, nhị lang mới là đại tài thân ở thương đạo bên trong Lại không có thương nhân gian trá thật ngược lại như vậy Vì nước suy nghĩ, người như vậy thương nhân mới là triều đình chi phúc Khách khí khách khí, không dám không dám Kỳ minh tả nhìn xem, hữu nhìn xem, chỉ cảm thấy miệng mình đều phải ngăn không được run rẩy lên. Nhà mình nhị ca này tay không bộ bạch lang bản lĩnh, rốt cuộc là như thế nào luyện ra. Như thế nào đều là một cái nương sinh một cái cha dưỡng, này bản lĩnh lại nửa điểm không di truyền cho ta đâu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần năm tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.